t r ư ơ n g mười chín một vòng lưu hỏa t r ư ơ n g mười chín một vòng lưu hỏa ngay tại lúc này lâm việt thanh âm phảng phất một đạo kinh lôi tại mộ dung tuyết trong thần hồn nổ vang đó là dạng gì ánh mắt mộ dung tuyết thậm chí không kịp quay đầu lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự tỉnh táo kia đến cực hạn tín nhiệm nàng nhìn thấy thủy tinh cự nhân ngược hội tụ quang cầu ở trong đó ẩn chứa tịch diệt phát tắc để nàng toàn thân khí huyết cũng vì đó đông kết nàng cũng nhìn thấy phương chỉ cùng tô huyền nhi mặt tái nhợt thấy được các nàng trong mắt t i ê u đốt quyết tuyệt lùi phía sau là đồng đội là duy nhất sinh lộ giờ khác này mộ dung tuyết trong đầu không chút do dự ngược lại một mảnh t ô n g minh tất cả t i ê u ngạo tất cả không căm lòng tất cả bị khuất đều trong nháy mắt này bị một cô nóng dực chiến ý đốt cháy hầu như không còn nàng động không có viễn trình đao khí thăm dò không có linh x ả o thân pháp du tẩu cả n g ư ờ i hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang như bay nga dập lửa trực tiếp hung hãn không sợ chết xông về tôn kia ngay tại ngưng tụ hủy thiên diện địa một kích thủy tinh cự nhân lấy thân làm ngồi tuyết tỉ tỉ tô biển nhi la thất thanh nước mắt tràn mi mà ra phương chỉ cũng là sắc mặt biến nhưng nàng trong nháy mắt liền minh bạch mộ dung tuyết ý đồ nàng nghiến chặt hàm răng một ngụm tinh huyết phun tại tinh la kỳ bàn phía trên ông vốn đã sắp phá nát đại trận quan g mang tang gọn vô số tường băng không còn là trở ngại mà l à hóa thành từng đạo xiến xích tầm tầng lớp lớp c u ố n về thủy tinh cự nhân hai chân đem nó gắt gao đính tại nguyên địa tô huyển nhi thấy thế cũng là không chút do dự chắp tay trước ngực một vòng nồng đậm sinh mệnh lục quan g t ừ trong cơ thể nàng v u â n ra những cái kia bị chấn nát xương một đằng mạn lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá lần nữa sinh trưởng tốt mà ra hóa thành một mặt to lớn đằng t ư ờ n g ngăn tại mộ d u n g viết đột tiến lộ tuyến bên trên ý đồ vì nàng ngăn cản một lát trên thân cự nhân tiêu tán dư âm năng lượng các nàng đều đang dùng phương thức của mình là một m à n kia lưu hỏa mở con đường lâm việt hai mắt sớm đã hóa thành một mảnh xích h ồ n g hắn không có thời gian đi kinh hãi càng không có tư cách đi do dự trong tay trận pháp súng trường tấn công phảng phất thành thân thể của hắn kéo dài cuối cùng một trong hộp phẩm linh thạch năng lượng bị hắn không giữ lại chút nào nghiền ép đi ra điên cuồng đánh thẳng vào vết nước kia là mộ dung tuyết thanh lý ra một đầu ngắn nhất cũng là nguy hiểm nhất đột tiến lộ tuyến thủy tinh cự nhân bị triệt để chọc giận nó cảm nhận được đến từ sâu kiến khiêu khích nó từ bỏ tụ lực một cái ẩn chứa lực lượng pháp tắc cự trào mang theo xe rách không gian vì thế hướng phía cái k i a đạo nhất t r ư ớ n g mắt lưu quang màu đỏ vào đầu đập xuống nhanh quá nhanh tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ mộ dung tuyết không tránh không né nàng đem thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu phát huy đến cự hạn ngay tại cự trào cập thân sát na lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đột nhiên như người、Xoẹ. lợi trào cương phong vẫn tại nàng trên lưng lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng trang phục đau nhức kịch liệt giống như thủy triều vào tới nhưng không có để nàng có chút c h ầ n c h ờ ngược lại nàng n g ư ợ n c ỗ này lực trùng kích to lớn tốc độ nhanh hơn một phần nàng thành công nàng đột nhập thủy tinh cự nhân trong ngực gần trong găng tấc tấc kia không có ngũ quan thủy tinh gương mặt phản phất đang ở trước mắt nàng thậm chí có thể cảm nhận được đối phương thể nội cái kia cố tịch diện pháp tắt mang tới thấu xương hàn ý chính là chỗ này mộ dung tuyết trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng lau ánh đem thể nội bị áp chế đến cực h ạ n xích di không giữ lại chút nào đều rót vào trong trường đao trong tay phía trên thân đao phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gà ghét sinh hồng trên lưỡi đao dấy lên một sợi như lưu ly li trong suốt h ỏ a diễm sau đó hung hăng đâm vào cái kia đạo do toàn bộ đoàn đội dùng tính mệnh đổi lấy trí mạng trong vết rách chương hai mươi tôi lựa tân sinh t r ư ơ n g hai mươi tôi lựa tân sinh thời gian phảng phất tại giờ k h ắ c này được im trường đao nhập thể không như trong tưởng tượng sắt thép va chạm tiếng bang ngược lại là một loại kỳ dị dính trệ cảm giác phảng phất đâm vào một đoàn đậm đặc năng lượng chất keo bên trong trên mũi đao cái kia sợi trong suất hòa diễm giống như là gặp thế gian hoàn mỹ nhất nhân liệu. ở bang tham v ọ i ngay sau đó một cỗ xa so với m ộ dung tuyết tự thân linh lực càng tinh t h ầ n càng b á đạo hỏa diễm năng lượng từ thủy tinh cự nhân hạch tâm c h ỗ sâu thuật thân đao điên cùng chảy ngược mà quay về nô cỗ năng lượng kia c u ầ n bạo không gì sánh được tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới kinh mạch như là bị xé nước giống như đau nhức kịch liệt khó nhịp mũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn bị đốt cháy thành cho bụi ý thức của nàng đang đau nhức bên trong bắt đầu mơ hồ nhưng tay cầm đao lại gắt gao đính tại nơi đó không có mảy may vung lòng không tốt xa xa lâm biệt quá sợ hãi hắn đã nhìn ra đó cũng không phải là thủy tinh cự nhân ph mà là một loại phương diện cao hơn năng lượng c ủ a m ì n h mộ dung tuyết xích diễm chiến t h u y ề n ngoài ý muốn dẫn động tôn này pháp tác tạo vật hạch tâm b ả n nguyên là cơ duyên cũng là đủ để cho nàng bạo thể mà chết đùa đ ò i mạng huyền nhi lâm việt quát tầm lên tô huyền nhi sớm đã x u ố n g tới liều lĩnh đưa bàn tay rắn tại mộ dung tuyết phía sau ớ t một thánh thể bên trong lần chứa bàng bạc sinh cơ hóa thành ôn nhu nhất dòng nước tràn vào mộ dung tuyết thể nội liều mạng chữa trị nàng bị tăng nước kinh mạch thủ hộ lấy tâm mạch của nàng tại cái này ở làn danh sinh tử mộ dung tuyết xích diễm c h i n tuyển lại như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa m ạ n bắt đầu điên cuồng xoay trọn tham lam hấp thu cái t i ê u cỗ từ bên ngoài đến bản nguyên hòa diễm nguyên bản bị b ă n g hàn hoàn cảnh áp chế đến ảm đạm v ư ớ n g hữu cảm giác quét sạch sành xanh thay vào đó là một loại trước nay chưa có thoải mái lâm ly kim đan mặt ngoài xích hồng sắc dần dần rút đi chuyển thành một loại càng thâm t h ú y hơn phá phất có thể đốt cháy vạn vật màu lưu ly t ư ơ n g kia đường vân huyền ảo bắt đầu ở kim đan nổi lên h i ệ n phá pháp c ố này bản nguyên hòa diễm lại trợ giúp nàng kim đan sớm lĩnh mộ một tia pháp tắc chân ý vê a n một cố cường đại khí tức từ mộ dung tuyết thể nội phóng lên tận trời. kim đan sơ kỳ bình cảnh tại nguồn lực lượng này trước mặt yếu ớt như là một tờ giấy mỏng bị trong nháy mắt s ô n g phá kim đan trung kỳ thủy tinh cự nhân phát ra y mắng gào thét hạch tâm của nó năng lượng bị cưỡng ép dẫn động toàn bộ thân hình bắt đầu trở nên không ổn định bên ngoài thân thủy tinh bắt đầu xuất hiện diện tích lớn dàn n ứ t mộ dung tuyết đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt phảng phất có hai đoàn ngọn lửa màu l i u ly li đang thiêu đốt n à n g thét dài một tiếng rút đau lui lại thời khắc này nàng toàn thân đấm máu khí tức lại cường thịnh đến đỉnh điểm phía sau vết thương tại tô huyền nhi trị liệu cùng tự thân đột phá song trọng tác dụng dưới đã kết bậy khép lại trên người nàng hỏa diễm không hề bị nơi lây hàn khí mảy may áp chế ngược lại đem chúng quanh băng thuộc tính năng lượng đều bốc hơi hầu như không còn tạo thành một mảnh thuộc về nàng chính mình tuyệt đối hỏa diễm lĩnh vực đa tạ nàng đối với tô h u y ể n nhi nhẹ nhàng nói ra lập tức q u a y người ánh mắt khóa chặt đầu kia đã là nọ mạnh hết đả thủy tinh cự nhân nàng dơ cao trường đao lần này động tác không còn của bạo ngược lại mang theo một loại thoải mái t h ô n g rong phá nàng k h á c quát một tiếng một đạo đồng dạng bậy biện ra màu li trong suốt đao khí nhẹ nhàng chém ra ngoài đạo đao khí này nhìn như thường, thường không có gì lạ không có kinh người thanh thế cũng không có nóng rực khí lãng nhưng mà đao khí những nơi đi qua không gian đều xuất hiện có chút và mẹo thủy tinh cự nhân cái kia từng để cho đám người thúc thủ vô sách không thể phá vỡ thủy tinh thân thể tại đạo đao khí này trước mặt lại như cùng dao nóng cắt vào mỡ bỏ bình thường bị lặng yên không một tiếng động từ đầu đến chân một phân thành hai vết cắt bóng loáng như gương ẩm ẩm thân thể khổng lồ hướng hai bên nga xuống ở vang vỡ vụn hóa thành đầy trời tinh thuần nhất băng thuộc tính điểm sáng năng lượng tiêu tán ở trong không khí chiến đấu kết thúc phương chỉ cùng tô u y ề n nhi ngơ ngác nhìn một màn này gần như không dám tin tưởng con mắt của mình lâm việt cũng chậm rãi bỏ x u ố n g xuống thật dài phun ra một n g ụ m trọc khí trên mặt lộ ra một k i a phức tạp dáng tươi cười có vui mừng có nghĩ mà sợ càng nhiều là dung đ ầ u mộ dung tuyết thu đ a o mà đứng cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi mới tinh lực lượng nhìn xem cái kia đầy đất phá toái thủy tinh lại nhìn một chút nơi xa phía kia hòa hợp h ạ t khí bây giờ đã là vật vô chủ hà n đảm n à n g biết một trận càng lớn tạo hóa đang chờ đợi bọn hắn chương hai mươi mốt băng hồ thị yến chương hai mươi mốt băng hồ thị yến chiến đấu kết thúc khi tôn kia đã từng mang đến vô tận cảm giác gác bách thủy tinh cự nhân hóa thành đầ toàn bộ hầm băng đều lâm vào một loại cực hạ n tĩnh mịch tĩnh mịch qua đi là sống sót sau hai nạn kịch liệt thở dốc phương chỉ cùng tô huyển nhi cơ hồ là đồng thời ngã xuống đất trên gương mặt xinh đẹp hết s ắ c t ậ n c ở i người trước là thần thức cùng linh lực tiêu hao quá độ người sau thì là lấy sinh mệnh bản nguyên thôi động bí thuật giờ phút này suy yếu tới cực điểm lâm việt cũng thật dài phun ra một ngụm trọc khí thả ra trong tay súng ấ m chỉ cảm thấy toàn thân đều chuyển đến từng đợt bị rút sạch b ụ n rùn trận chiến đấu này đối với lòng của mỗi người lực đều là một lần cực h ạ n nghệt ép chỉ có mộ dung t u ế t vẫn như cũ cầm đao mà đứng nàng cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi mới tinh lực lượng nhìn xem cái kia đầy đất phá toái thủy t i n h lại nhìn một chút nơi xa phía kia hòa hợp hàn khí bây giờ đã là vật vô chủ hàn đàm ánh mắt phức tạp có vui mừng có nghĩ mà sợ càng nhiều là một loại phá kén tân sinh sau rung động những cái kia tử cự nhân hải cốt bên trên phiêu tán điểm sáng cũng không phải là phổ thông linh khí mà là tinh thuần nhất mảnh vỡ p h á p tắc cùng năng lượng b ả n nguyên bọn chúng cũng không lập tức tiêu tán mà là tại mảnh này phong bế trong bí cảnh xoay quanh bay múa như là ức vạn chỉ đồng đóm cuối cùng bị tỏa kia hàn đàm hấp dẫn chậm rãi du nhập trong đó trong h à n đàm băng thủy linh dịch phản phất bị rót vào linh hồn vốn chỉ là t ĩ n h mịch r ấ t lạnh giờ phút này lại tản mát ra một cỗ m ù i thơm n g á t ngấm cả vào lòng người ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ cơ hồ muốn sôi trào lên không thể chờ lâm việt thanh âm phá vỡ yên tĩnh mang theo một tia không thể nghi ngờ quả quyết những năng lượng này đang cùng linh dịch dung hợp nhưng cũng tại tiêu tán đây là cơ duyên to lớn lập tức bắt đầu hấp thu phương chỉ nghe vậy dãy ruổi lấy ngồi thẳng thân thể trong mắt lóe lên một tia minh nộ cùng kích động nàng biết rõ loại này do p h á p tác tạo vật sau khi chết hình thành năng lượng thể n h i ế n là bực nào có thể nộp nhưng không thể cầu đủ để cho kim đ a n tu sĩ đi cùng tuyết nhi ngươi vừa đột phá căn cơ bất ổn vừa vặn mượn cơ hội này củng cố viện nhi n g ư ơ i tiêu hao lớn nhất trước khôi phục bản nguyên phương chỉ ngươi là băng hệ ngồi vào bờ đầm đi hiệu suất cao nhất lâm v i ệ t cấp tốc hạ đạt chỉ lệ đám người không có bất kỳ cái gì dị nghị lập tức theo lời làm việc phương chỉ khoanh chân ngồi tại bên hàn đàm t u y ề n cơ h ộ là trong nháy mắt liền tiến nhập vật ngã lương vòng hoàn cảnh nàng vốn là băng hệ tu sĩ tại hoàn cảnh này bên trong như cá gập nước hai tay lúc bấm nghiệm pháp huyết chung quanh điểm sáng năng lượng cùng trong đầm băng tùy linh dịch p h ả n phất tìm được chỗ t h á o nước hóa thành hai đầu v ò n g ánh băng long tranh nhau chen lấn mà tràn vào trong cơ thể của nàng nàng tinh la kỳ bản đạn tại thể bên trong cao tốc xoay tròn mỗi một lần chuyển động đều đem năng lượng quần bạo rèn luyện đến vô cùng tinh thuần lại dung nhập kim đan bản nguyên nàng nguyên bản bởi vì kiệt lực mà mặt mũi tái nhựt cấp tốc khôi phục hồng nhuận phân phớt khí tức trên thân càng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ liên tục tăng lên tô u y ể n nhi thì ngồi tại xa hơn một chút một chút địa phương nàng ấ t một thánh thể tản mát ra cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt từng tia điểm sáng năng lượng nàng cũng không ham hố mà là ưu tiên chữa trị bởi vì thôi động bí thuật mà bị hao tổn căn cơ những cái kia băng lãnh năng lượng vừa vào thể liền bị nàng thánh thể chi l ự c chuyển hóa làm ẩn chứa bảng bạc sinh cơ xương m ộ t chi khí để nàng khô cạn kinh mạch một lần nữa tỏa ra sự sống m ộ dung tuyết nhìn thoáng qua lâm việt gặp hắn đã lấy ra mấy khối trận b ả n tại bốn phía bố trí xuống cảnh giới chất pháp lúc này mới yên lòng lại tại khoảng cách hàn đảm cách đó không xa tòa hạ nàng nhắm lại hai con người bắt đầu trầm tâm tinh khí dẫn đạo cái kia cố vừa mới đột phá còn có chút không bị khống chế lực lượng tại thể nội từng lần một vận chuyển đồng thời hấp thu ngoại giới năng lượng đem phủ phiếm căng cơ một chút xíu nệ vững chắc lâm việt làm xong đây hết thảy mới tại cửa động vị trí khoanh chân ngồi xuống vì tất cả người hộ pháp ánh mắt của hắn đảo qua ba nữ trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m cái này lâm thời mở ra tiểu đội tại đã trải qua sinh cùng tử khảo nghiệm sau đã có được đủ để phó t h á t tính mệnh ăn ý cùng tín nhiệm thời gian chậm rãi trôi qua trong hầm băng an tĩnh chỉ còn lại có năng lượng lưu động vù vù âm thanh không biết qua bao lâu d i n biến nảy sinh một mực bình tĩnh tu luyện phương chỉ thân thể b ỗ n nhiên khẽ run lên một cỗ xa so với trước đó cường hành khí tức không bị k h ô n g chế từ trong cơ thể nàng bắn ra đỉnh đầu nàng trong hư không phản phất có ba trăm sáu mươi mốt ngôi sao hư ảnh như ẩn như hiện cùng nàng thể bên trong tinh la kỳ bản đan h ò a lẫn muốn đột phá lâm việt ánh mắt n g ư n g tụ lập tức đem cảnh giới nâng lên cao nhất đây là thuộc về phương chỉ tạo hóa cũng là nàng nhất định phải một mình đối mặt khảo nghiệm chương hai mươi hai phá kén thời điểm chương hai mươi hai phá kén thời điểm phương chỉ đột phá như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một viên cụ đá khơi dậy tầng tầng bờ sóng nàng quanh thân băng tinh l u ồ n khí x o á càng chuyển càng nhanh đem chung quanh tiêu tán điểm sáng năng lượng đều c u ố n vào trong đó khí tức của nàng tại kim đan sơ kỳ đ ỉ n h phong không ngừng tiếp xúc u phản phất sau một khắc liền muốn xông phá để đập dòng lũ tinh la kỳ bàn đan tại nàng trong đan đ i ề n ông ông tác h ư ở n g trên đó từng mai từng mai quân cờ giống như t r ậ ợ t văn tại năng lượng khổng lồ cọ dựa bên dưới trở nên càng lương thực sáng trói g i a n g d ắ c một tiếng phản phất đến từ thần hồn chỗ sâu nhẹ vang lên bình cảnh đứng thanh mà phá một cỗ thanh lánh mà khí tức cường đại phóng lên tận trời phương chỉ đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt phản phất có tinh hà lưu chuyển thâm thúy mà sáng tỏ trên người nàng khí thế không còn là trước đó trầm tĩnh mà là nhiều hơn một phần khống chế thiên địa bằng tuyết tông sư khí độ kim đan trung kỳ thành công tiến d i a i phương chỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm thụ được thể nội tôn trào không ngừng so trước đó hùng hậu mấy lần linh lực trên mặt lộ ra một tia khó nén vui sướng nàng đối với lâm việt k h ẽ b ư ớ c cảm không có nhiều lời liền lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới thành công của nàng không thể nghi ngờ cho những người khác to lớn ủng hộ ngay sau đó tô điển nhi bên kia cũng truyền tới động tĩnh nàng ất một thánh thể vốn là thân hòa vạn vật tự nhiên đối với năng lượng bao dung tính cực mạnh giờ phút này nàng không chỉ có đem tự thân hao tổn bản nguyên đều bộ v ề thể bên trong càng là tích xúc rộng lượng xương mộc trị khí chỉ gặp nàng quanh thân lục quang đại định một gốc to lớn dây leo hư ảnh ở sau lưng nàng chậm dại triệt thai dây leo trên phi lá lại ngưng kết ra một tầng lóng ánh băng xương nguyên bản thuần túy lực lượng sinh mệnh giờ phút này lại nhiều hơn một phần đông kết vạn vật l ệ n h thấu xương tu vi của nàng đồng dạng là nước chạy thành sông không trở ngại chút nào bước vào kim đan trung kỳ khí tức mặc dù không giống p ư ơ n g chỉ như vậy phong man tức lộ lại càng sâu không lường được sinh cùng từ hai loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh ở trên người nàng đạt đến một loại kỳ dị hài hòa một bên khác mộ dung t u y ế t dù chưa lần nữa đột phá nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn nàng không chỉ có đem kim đan trung kỳ cảnh giới triệt để vững chắc càng là tại cái này thuần p í năng lượng cọ rửa bên dưới đối với cái k i a m ộ t k i a phá pháp chân ý lĩnh mộ sâu hơn rất nhiều nàng bên ngoài thân hỏa diễm không còn là trương dương xích hồng mà là nội liễm màu lưu ly nhìn như ôn hòa kỳ thực quy lực s o trước đó mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi nàng mở mắt ra vừa mới bắt gặp tô u y ể n nhi đột phá cảnh tượng trong mắt lóe lên một tia từ đáy lòng n ừ n g rỡ lập tức lại dẫn mấy phần hiếu thắng l ư ờ n phương chỉ một chút. những cái tiêng ngăn cách cùng mâu thuẫn tại cộng đồng trưởng thành cùng tiến bộ bên trong sớm đã hóa thành lẫn nhau đá mài động lực cuối cùng chỉ còn lại có lâm việt khi ba nữ đều kết thúc tu luyện bắt đầu làm hộ pháp cho hắn lúc lâm việt mới bắt đầu toàn lực hấp thu còn lại băng thủy linh dịch c u ộ bạo băng thuộc tính năng lượng tràn vào hắn thể bên trong nhưng không có gây nên chút nào hỗn loạn hắn trong đan điền viên k i a máy móc kim đàn mặt ngoài vô số về nào trận v ă n phi tốc lưu chuyển giống một máy tinh vi tới cực điểm dụng cụ phân tích khí tràn vào năng lượng bị trong nháy mắt phân tích phân giải gây dựng lại loại bỏ tất cả các chất chuyển hóa làm thuần tí nhất n h ấ t định dòng năng lượng một bộ phận dùng cho rèn luyện thân thể một bộ phận khác thì dung nhập kim đan tẩm bộ thần thức toàn bộ quá trình không có kinh tiên h động địa dị tượng cũng không có huyền diệu khó giải thích càng ngộ chỉ có một loại nước chạy thành sông bình ổn đến lúc cuối cùng một tia băng thủy linh dịch bị hấp thu hầu như không còn lâm việt tu vi cũng vững vàng đứng tại kim đan t r ù n g kỳ cấp độ hắn mở mắt ra ánh mắt sâu xa như biển thần thức cường độ so trước đó tăng g ọ t mấy lần không chỉ toàn bộ trong hầm băng hết thảy trong mắt hắn đều phản phất biến thành do vô số hạt năng lượng tạo thành hình ba triệu ba dễ cảnh vô cùng rõ ràng đến tận đây, thấm long tiểu đội toàn biên tiến vào kim đan trung kỳ cuối cùng tại địa phương quỷ quái này có một chút sức tự vệ lâm việt đứng người lên hoạt động một chút gân cốt c ả m thụ được thể nội bên ngông lực lượng nết miệng lên một vòng ý cười nào chỉ là sức tự vệ mộ dung tuyết thu đao vào vỏ trong giọng nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ hiện tại lại để cho ta gặp được kia cái gì tình tổ thủ vệ ta một người là có thể đem nó phá hủy phương chỉ nghe vậy khó được mở câu trò đùa hủy đi trước đó nhớ kỹ lưu cái hành tâm đám người nhìn nhau cười một tiếng bầu không khí trước nay chưa có nhẹ nhõm trận này to lớn tạo hóa không chỉ có để bọn hắn thực lực phát sinh bay vọt về chất càng làm cho toàn bộ đoàn đội lực ngưng tụ đạt đến đ ỉ n h p h o n g lâm việt ánh mắt vượt qua đám người rơi vào trong góc những cái kia bị hắn coi c h ừ n g thu thập lại tản ra h à o quang màu đũ lam khoáng thạch kim loại bên trên thực lực có đồng bạn đáng tin hiện tại t h ừ a hồ có thể bắt đầu đếm thử cái kia dằn xuống đáy lòng thật lâu điên cuồng ý nghĩ trong con mắt của hắn lóe lên một loại tên là sáng tạo không gì sánh được quang mang đ ư c nóng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 h o ạ trận này to lớn tạo hóa không chỉ có để bọn hắn thực lực phát sinh bay bọn về chất càng làm cho toàn bộ đoàn đội lực ngưng tụ đạt đến đình phong bí cảnh trước khi đóng lại cuối cùng mấy ngày thành đoàn đội khó được chỉnh đốn kỳ mộ dung biết mỗi ngày đều đắm chìm tại đối với phá pháp chân ý trong càng lộ thỉnh thoảng sẽ lôi kéo tô huyền nhi đối luyện đao pháp của nàng đại khai đại hợp màu lưu ly li đao khí nhìn như ôn hòa lại có thể tùy tiện chém ra tô huyền nhi thúc đẩy sinh trường cứng cọi không gì sánh được băng sơn g dây leo dẫn tới người sau liên tục sợ hai thắng phục quan hệ giữa hai người sớm đ ã từ ban s ơ một chút không nói rõ ngăn cách biến thành kề vai chiến đấu cùng c h u n g trí hướng phương chỉ thì bưng lấy viên kia tinh la kỳ bàn cả ngày thôi diễn tân cấp đằng sau nàng đối với trận pháp lý giải cũng bước vào một cái thiên địa hoàn toàn mới trước kia rất nhiều tối nghĩa khó hiệu thượng cổ t r ậ bây giờ ở trong mắt nàng trở nên trật tự rõ ràng thường xuyên có thể thấy được nàng đầu ngón tay quanh quần lấy điểm điểm tinh quang ở trong hư không phát họa ra huyền ảo phu văn mà lâm việt thì triệt để biến thành một tòa động phủ t r ạ n h nam hắn đem chính mình nuốt tại một cái lâm thời mở ra trong động văng cả ngày không thấy bóng dáng chỉ có đinh đinh đang đang tiếng gõ cùng ngẫu nhiên truyền ra năng lượng bất ổn chầm đủ chứng minh hắn còn sống lâm đại ca lại đang mân mê hắn món đồ chơi mới mộ dung tuyết thu đao mà đứng xoa xoa thái dương đổ h ồ hồi tò mò nhìn về phía cái kia đóng chặt cửa hang tô u y ề n nhi đưa lên một chén dùng linh thực cánh hoa cua trà nóng Ôn Nhu nói, hắn mỗi lần mỗi dạng trong a để c h c h ú ta giật nảy mình cả đậu ồ v t từ thôi trong Phương chỉ từ bàn cờ thôi diễn bên cờ ngần đ trong mắt lóe lên một tia trí tuệ vật, giật ra lên quang mang, hắn lần này lấy ra đồ vật, chỉ sợ không nảy mình đơn giản như、vậy. Nàng cũng không lóe lấy là là phải chỉ chỉ vậy. đồ cả sợ băng n tên không đích. Trong đích. độc b lâm huyệt trước mặt lơ lửng mấy chục khối u lam hàn thiết hắn không có vội vã độc thủ mà là tại trước người trải rộng ra một tấm to lớn xử lý qua yêu thú ra sung làm bà bẽ trước mặt hắn còn chất đống lấy một đống nhỏ như là g á p rưởi giống như đồ vật đó là bọn họ một đường để g à n h đến nhưng thủy t r u n g không cách nào hiệu suất cao lợi dụng mấy vạn khối linh thạch hạ phẩm những linh thạch này năng lượng mật độ quá thấp tạp chất lại nhiều căn bản là không có cách khu động phá quân s ú n g nắm cũng vô pháp trèo chống trận pháp s ú n g trường tấn công cao tốc liên s ạ an vào vô vị bỏ thì lại tiếp như thế nào đem những này phế phẩm chuyển hóa làm chiến đấu chân chính lực mới là đoàn đội dưới mắt lớn nhất đầu đề ánh mắt của hắn rơi vào tấm kia to lớn trên da thú trong tay hắn bút phi t ố c di động hắn máy móc kim đan giờ phút này chính tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển vô số dòng số liệu trong đầu hiện lên giống một máy thế gian tinh mật nhất máy tính trên da thú một cái có được sáu cái thon dài nòng súng giữ tợn ổ quay kết cấu cùng một cái cự đại nguồn năng lượng kho khoái vật hình thức ban đầu dần dần rõ ràng nó mỗi một cái kết cấu mỗi một đầu chật văn đều tràn đầy khác hẳn với thế này bạo lực mỹ học phản phất không phải là vì tu tiên mà là thuần túy vì chiến tranh cùng hủy diệt m à sinh lâm việt nhìn xem trên bản vẽ cái kia đơn giản quy mô sắc khí trong ánh mắt loe ra một loại gần như cuồng nhiệt quan mang hắn liếm liếm hơi khô nước vào môi dùng thán bút tại bản vẽ trong góc viết xuống tác phẩm này danh tự thâm hàn luyện ngục l a m hỏa ra đ ư ợ c lâm l a m đồ đã vẽ liền trên lý luận vô giải có thể kích nhưng trong đó hạch tâm nhất cái kia bộ phận cái kia phụ trách đem mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm năng lượng trong nháy mắt áp xúc cũng chuyển hóa chất pháp lại là một cái trước nay chưa có khiêu chiến hắn đem nó mệnh danh là linh năng tua bin tăng áp trận chương hai mươi b ố băng h ỏ a linh quang chương hai mươi b ố băng h ỏ a linh quang sáng tạo con đường cho tới bây giờ đều không phải là thuận b u ồ m xuôi gió khi lâm việt bắt đầu đếm thử đem bản đồ giấy bên trên linh năng tua bin tăng áp trận khắc họa đến trong hiện thực lúc hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là lý luận cùng hiện thực trinh lệ h trận pháp này hạch tâm là muốn tại to bằng một bàn tay đ ú lam hàn thiết h ạ c h tâm bên trên khắc họa trên dưới ngàn cái mảnh như lông châu trận pháp tiết điểm cũng để bọn chúng cấu thành một cái có thể tiếp nhận mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm đồng thời bộ phát năng lượng thông đạo cái này như muốn tại trên mũi châm kiến tạo một tòa cung điện độ khó có thể nghĩ lần thứ nhất đếm th h á n cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức giỏ và ưu lam hàn thiết dẫn dắt đến bao khắc nhất bút nhất họa phục khắc lấy trong nao trận đồ đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống hắn thử nghiệm đem mười khối linh thạch hạ phẩm năng lượng đạo nhập trong đó ông trần pháp hạch tâm trong nháy mắt sáng lên quang mang trói mắt năng lượng vùng bạo ở trong đó trào lên thành công bị áp súc thành một cỗ tinh thuần linh l ư ợ c h ạ y có cửa lâm việt trong lòng vui mừng đang muốn tăng lớn năng lượng đưa vào quang mang kia lại bỗng nhiên trở nên không ổn định đứng lên như là nến tàn trong gió giống như kịch liệt chập trờn khối tia ê hao phi hắn mấy canh giờ tâm huyết t ú lam hàn thiết hạch tâm mặt ngoài lại xuất hiện một đạo nhỏ xịu vết rách năng lượng cùng bạo trong nháy mắt mất k h ô n g chế loay một tiếng trầm đ ủ toàn bộ hạch tâm nổ thành mảnh vỡ một cỗ khói đen đập vào mặt lâm việt đẩy bụi đất lui ra phía sau mấy bước ngay cả lông m ả y đều bị cháy rủi mấy cây kết cấu cường độ không đủ năng lượng thông đạo độ còn còn cần ưu hóa hắn không đủ trí tổng kết thất bại kinh nghiệm lấy ra khối t h ứ hạch tâm hàn thiết lần này hắn đem năng lượng thông đạo thiết kế đến càng thêm khéo đưa đầy cũng i mấu chốt nhận ép tiết điểm bên trên tiến trên tiến hành giả hắn nhìn nữa thấy hạch tâm nội bộ những cái kia bị khắc họa ra chật vằn lại bởi vì không chịu nổi cực hạn năng lượng áp suất sinh ra nhiệt độ cao bắt đầu từ nội bộ xuất hiện nóng chảy dấu hiệu cuối cùng toàn bộ trận pháp tại một trận tư tư âm thanh bên trong triệt để mất đi hiệu lực biến thành một khối s ắ t vụ là giải nhiệt không đối là năng lượng trung hòa vấn đề lâm việt nhữ mày rơi vào t r ầ m tư hắn thiết kế mạch suy nghĩ hoàn toàn là căn cứ vào kiếp trước máy móc công trình học theo đuổi là càng k i ê n c ố vật liệu càng có ưu thế hóa kết cấu lấy chắn phương thức đi cưỡng ép lớp thuốc năng lượng của bạo nhưng bây giờ xem ra con đường này đi không thông đây cũng không phải là vật liệu cùng kết cấu vấn đề mà là càng tầng dưới c h ố t năng lượng p h á p tắc vấn đề hai ngày sau hắn mất án mất ngủ liên tiếp thất bại bảy tám lần hao phí gần nửa u lam hàn thiết nhưng thủy trung không cách nào giải quyết cái này năng lượng quá tải vấn đề hắn lần thứ nhất cảm nhận được thật sâu vô lực kiến thức của hắn hệ thống ở thế giới này gặp chân chính hàng rào hôm nay hắn rốt cục mặt mũi tràn đầy mọi bệnh hai mắt vàn bệnh tiêu máu đi ra đậu phủ phương chỉ ngay tại cách đó không xa thôi diễn trận pháp nhìn thấy hắn bộ dáng này không khỏi ngừng lại đưa qua một chén thanh thủy nhẹ giọng hỏi gặp được vấn đề khó khăn lâm việt tiếp nhận nước uống một hơi cạn sạch cười khổ gật đầu một cái đem một khối khắc họa thất bại vứt bỏ hạch tâm đưa tới trận pháp này hạch tâm là muốn đem h ô tạp linh năng áp súc đến t ự c hạn nhưng năng lượng càng là áp sức thì càng cô bạo tựa như một đoàn ép không được lửa kiểu gì cũng sẽ đem lò đốt xuyên hắn tận lực dùng thế giới này có thể hiểu được ngôn ngữ để giải thích phương chỉ tiếp nhận khối kia ấm áp khối sắt đem thần thức chìm vào trong đó cẩn thận quan sát đến nội bộ cái kia tinh xào đến để nàng đều vì đó sợ hai than trận pháp kết cấu nàng xem không hiểu ẩn chứa trong đó máy móc nguyên lý nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng lưu truyền quy tích hồi lâu nàng ngầm đầu trong đôi mắt thanh tịnh hiện lên một kia minh ngộ chỉ vào trận pháp hạch tâm cái kia như là tua bin giống như trung tâm kết cấu nói ra ngươi nơi này tất cả năng lượng đều là hướng vào phía trong đệ ép truy cầu cực hạ n g ư n tụ tựa như ngươi nói là đoàn t u ầ n phí lửa không sai lâm việt gật đầu cái kia vì sao nhất định phải ngăn chặn nó đâu phương chỉ tư duy từ một cái hoàn toàn khác biệt góc độ c ắ t vào nếu nó là lửa vì sao không cần băng đi trung h ò a n ó b a n g lâm việt s ứ n g sở ngươi nhìn phương chỉ dỗi ra ngón tay dài nhọn ở hạch tâm bên trên nhẹ nhàng điểm một cái vị trí này là tất cả năng lượng va chạm kịch liệt nhất địa phương cũng là nóng cháy nhất thiết điểm ngươi vì sao không ở nơi này gia nhập một cái nghịch hướng cỡ n h ỏ tụ xương trận đâu dẫn đ ộ u lam hàn thiết bản thân cực hàn chi phí hình thành một cố đảo ngược hàn lưu cùng c ố nhiệt lưu kia đối xứng một lạnh một nóng một â m một dương k i ể m chế lẫn nhau có thể hay không hình thành một cái càng ổn định tuần hoàn một câu bừng tỉnh người trong lộng lâm việt trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang đúng a hắn một mực tại dùng khống chế năng lượng mạch suy nghĩ lại quên thế giới này cơ sở nhất cân bằng phát tắc âm dương hòa hợp ngũ hành tương sinh tương khắc hắn không phải một người đang chiến đấu hắn có thể lợi dụng thế giới này quy tắc hắn nghĩ tới là dùng càng g à y vách lỏ đi c à lửa mà phương chỉ nghĩ tới là hướng trong lửa tới nước ta hiểu được ta hiểu được lâm việt kích động đến một phát bắt được phương chỉ b ả bay hai mắt tỏa ánh sáng cái k i a ánh mắt nóng bỏng thấy phương chỉ gương mặt từng đỏ mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác lâm việt cũng ý thức được sự thất thố của mình vội vàng buông tay ra lúng túng ho khan hai tiếng lập tức rốt cuộc kìm nén không được trong lòng c u a n h ị quay người liền xông về động phủ của mình đ ã t ạ m bữa này ta mời xa xa t h a nhâm của hắn từ trong động phủ chuyển đến nhìn xem hắn bộ kia dân kỹ thuật tìm được linh cảm dáng vẻ phương chỉ khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng ý cười nhợt nhạt lần này trong động p h tiếng gõ ngừng thay vào đó là một loại tiếp tục mạ ổn định như đồng tâm bẩn rung động giống như năng lượng vù vù âm thanh khi lâm việt lần nữa đi ra động p h ủ lúc đã là ngày hôm sau sáng sớm trên mặt hắn mặc dù vẫn như cũ mang theo mọi bệnh nhưng ánh mắt lại sáng đến t i n h người trong tay của hắn nâng to bằng một bàn tay toàn thân đũ lam mặt ngoài che kín vô số huyền ảo trận văn h ạ c h tâm bộ kiện đó chính là linh năng tua bin tăng áp trận hoàn toàn thể nó lẳng lặng lơ lửng tại lâm việt lòng bàn tay tản ra một loại băng lãnh cùng nóng bỏng hòa mỹ giao hỏa nội liễm mà kinh khủng ký t ứ c vạn sự sẵn sàng lâm việt ánh mắt đ ả o qua động phủ trong góc chất đống lấy cái kia sáu cái thon giải u lam nòng súng cùng nặng nề g h hạch tâm giặc khung niết miệng lên một vòng không ư ớ c chế được ý cười đầu danh k i a là lam hỏa gạt lỉnh cự thú sắt é p sắp mở ra cặp mắt của nó t r ư ơ n g hai mươi lăm luyện n g ụ c sơ thành t r ư ơ n g hai mươi lăm luyện n g ụ c sơ thành vạn sự sẵn sàng lâm việt ánh mắt đ ả o qua động phủ trong góc chất đống lấy cái kia sáu cái thon giải u lam nòng súng cùng nặng nề g h hạch tâm giặc khung niết miệng lên một vòng không ư ớ c chế được ý cười đầu danh sâu một hơi đem viên kim hoàn mỹ hạch tâm trận pháp nhẹ nhàng đặt luyện ký đại trung ương Sau đó, Hắn lần này hắn không có sử dụng truyền thống phương pháp luyện khí mà là tham khảo kiếp trước máy móc gia công bên trong công sai cùng phối hợp nguyên lý mỗi một cái trận văn sâu cạn mỗi một cái tiếp lời độ cong đều trải qua máy móc kim đan tinh vi tính toán gắn đạt tới đạt tới hoàn mỹ phù hợp băng lanh trong động phủ chỉ còn lại có đao khắc xẹt qua kim loại lúc phát ra rất nhỏ mà thanh t h ủ y sản xả tâm thanh lâm việt thần sắc trước nay chưa có chuyên chú thái dương dịn ra m ồ hôi m i ệ n g lại cấp tốc bị trùng quanh hàn khí đông kết cặp mắt của hắn sáng đến kinh người phản phất trong đó có vô số tinh thần đang s xí diệt phản chiếu trong tay ngay tại thành hình thần binh đây không phải là luyện khí sư đối với đạo vận c ả n mộ mà là một cái kỹ sư đối với mình tác phẩm cực hạn nhất cố chấp cùng yêu quý cái thứ nhất nòng súng lắp đặt h o à n t ấ t cây thứ hai cây thứ ba khi cây thứ sáu thon g i ả u lam nòng súng cùng hạch tâm giản không hoàn mỹ khép lại lúc cả kiện vũ khí hình thức ban đầu đã xuất hiện nó lẳng lặng nằm tại lặng sáu cái nòng súng như là một chùm giữ tận sắt thép bó hoa tản ra băng lánh mà trầm mặc sắt ý tràn đầy khác hẳn với thế này bạo lực mỹ học một bước cuối cùng khảm vào hạch tâm lâm việt nâng lên biên kia dung hợp băng hỏa c h i lực linh năng tua bin tăng áp trận cẩn thận từng ly từng t í đem nó đẩy vào hạch tâm giàn không dự lưu trong lỗ khảm cung cụt một tiếng rất nhỏ cơ quan cắn vào tiếng vang lên thanh thúy em h a i ngay tại hạch tâm quy vị trong nháy mắt cả kiện vũ khí phản phất bị rót vào linh hồn phát ra một tiếng trầm thất bù bù sau cái nòng súng bên trên những cái kia nguyên bản ảm đạm năng lượng chuyển trận văn như là bị tỉnh lại lo n ạ c h theo thứ tự sáng lên hào quang màu đu lam quan g mang thuận trận văn lưu chuyển cuối cùng toàn bộ tụ hợp vào trung ương hạch tâm trong trận pháp hạch tâm trên trận pháp băng xương cùng nóng bỏng hai loại p h ù văn hóa lẫn tạo thành một cái ổn định mà kinh khủng năng lượng tuần hoàn một cố băng lãnh côn bạo thuần túy vì hủy diệt mà thành khí tức từ vũ khí này bên trên ẩm vàng tảng ra ngoài động phủ mộ dung tuyết bọn người trước tiên cảm nhận được cố khí tức này cùng nhau biến sắc thật kinh người sắc khí mộ dung tuyết nắm chặt trôi lao ánh mắt ngưng trọng cố khí tức này để nàng cảm giác trong động phủ đạn sinh không phải một kiện pháp khí mà là một đầu nhắm người mà p h viễn cổ h động phủ c ử a đá từ từ mở ra lâm việt đi ra trên mặt hắn mang theo một tia mọi m ệ n h nhưng càng nhiều hơn là khó mà che giấu hưng phấn trong tay của hắn dẫn theo bộ kia tạo hình g i ữ t ậ n sau ống thần binh đây là m ộ dung tuyết nhìn xem món vũ khí kia trong mắt dị s ắ p liên tục nàng có thể cảm nhận được cần chứa trong đó lực lượng kinh khủng phương chỉ ánh mắt thì hoàn toàn bị nó tinh xảo kết cấu cùng trận văn phức tạp hấp dẫn nàng lẩm bẩm nói xảo đoạt thiên công đây cũng không phải là đơn thuần trận pháp đắp lên mà là một loại hoàn toàn mới hệ thống tô huyển nhi nhìn xem cái kia đen ngòm sáu cái h ọ n súng lại bản năng cảm thấy một tia bất an phía trên kia thuần t h í sát phạt chi k h í để nàng cảm thấy rất không thoải mái cho nó đặt tên sao mộ dung viết tò mò hỏi lâm việt ước lượng trong tay nặng nề g h vũ khí nết miệng cười một tiếng lam hỏa ra đặt lầm thâm hàn luyện mục đúng lúc này toàn bộ t ầ n g băng không gian bỗng nhiên kịch liệt lắc lư một cái bốn phía trên băng bích bắt đầu xuất hiện nhỏ x í u vết rách trong không khí năng lượng tinh thuần cũng bắt đầu trở nên h ỗ n loạn t h n g băng muốn sụp phương chỉ ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đ ậ ngữ khí bình tĩnh nói đi thôi lâm việt đem thâm hàn luyện mục thu hồi túi chữ vật trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin là thời điểm đi ra ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút chúng ta thực lực bây giờ đám người nhìn nhau cười một tiếng thu thập xong hành trang hướng về nơi đến đường mảnh kia quang minh đầy lối ra đi đến bọn hắn trước đó chưa từng có cường đại cũng trước đó chưa từng có đoàn kết mỗi người đều tin tưởng ngoại giới mảnh kia rộng lớn băng nguyên cũng không còn cách nào ngăn cản cước bộ của bọn hắn chương hai mươi sáu mở cửa đại cắt chương hai mươi sáu mở cửa đại cắt tầng băng cửa ra bảo q u a n g mang càng ngày càng thịnh khi lâm việt một đoàn người phóng ra một bước cuối cùng lúc một cỗ quen thuộc lạnh t ấ u xương gió rét t ấ u xương đập vào mặt xem lẫn trên băng nguyên đặc thời gian d à i đợi tại năng lượng tinh thuần trong bí cảnh lần n ư ỡ i trở lại vùng thiên địa này lại để tất cả mọi người sinh ra một k i a linh lực vận chuyển b ư ớ n g víu cảm giác ánh mặt trời trói mắt để bọn hắn vô ý thức hít mắt lại nhưng mà con mắt chưa hoàn toàn thích đ ứ ngoại n g giới tia sáng một cỗ băng lãnh s á t ý thấu xương tựa như cùng như thủy triều đem bọn hắn trong nháy mắt bao phủ coi chừng phương chỉ trước hết nhất k i ị m phản ứng từng t h i ê n quát tinh la kỷ bản đã nơi tay đám người tập trung nhìn vào đều hít sâu mờ hơi chỉ gặp bọn họ vị trí sơn cốc lối ra bên ngoài chẳng biết lúc nào đã bị lit nha lit nít băng ma vây chật như n phóng tầm mắt nhìn tới giữ tợn tinh thể thân thể nối thành một mảnh màu l u l a n mắt kép lóe ra tàn nhẫn cùng khát máu quan mang thô sơ giản lược đ ă n t r ư ở n g số lượng c h í ít tại năm trăm con trở lên mà tại băng ma đại quân phía trước nhất đứng sừng sững lấy một đầu so phổ thông băng ma cao lớn gần gấp đôi cự hình băng ma trên người nó ngưng kết một tầng nặng nề g h như áo giáp màu xanh đậm băng tinh trong tay nắm một thanh do băng ma hoàn toàn khác biệt lóe ra xảo trá cùng trí tuệ quan m a g đôi mắt chính nhìn chằm chặt bọn hắn trên người nó tản ra khí tức của bạo mà ngưng thực rõ ràng là kim đan trung kỳ là băng ma đốc quân mộ dung tiết sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được n g h i ê trọng bọn chúng tại sao lại ở chỗ này giống như là tại ông cây、okay, đ ợ i thỏ cái này hiển nhiên là một trận có dự mưu vây rết đầu kia băng ma đốc quân tựa hồ là bị tinh xảo thủ vệ tử vong sợ kinh động đánh giá ra bọn hắn sẽ từ nơi này đi ra lại sớm bày ra thiên la địa võng giống băng ma đốc quân giơ lên cự phủ phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét trên trăm c h i tinh nhuệ nhất băng ma vệ đội giống như nước thủy chiều hướng phía vừa mới bước ra bí cảnh đặt chân chưa ổn đám người tuân ra mà đến mới ra long đàm lại nhậm hang hồ mà lại địch nhân lần này vô luận số lượng hay là chất lượng đều viễn siêu trước đó mộ dung tiết cùng phương chỉ lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kiên quyết tuyết nhi người chủ công chính diện tô hiển nhi cho chúng ta ra chỉ trạng thái ta đến bảy trận chỉ trệ bọn chúng phương chỉ ngữ tốc cực nhanh dưới mặt đất đạt lấy chỉ lệnh tinh la k ỳ bản bên trên hào quan tỏa sáng chuẩn bị kết trận tử chiến nhưng mà trong dự đoán cái kia hẳn là đồng dạng thần sắc ngưng trọng lâm việt lại không hề có động tính gì ba người nghi ngờ quay đầu nhìn lại lại thấy được để các nàng cảnh tượng đáng ngạc nhiên lâm việt đứng tại chỗ trên mặt chẳng những không có khẩn trương chút nào ngược lại có chút hăng hái đánh giá phía trước thủy triều kia giống như vọt tới thu triều phảng phất tại thưởng thức một bức tráng lệ bức tranh lập tức hắn m i ế t m ô i lộ ra hai hàm r ă n g trắng t hưng ơ phấn mà liếm môi một cái đông một tiếng văng trầm tôn tiên tạo hình dữ thợn tản ra khi tức khủng bố sáu ống hung khí bị hắn nặng nề mà gác ở trên mặt đất b ă n g lãnh m à u đu lam họng súng chậm rãi nâng lên nhắm ngay phía trước cái kia kín không kẽ hở ban ma đại quân hắn quay đầu đối với một mặt ngạc nhiên ban ữ lộ ra một cái sán lạ đến có chút điên cùng dáng tươi cười đến rất đúng lúc. Bảo bối của ta, còn thiếu mấy trăm t ế phẩm mở ra lưới lao đâu đó là một loại như thế nào ánh mắt điên cuồng nóng bỏng tràn đầy đối với một kiện hoàn mỹ tạo v ậ t sắp hiện ra uy lực của nó cực hạn trờ mong mộ dung t u y ế t phương chỉ cùng tô huyển nhi đều nhìn ngây người không nhúc nhích đứng ở nơi đó phía trước thú triều dần dần tới gần một trận chiến đấu sắp bắt đầu chương hai mươi bảy khai mạc xét đánh cao trào chương hai mươi bảy khai mạc xét đánh cao trào các nàng tưởng tượng qua vô số loại huyết chiến khả năng duy chỉ có không nghĩ tới đội trưởng nhà mình sẽ lộ ra loại này phản phất muốn đem thiên địa đều sẽ nát nụ cười n g phấn không đợi các nàng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần lâm việt đã động hắn quỳ một chân trên đất thân thể hơi nghiêng về phía trước hai tay vững vàng đỡ tôn kia tên là thâm hàn luyện n g ụ c la m hỏa ra đặc lâm cự thú sắc é p động tác của hắn trầm ồn mà tiêu chuẩn không có một tơ một hào tu tiên giả phiêu giận ngược lại tràn đầy một loại nào đó phàm trần công tượng giống như nghiêm cẩn cùng túc s á t ông một tiếng cùng linh lực vận chuyển hoàn toàn khác biệt oanh minh từ vũ khí nơi trọng yếu vang lên nguồn năng lượng kho bên trong mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm tại linh năng cơn xoáy tăng áp trận điên cùng rút ra bên dưới trong nháy mắt đã mất đi tất cả năng lượng tinh thần bị áp suất bị tăng ép bị chuyển hóa làm một cỗ cuồng bạo dòng lũ tôn hướng sáu cái màu u lam nòng súng xé rách không khí thanh â m vang vọng sơ g ố c sáu cái thon dài nòng súng bắt đầu xoay c h ậ m chậm phát ra một loại d ợ n người còn có tiết tấu tạch tạch tạch tâm thành phảng phất một đầu biến cổ hung thú đang từ từ từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh thư triển chính mình gần cốt tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh cuối cùng hóa thành một đạo mắt thường khó mà phân biệt màu u lam hư ảnh nòng súng mang theo kình phong thổi lên trên đất vụ băng không khí chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống một tầm tinh mị băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có một cỗ thuần túy vì hủy diệt mà thành khí thức bao phủ toàn bộ chiến trường xông lên phía trước nhất băng ma vệ đội bản năng cảm thấy sợ hai khí thức bọn chúng cái kia hỗn loạn linh trí không thể nào hiểu được vật trước mắt nhưng sinh vật đối mặt không biết thiên địch lúc rút r ư y lại làm cho động tác của bọn nó xuất hiện một k i a nhỏ không thể thấy trì trệ bọn hắn bản năng tại nguyên chỗ trợ lợi phản phất có thể chậm lại sắp nên tiếp chủ kích liền ngay cả đầu kia kim đàn trung kỳ băng ma đ ố c q u ầ n trong mắt cũng lần đầu lộ ra kinh nghi bất định tân sắc nó có thể cảm nhận được cái kia sáu cái cái ống bên trong hội tụ năng lượng khủng bố cỡ nào nhưng nó không thể nào hiểu được một cái kim đang trùng kỳ tu sĩ là như thế nào tại trong n y mắt điều độc lên khổng lồ như thế năng lượng cái này không phù hợp lẽ thường đây không phải thuộc về thế giới này phát tắc lâm việt không có cho nó càng nhiều suy nghĩ thời gian cặp mắt của hắn xuyên thấu qua nòng s ú n g phía trên giản dị ống đắm tỉnh táo khoa chặt phía trước mảnh kia kín không kẽ hở thủ t r i ề u khoe miệng của hắn có chút dâng lên phun ra hai chữ khai mạc một giây sau hắn bót cỏ súng không có kinh tiên động địa bạo t ạ c cũng không có hoa lệ trói lọi pháp thuật quang ảnh chỉ có một thanh âm một đạo do vô số nhỏ vụ d a n h minh nối liền cùng một chỗ cuối cùng d ó t thành một đạo phảng phất muốn xé rách thương cùng từ thần g á o thét giống như gầm thét một đạo do vô số màu l a m ngọn lửa sen lẫn m à t h à n h rộng t r ừ n g mười trượng báo kim loại từ sáu cái xoay tròn không nghỉ trong nòng súng c u ầ n bạo phun ra ngoài đây không phải là linh lực đó là do linh lực thôi phát bị trận pháp gia tốc đến cực hạn thực thể viên đạn hình thành tử vong dòng lũ đạo này phong bạo những nơi đi qua thời gian phảng phất bị nhấn x u ố n g quay chập quá xông lên phía trước nhất băng ma nó cái kêu kiên cố tinh thể thân thể tại tiếp xúc đến màu lan ngọn lửa trong n h mắt không có chút nào chống cự như là bị đầu nhập lò luyện khối băng vô thanh vô tức bị bốc hơi bị xé đ ứ t bị khí hóa ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba con thứ mười con thứ một trăm một cái hô hấp vẹn vẹn thời gian một hơi thở lâm việt trước người mảnh kia khu vực hình quạt bên trong hết thể tất cả đều bị dần dần t h a n h k h ô n g vô luận là phổ thông băng ma hay là tinh nhuệ băng ma vệ đội tại đạo này màu l a m bão kim loại trước mặt không có gì khác nhau tiếng cầm g ừ tiếng gào thét bước chân s u n g phong âm thanh im b ặ t mà dừng toàn bộ chiến trường lâm vào hoàn toàn tích mịch phong tuyết vẫn như cũ chỉ là cái kia đinh thai nhức c tiếng a n h minh ngừng lại lâm việt chậm rãi buông ra cò súng sau cái còn tại cao tốc xoay tròn n ó n g súng mang theo một trận nóng rực hơi trắng phát ra suy suy tiếng b a n g cùng chung quanh cực hàn tạo thành sự tranh l ệ n h rõ ràng ở phía trước của hắn trên mặt đất chỉ để lại một đạo sâu không thấy đáy biên giới còn tại b ư ớ c lên màu h u l a m hồ quang điện cháy đen khe ránh từ cốc khẩu một mực kéo dài đến phương xa trong khe ránh không có vật gì phản phất vừa rồi thủy t r i ề u kia giống như bọn tới trên trăm con băng ma cũng chỉ là một cái ảo giác mộ dung tuyết h à to miệng n ắ m trôi đao ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà hơi trắng bệnh lại một chữ đều nói không ra phương chỉ trong mắt cái kia lý trí tính táo quang mang đã sớm bị một mảnh mờ mịt thay thế nàng nhìn xem cái kia đạo cháy đen khe ránh lại nhìn một chút lâm việt cùng trong tay hắn món kia g i ữ tợn hung khí cảm giác mình khổ tu nhiều năm trận pháp học giống như là một chuyện cười tô huyển nhi càng là vô ý thức lui về sau nửa bước khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh đây cũng không phải là đấu pháp thậm chí không phải chiến tranh đây là thiên thai mà chế tạo trận thiên thai này nam nhân chỉ là bình tĩnh đứng người lên nhẹ nhàng thổi thổi trên họng súng cũng không tồn tại khói lửa sau đó quay đầu đối với sau lưng ba cái đã hóa đá đồng đội lộ ra một cái hơi xấu hổ dáng tươi cười hỏa lực vẫn được chính là động tính hơi bị lớn sơn gốc một đầu khác đầu kia kim đan trung kỳ băng ma đốc quân toàn bộ thân thể đều xứng sở cứng tại nguyên địa cự phủ trong tay bên trên h ạ q u a n g tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần chương hai mươi tám băng nguyên máy cắt cỏ trương hai mươi tám băng nguyên máy cắt cỏ t í c h mịch chỉ kéo dài ba hơi giống băng ma đốc quân phát ra một tiếng sen lẫn kinh hãi cùng nổi giận g à o hét nó không thể nào hiểu được vừa rồi phát sinh hết thạy nhưng bộ lạc tinh nhuệ ở trước mắt bị trong nháy mắt bút hơi vô cùng n h c nhã cùng cực độ phẫn nộ t r i để áp đảo nó đối với không biết sợ hãi nó g ơ cao cự phủ trên thân màu xanh đậm băng tinh áo giáp hào quang tỏa sáng. tường đạo chỉ lệnh thông qua thần tức h chuyển ra ngoài còn sót lại bốn trăm con băng ma tại đốc quân cưỡng chế mệnh lệnh dưới lách qua cái tiêu đạo tử vong khe ránh từ hai bên lần nữa phát khởi công kích lần này bọn chúng trận hình trở nên phật tán không còn là trước đó như vậy dày đặc học thông minh lâm việt lông mày nâng lên trên mặt chẳng những không có ngưng trọng ngược lại lộ ra một tia khen ngợi đáng tiếc tại tuyệt đối hỏa lực trước mặt chiến thuật là không có í t lợi gì hắn lần nữa bóp cỏ súng oong nóng nóng nóng xé rách thiên đ i ệ tiếng vang lên lần nữa mậu lam báo kim loại lần nữa quét sạch băng nguyên nhưng lần này lâm việt không có nhắm ngay một cái phương hướng mà là cánh tay bình ổn mà di động đem họng súng chậm rãi từ bên trái quét về phía phía bên phải một trận hiệu suất cao mà tàn khốc thanh tràng bắt đầu bên trái công kích băng ma quần vừa mới bước ra mấy chục bước liền bị tử vong dòng lũ đ u ổ i kịp thân thể của bọn chúng giống như là bị vô hình cự thủ đập nát xa điêu liên miên liên miên đất sụp giải phá thoái hóa thành mạn thiên phi vũ tinh thể mạnh vụn lâm việt họng súng không có chút nào dừng lại bình ổn chuyển hướng phía bên phải phía bên phải băng ma quần thấy được đồng bạn hạ tràng bản năng muốn lui lại nhưng chúng nó hai chân lại phảng phất bị gắt gao đính tại nguyên điệu khó mà động đậy một giây sau ngọn lửa màu xanh lam liền đưa chúng nó triệt để thôn vệ tương để cho đoàn đội lâm vào khổ chiến cần dốc hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng chiến thắng ban ma giờ khác này ở h ỏ n g súng của mình trở nên không gì sánh được yêu đớt tựa như gió thu tùy ý nổi lên lá rụng giống như dễ như t r ở bàn tay toàn bộ chiến trường triệt để biến thành lâm việt một người biểu diễn không thậm chí không có khả năng xưng là biểu diễn đây càng giống như là một trận công nghiệp hóa dây chuyển sản xuất làm việc hiệu suất cao tinh chuẩn lanh gốc mộ dung t u y ế t Phương chúng ỉ c ta ô bây giờ có phải hay không nên làm chút gì mộ dung tuyết nhìn trước mắt cái này có thể xưng ma nguyễn một màn có chút không xác định mà hỏi thăm nàng thậm chí đã thu hồi trường đ à o bởi vì nàng phát hiện chính mình căn bản không có xuất thủ tất yếu phương chỉ không có trả lời ánh mắt của nàng nhìn chằm chặp thâm hàn luyện một nguồn năng lượng kho n à biến thế thành b ả o năng lượng tăng ép nàng tự lẩm bẩm trong mắt lõe ra si mê quang mang hán, hán sáng tạo không phải pháp khí là một loại hoàn toàn mới năng lượng vận dụng phát tắc huyết chiến biến thành tạy quái vi tráng phá vây biến thành nhẹ nhõm cắt cỏ ngắn ngủi thời gian một nén nhang trong sân cốc trừ đầu kia l ẻ loi c h ơ trọi đứng ở đằng xa băng ma đốc quân tất cả băng ma đều biến thành một chỗ chiếu lấp lánh năng lượng hạch tâm toàn bộ thế giới rốt c ụ c yên tĩnh trở lại thâm hàn luyện n g ụ c nòng súng bởi vì thời gian dài năng lượng trào lên mà trở nên có chút xích hồng mặc dù có ư u lam hàn thiết t ử làm l ệ n h đặc tính cú y nguyên tản ra kinh người nhiệt lượng cần làm l ệ n h vài giây đồng hồ lâm việt buông lỏng ra có súng đình chỉ xạ kích hắn không phải là không muốn tiếp tục mà là không ngừng túi chữ vận chuyển vận n é t vào mấy ngàn khối linh thạch hạ phẩm đã tiêu hao hầu như không còn đồng thời máy móc kim đan vì không cảm giác mang đến thật có là tạc n xa xa băng ma đốc quân trong mắt nổi giận đã biến mất lấy mà thay mặt chi chính là một loại hỗn loạn cùng sợ hãi nó nghĩ mãi mà không rõ bộ lạc của mình đại quân làm sao lại không có nó nhìn xem lâm việt lại nhìn một chút trong tay hắn món kia chậm rãi đỉnh chỉ xoay tròn hung khí tựa hồ đang phán đoán lấy cái gì đúng lúc này lâm việt làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác hắn không có thay đổi nguồn năng lượng ngược lại đem tôn kia to lớn thâm hàn luyện một hướng bên cạnh vừa để xuống sau đó phủ tay đối với mộ dung tuyết cùng phương chỉ nếp miệng cười một tiếng thập binh rõ ràng xong cái này bốt lưu cho các ngươi luyện tập chương hai mươi chín bia ngắm cùng bồi luyện chương hai mươi chín bia ngắm cùng bồi luyện luyện tập mộ dung t u y ế t sửng sốt một chút lập tức một cỗ chiến ý nóng bỏng từ trong đan điền ẩm vàng dâng lên cách ra vừa rồi rung động cùng mờ mịt nàng quay đầu nhìn về phía lâm việt hai con ngươi sáng n g ờ i k i a bên trong viết đầy kích động không sai kiến thức thâm hàn luyện n g ụ c hủy thiên diệt địa uy n ă n g sau trong nội tâm nàng dâng lên không phải ỉ lại ngược lại là một loại mánh liệt muốn tới sánh vai khát vọng nàng muốn chứng minh lao trong tay mình chính mình xích diễm chiến tuyển đồng dạng có được quyết định chiến cuộc lực lượng h ừ chính hợp ý ta mộ dung t u y ế t khép kêu một tiếng thu hồi tất cả xem trò vui tâm tư nàng trường đao chấn động trên thân bộ kia lưu vân huyền giáp viễn hình trận pháp có chút ba động một cỗ xa so với trước đó càng thêm c ố động càng thêm bá đạo hỏa diễm linh lực phóng lên tận trời phương chỉ cho ta thêm cầm huyền nhi xem t r ọ n ta lời còn chưa dứt nàng đã hóa thành một đạo lưu quan g màu đỏ chủ động xông về đầu kia lâm và hỗn loạn cùng sợ hãi băng ma đạo quân phương chỉ cùng tô huyền nhi lướt nhau lập tức minh bạch nàng ý đồ phương chỉ không chút do dự hai tay cấp tốc kết ấn trong miệm nói lầm bầm xương chi kính ngưng trên mặt đất một đầu do băng cứng tạo thành bóng loáng đường đi trong nháy mắt tại mộ dung tuyết dưới chân tạo ra để nàng công kích tốc độ đột nhiên tăng nhanh ba thành dây leo chi vệ binh sinh tô huyển nhi ớ t một linh lực cũng theo đó mà động mấy chục cây ẩn chứa hẳn xương chi khí dây leo phá băng mà ra không có trực tiếp công kích đốc quân mà lại như là linh xả giống như tại chiến trường bốn phía tới lui phong tỏa đốc quân tất cả khả năng đường lui đồng thời tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến b a nó g ma phát ra rung trời gào khét không tiếp tục để ý xa xa lâm biệt mà là đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trước mắt mộ dung tuyết trên thân nó thân thể cao lớn kia bỗng nhiên chầm xuống trong tay trên cửa phủ ngưng tụ lại đủ để đông kết thần hồn khủng bố hàm năng nó muốn đem cái này không biết sống chết người khiêu khích tính cả nàng hòa diễm cùng một chỗ ép thành một băng đến hay lắm mộ dung tuyết chiến ý dâng cao đối mặt sơn nhạc kia giống như đè xuống cự phủ nàng không lùi mà tiến tới tại hàng tịch chi nhãn bên trong niết bàn đằng sau nàng đối với h ỏ a diễm lý giải sớm đã xưa đâu bằng nay phá mộ dung t u y ế t từng tiếng quát trường đao từ đôi đến đầu vung lên một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ thậm chí có chút tối nhạt màu lưu ly li đao khí thoát lưới đao mà ra đạo đao khí này không có kinh người sóng nhiệt cũng không có đốt cháy vạn v ậ t khí thế lại mang theo một cỗ không nhìn quy tắc chặt đứt pháp tắc bá đạo ý vị chính là nàng lĩnh mộ phá pháp chi diễm băng ma đốc quân trong mắt lóe lên một tia khinh miệt nó không tin loại trình độ này hỏa d i ễ m có thể đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì nó thậm chí không c ó n é tránh t ù y ý cái k i a đạo đao khí chạm tại chính mình ngưng tụ toàn thân hàn năng trên cự phủ bang một tiếng thanh thuy đến như là ngọc thạch thanh â m vỡ vụn băng lên sau một khắc băng ma đốc quân trên mặt khinh miệt đ ọ c lại chỉ thấy nó trôi kia do vạn tái huyền băng chế tạo không thể phá vỡ trên cự phủ lại xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết rách một cố vô hình nóng rực chi lự thuận vết rách lan tràn để nó nắm cự phủ cánh tay đều cảm nhận được trận trận nói giống băng ma đốc quân bị đau g ầ m thét nó làm sao cũng nghĩ không thông chính mình bản mệnh băng dịu làm sao lại bị một đạo nhìn như yếu ớt hỏa diễm gây thương tích thừa dịp nó kinh ngạc trong nháy mắt mộ dung t u y ế t đã lấn người mà gần trường đao trong tay kéo lên ngàn vạn đao quang mỗi một đạo đao quang đều ẩn chứa cái tia cố vô kiên bất tội phá pháp cả tính như là giống như mưa to gió lớn khuynh tả tại băng ma đốc quân trước ngực trên áo giáp đinh đinh đăng đăng liên tiếp giày đặc sắt thép va chạm tiếng văng lên băng ma đốc quân cái kia nặng nề băng tinh áo giáp lại bị nạnh sinh chém tia lửa tung tóe mảnh vỡ bay mộ dung tuyết trong lòng vui mừng nhưng mà nàng vui sướng cũng không tiếp tục quá lâu băng ma đốc quân mặc dù bị đánh trở tay không kịp nhưng thân là kim đ a n trung kỳ tồn tại cường đại bản năng chiến đấu sớm đã sâu tận sương thủy nó đ ỗ n g nhiên d ầ m chân một cái một cỗ mắt t r ầ n có thể thấy màu xanh đậm sóng s u n g kích lấy nó làm trung tâm ẩm vang nổ tung thất ở bốn phía sông băng trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm hàn băng lĩnh vực mộ dung tuyết chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực chuyển đến cả người không bị khống chế bay rớt ra ngoài không khí chung q a n h phản phất biến thành sền sệt đầm lầy tốc độ của nàng lĩnh lực vận chuyển th chính là sát na này dừng lại chí mạng không gì sánh được băng ma đốc q u â n thân thể cao lớn kia lấy một loại cùng hình thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách xuất hiện tại mộ dung tuyết trước mặt nó bỏ bị hao tổn cự phủ năm ngón tay mở ra cái kia lóe ra ánh kim loại lợi t r ả o mang theo xé rách hư không d í t lên thẳng đến mộ dung tuyết đang liền yếu hại tuyết tỉ tỉ tô huyền nhi phát ra một tiếng kinh hô mơ tưởng một mực tới lui tại chiến trường biên giới phương chỉ trong mắt hàn quang lóe lên nàng n ợ i đợi chính là thời cơ này Tinh la kỳ bản, bát môn nàng đem trong tay ngọc thạch bàn cờ hướng không trung n é m đi bàn cờ trong nháy mắt phóng đại ba trăm sáu mươi mốt mai trận kỳ hóa thành lưu quang b a y ra tại băng ma đốc quân chúng quanh b ả y ra một tòa hưởng ảo hợp lại đại trợ băng ma đốc quân chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi bốn phương tám hướng đều là giống nhau như lúc từ băng phản phất lâm vào một cái vô cùng vô tận mê cung mà cái k i a trí mạng một trào cũng bởi vậy chậm nửa phần nhưng cái này tranh thủ được nửa phần đã đầy đủ mộ dung tuyết đến cùng là thân kinh bách chiến kim đan tu sĩ trong nháy mắt từ chỉ trệ bên trong khôi phục lại nàng cưỡng ép thay đổi thân hình h o n h đạo đó nữa? một tiếng vang thật lớn mộ dung tuyết như bị xét đánh trong miệng p h u n ra một ngụm máu tươi cả người như là như d i ề u đứt dây giống như bị hung hăng đánh bay ra ngoài đâm vào xa xa băng bích phía trên phát ra một tiếng vang trầm không rõ súng chết phương chỉ bày ra bắt môn kim vào trận cũng tại đốc quân cái này nén giận một kích dư ba bên dưới kịch liệt lắc lư phát ra không chịu nổi gánh nặng ken k ế t âm thanh hiển nhiên t r è o trống không được bao lâu tuyết tỉ tỉ tô h u y ể n nhi rốt cuộc bất chấp gì khác lập tức hướng về mộ dung tuyết rơi xuống phương hướng phong đi màu xanh biết trị liệu chi quan tại trong tay nàng sáng lên phương chỉ thì là sắc mặt trắng bệnh nàng không nghĩ tới mặc dù có trận pháp suy yếu đầu này băng ma đốc quân man lực vẫn như cụ khủng bố như vậy các nàng trung quy là vừa mới tấn cấp mà đối phương lại là tại mảnh băng nguyên này bên trên chém giết không biết bao nhiêu năm uy tín lâu năm cường giả kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với lực lượng v ậ t dụng căn bản không tại một cái tầng cấp xa xa lâm biệt một mực bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy trên mặt cái k i a nụ cười nhẹ nhõm sớm đã biến mất không thấy gì nữa hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực ngón tay nhẹ nhàng đập cánh tay trong ánh mắt không có chút nào lo lắng ngược lại lóe ra suy tư con mang h ắ ngay nhìn xem bị lấy muốn tái chiến mộ dung tuyết, cuối cùng, tại r o n g cho mộ dung tuyết chữa i thương tô huyền nhi nghe băng vậy xương sở vô ý thức ngừng trong tay động tác mộ dung tuyết càng là dây rủi lấy muốn đứng lên quật cường hô ta còn có thể đánh vừa rồi chỉ là chủ quan nàng lao đi vết máu ở khoe miệng trong mắt tràn đầy không căm lòng nàng không tin chính mình thu được phá pháp chi lực lại tấn cấp đến kim đ a n trung kỳ thậm chí ngay cả một cái cùng giai ma tộc đều bắt không được đến ta biết ngươi còn có thể đánh lâm việt ngữ khí bình tĩnh như trước nhưng như thế đánh coi như cuối cùng thắng cũng là thắng thảm thời gian của chúng ta rất quý giá không có khả năng lãng phí ở không có ý nghĩa tiêu hao hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua ba người cuối cùng rơi vào sắc mặt có chút tái nhận phương chỉ trên thân phương chỉ người bắt môn kim vào trận nhiều nhất còn có thể vây khốn nó bao lâu phương chỉ hít sâu một hơi nhanh chóng thôi diễn một chút trầm giọng nói nhiều nhất mười hơi lực lượng của nó quá mạnh mà lại cùng là văn thuộc ta trận pháp đối với nó áp chế có hạn mười hơi đầy đủ lâm việt cất bước hướng về phía trước đi tới mộ dung tuyết bên người đưa nàng đỡ dậy đồng thời đưa tới một viên đan dược chữa thương an hết thanh âm của hắn không thể nghi ngờ mộ dung tuyết nhìn xem hắn cặp kia tỉnh táo đến gần như lanh khóc con mắt trong lòng không cam lòng cùng quật cường chẳng biết tại sao lại chậm rãi bình phục xuống tới nàng yên lặng tiếp nhận đan dược ăn bảo chờ đợi câu sau của hắn các ngươi vừa rồi phối hợp không có khả năng tính sai nhưng chỉ có thể để tổ hợp không thể gọi chiến thuật lâm việt thanh âm tại trong sơn cốc yên tĩnh tiếng vọng tuyết nhi ngươi phá pháp chi diễm là nó lớn nhất khắc tinh điểm này không thể nghi ngờ nhưng nhiệm vụ của ngươi không phải cùng nó chính diện đ ố i cứng ngươi là đau nhọn là thích khách tác dụng của ngươi là tại thời khắc quan trọng nhất cho nó một cách trí mạng nhất mà không phải khi một cái không biết mệnh mỏi mãn thu mộ dung tuyết gương mặt có chút p h í ế m h ồ n g lại không cách nào phản bác lâm việt lại chuyển hướng phương chỉ, phương chỉ. người trận pháp rất mạnh nhưng đối phó với loại lực lượng này viễn siêu địch nhân của ngươi khốn không bằng nhiễu nhiệm vụ của ngươi không phải đưa nó giam lại mà là phải dùng ngươi trận pháp đi cải biến chiến trường đi hạn chế hành động của nó đi là t u y ế t nhi sáng tạo nàng cần nhất kích tất sát cơ hội cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào tô huyện nhi trên thân trở nên nhu hòa rất nhiều huyện nhi ngươi làm được rất tốt nhưng ngươi trị liệu muốn chính xác hơn ngươi dây leo cũng không chỉ là trói buộc nó còn có thể là bẫy d ậ p là dự cảnh là trên chiến trường ở khắp mọi nơi con mắt một phen để ba cái nữ hải đều rơi vào trầm tư các nàng lúc này mới ý thức được mặc dù cảnh giới tăng lên nhưng các nàng chiến đấu tư duy còn dừng lại tại quá khứ loại kia từng người tự chiến đơn giản phối hợp phương diện bên trên mà lâm việt h ắ n từ đầu đến cuối đều đem toàn bộ chiến trường coi là một cái tinh vi bằng cờ hiện tại nghe ta lâm việt thanh âm trở nên trầm ngưng hữu lực phương chỉ triệt tiêu bắt môn kim tỏa trận ta muốn ngươi tại trong ba hơi dùng tường băng cùng băng kính tại trong khu vực này cho ta chế tạo ra một cái phức tạp quang ảnh mê c u n g để nó không phân rõ chúng ta chân thân cùng phương hướng huyền nhi ngươi dây leo tiềm nhập lòng đất không nên công kích chỉ cần cảm giác nó điểm dừng chân cũng tại nó mỗi lần phát l ự c t r ư ớ c dùng dây leo quấn quanh mắt cá chân nó khớp đối chỉ trệ nó nửa hơi liền có thể tuyết nhi hắn nhìn về phía mộ dung tuyết ánh mắt sắc bén như ứ n g thu liễm ngươi tất cả khí tức trốn ở băng kính đằng sau đao của ngươi chỉ cho ra khỏi vỏ một lần ta sẽ cho ngươi tín hiệu tại tín hiệu xuất hiện trong n á y mắt ta cần ngươi đem toàn bộ lực lượng rót vào trong một chút chém về phía ta vị trí chỉ định vậy còn ngươi mộ dung tuyết nhịn không được hỏi lâm việt nết miệng cười một tiếng một lần nữa đi trở về tôn kia giữ tận cự thú sắt thép bên cạnh vô vô băng lanh thân ta ta là cái kia cho các ngươi sáng tạo cơ hội đồng thời thu thập tàn của người hán tử trong túi chữ vật lấy ra một cái hoàn toàn mới tràn đầy năm trăm khối linh thạch hạ phẩm nguồn năng lượng kho k ế t cạch một tiếng tinh chuẩn chứa vào thâm hàn luyện n g ụ c l a m hỏa gạt lỉnh bên trong sáu cái màu đũ lam nằm ò súng lần nữa xoay trầm trầm đứng lên các nữ h à i nhìn xem lâm việt đó cũng không cao lớn làm bóng lưng nhưng trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có yên ổn cảm giác giờ khác này các nàng mới chính thức minh mạch đoàn đội này h ạ c tâm xưa nay không là cảnh giới cao nhất hoặc là công kích người mạnh nhất mà là cái kia vĩnh tỉnh táo vĩnh viễn có thể nhìn thấu toàn cục đưa các nàng mỗi người lực lượng đều bệnh thành một sợi dây t h ư n g nam nhân chuẩn bị xong chưa lâm việt cũng không quay đầu lại hỏi chuẩn bị xong ba nữ chăm miệng một lời Tốt! lâm việt thanh âm trở nên băng lánh mà túc s á t như vậy chân chính săn g i ế t hiện tại bắt đầu thoại âm rơi xuống trong n á y mắt phương chỉ khét đeo một tiếng vây khốn băng ma đốc quân bắt môn kim tòa trận ẩm vang tiêu tán Đốc quân vừa mới thoát khốn còn chưa tới kịp gào thét liền nhìn thấy trước mắt quang ảnh biến n o mấy chục mặt to lớn tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên trên t r ă m mặt bóng loáng băng kính chiết xạ h ôn loạn tia sáng để nó trong nháy mắt đã mất đi phương hướng cùng lúc đó nó cảm giác rơi chân xích chặt vài g ố c cứng cỏi dây leo giống như rắn độc cuốn lấy mắt cá chân nó không đợi nó phát lực t r á n h thoát cộc cộc cộc tiếng oanh minh đã từ bốn phương t á m hướng đồng thời băng lên chương ba mươi mốt trên băng địa bàn chương ba mươi mốt trên băng địa bàn băng ma đốc quân thoát khốn trong nháy mắt còn chưa chở nó phát ra phát tiết gà ghét toàn bộ thế giới ngay tại nó trước mắt biến thành màu sắc sạc sỡ mạch vỡ mấy chục mặt to lớn tường băng trên t r ă m mặt bóng l o á như g n gương mặt băng từ các loại xảo trá góc độ xuất hiện chết xạ chính nó giữ tận thân ảnh cùng chung quanh hỗn loạn tia sáng trong nháy mắt nó phảng phất lâm vào một cái vô cùng vô tận muôn nghìn việc hệ trọng bốn phương tám hướng đều là cái bóng của mình căn bản không phân rõ đông nam tây bắc càng làm cho nó kinh sợ chính là cái tia sẽ rách không khí tiếng oanh minh cũng không đình chỉ ngược lại giống như là đã c o sinh mệnh từ bốn phương tám hướng đồng thời v ă n g lên cộng c ộ n đáp năng lượng màu xanh l a m ngọn lửa từ bên trái một mặt băng kính s a phun ra ngoài hung hăng quất vào nó băng tinh trên áo giáp tóe lên từng chuỗi vụ băng nó nổi giận gầm lên một tiếng Vừa muốn quay người phản kích hậu phương bên phải một mặt khác băng kính sau lại b ộ c phát ra công kích giống nhau để nó thân hình một cái lảo đảo ngay sau đó đỉnh đầu dưới chân phía trước vô số điểm công kích đồng thời xuất hiện màu l a m báo kim loại p h á n phất bệnh thành một tấm thiên la địa võng đưa nó vẫy ở trung ương những công kích này mặc dù không cách nào giống trước đó như thế đối với nó tạo thành trí mạng thương hại nhưng liên miên bất tuyệt lực chủng kích cùng ở khắp mọi nơi q u ả y r ố i để nó b ự c bội muốn yên giống băng ma đốc quân triệt để bạo nộ rồi nó từ bỏ tìm kiếm cái kia đáng giận nhân loại bắt đầu dùng nguyên thủy nhất dã man nhất phương thức phá cục nó cơ trôi kia xuất hiện vết rách cự phủ đ i ê n g cùng đánh tới hướng chung quanh tường băng vê anh một mặt tường băng ứng thanh mã nát mà ở nó pha toái trong nháy mắt ba mặt mới tường băng lại chưa bao giờ cùng góc độ dâng lên đem lỗ hổng chắn đến cực kỳ chặt chẽ phương chỉ đứng tại mê cung bên ngoài sắc mặt hơi có chút t r ắ n g bệnh hai tay mười ngón như là như xuyên hoa hồ điệp phi tốc biến ảo duy trì lấy tòa này trận pháp khổng lồ đối với nàng tâm thần cùng linh lực đều là thử thách to lớn lâm việt thanh âm thông qua truyền âm rõ ràng tại trong óc nàng băng lên chống đỡ đừng cho nó tìm tới quy luật tùy thời biến hóa băng kính vị trí. Minh phương chỉ nghiến chặt hàm răng cái c h á n đã chảy ra mồ hôi m i ệ n g cùng lúc đó tiềm h ẩn dưới đất tô h i ể n nhi cũng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu b a n g ma đốc q u â n mỗi bước ra một bước muốn phát lực mỗi khi b a n g ma đốc q u â n cất bước muốn phát lực n ệ n từng lúc mấy cây cứng cỏi dây leo liền sẽ đột nhiên từ trong tầng băng thoát ra con chặt lấy nó mắt cá chân c ơ m đối những dây leo này lực lượng không đủ để trượt chân đầu này quái vật to lớn nhưng này đột nhiên xuất hiện sức lôi kéo sẽ luôn để cho động tác của nó xuất hiện một lát cứng ngắc mà nó tụ tập lại lực lượng cũng sẽ ở trong lúc bất chi bất giác tiêu tán rơi một phần nhỏ chính là cái này nhỏ xíu khiến cho nó đ ố i pháp trận công kích luôn luôn lệnh một ly cho phương chỉ quý giá phản ứng cơ hội chiến đấu tiến nhập một loại kỳ lạ tiết tấu băng ma đốc quân như là vây ở trong lồng d ã thú điên cùng g à o ghét công kích nhưng thủy trung bị thiên biến vạn hóa mê cùng cùng đáng ghét dây leo nắm mùi dẫn đi lâm việt ra đ ặ c lâm súng máy tựa như gậy chỉ huy dù n g tính áp đảo hỏa lực cũng không phải là vì đánh g i ế t mà là vì khu dẫn hắn muốn cho băng ma đốc quân đi hướng chỗ nào ngọn lửa màu xanh lam liền sẽ hướng phía phương hướng kia chút xuống khiến cho nó né tránh di động hắn đang dùng tồn bạo nhất vũ khí thi hành tinh chuẩn nhất chiến thuật không chế mộ dung t u y ế t cẩn t h â n tại một mặt băng kính đằng sau hô hấp trở nên kéo dài mà chậm c h ạ n nàng cả người phảng phất cùng chung quanh hàn khí h ò a làm một thể c n g đỏ hỏa diễm kim đan hơi thở nóng bỏng bị hoàn toàn thu liễm chỉ để lại một đạo đợi ra khỏi vỏ sắt bén phong mang ánh mắt của nàng nhìn c h ầ m c h ầ m trong kính băng ma đốc quân cái kia hỗn loạn thân ảnh nội tâm bình tĩnh như nước nàng đang chờ đợi chờ đợi tín hiệu chờ đợi cái kia duy nhất một kích thời cơ loại cảm giác này đối với nàng mà nói rất mới lạ đi qua nàng luôn luôn công kích tại tuyến đầu mà bây giờ nàng thành một tên kiên nhận thợ săn loại chuyển biến này cũng không để nàng cảm thấy khó chịu ngược lại dâng lên một cỗ khống chế tự thân lực lượng cảm giác hưng phấn băng ma đốc quân cũng không phải là ngu dốt đồ vật tại mạnh mẽ đâm tới hồi lâu lại không có chút nào hiệu quả sau nó rốt cục ý thức được đơn thuần nện hủy tường băng là không có chút ý nghĩa nào nó bỗng nhiên dừng bước lại một luồng khí tức nguy hiểm bắt đầu ở nó thân thể cao lớn chung quanh hội tụ trên người nó những cái kêu màu xanh đậm băng tinh từng biên sáng lên một cỗ kinh khủng hạn khí hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến không tốt nó phải vận dụng lĩnh vực năng lực từ nội bộ tan g ã pháp trận phương chỉ thanh em mang theo lo lắng cơ hội、tới. lâm việt thanh âm trầm thấp mà hữu lực tuyết nhi chuẩn bị kỹ càng nghe ta chỉ lệnh hắn ra đ ặ c lâm súng máy tiếng oanh minh bỗng nhiên tăng lên tất cả hỏa lực đều tập trung vào băng ma đốc quân vai trái khiến cho phòng ngự của nó trọng tâm phát sinh chuyển di cùng lúc đó tô huyển nhi dây leo cũng từ mặt đất toát ra không còn chỉ là quái dối mà là từng t ầ n g từng t ầ n g quấn chặt lấy đ u ổ i phải của nó đem nó triệt để khóa lại băng ma đốc quân phát ra một tiếng khinh thường gào thét dưới cái nhìn của nó những dây leo này bất quá là chút phiền phức đồ vật nó đối với nó bỏ mặc tập trung toàn bộ lực lượng chuẩn bị phóng thích tuyệt chiêu của chính mình ngay tại lúc này lâm việt bén nhọn tiếng la tại mộ dung tuyết trong đầu q u a n quần thanh em bang lên trong n á y mắt xúc thế đã lâu mộ dung tuyết động nàng không có từ băng kính sau lao ra mà là cả người hóa thành một sợi khói hồng lặng yên không một tiếng động dung nhập trong mặt kính sau m ộ t khắc nàng quỷ dị từ băng ma đốc quân sau lưng một mặt khác băng kính bên trong h i ệ n thân đây là phương chỉ lợi dụng pháp trận vì nàng mở lâm thời thông đạo giờ phút này băng ma đốc quân đã hội tụ lên toàn bộ lực lượng thân thể ở vào p h ó n g thích trước cực độ căng cứng trạng thái lực chú ý của nó bị vai trái hỏa lực cùng đ u ổ i phải trói buộc hấp dẫn không có chút nào phát giác tử vong đang từ sau lưng tới gần một đạo yếu đ ớt đến gần như lưu ly trong s u ố t sắc kiếm khí mang theo không nhìn hết thẻ quy tắc khí tức l ạ g yên tử trong hư không hiện hiện mục tiêu của nó cũng không phải là khôi giáp dày cộng nặng nề mà là băng ma đốc quân cánh tay phải cùng bả vai trô nối tiếp k h ớ p nối đó là nó nâng dịu tụ lực lúc buộc lộ ra nhược điểm duy nhất t r ư ơ n g ba mươi hai tịch d i ệ t tinh thần t r ư ơ n g ba mươi hai tịch d i ệ t tinh thần phốc phốc một tiếng rất nhỏ như là lưới dao cắt vào da thuộc thanh n m vang lên tại cái này linh thai nước góc trên chiến trường lộ ra không có ý nghĩa. băng ma đốc con cái kia s ắ p bộ u c phát khủng bố lĩnh vực chi lực im bặt mà d ừ n g nó thân thể cao lớn đ ỗ n g nhiên cứng đ ờ khó có thể tin chậm rãi cúi đầu xuống nhìn về phía mình b à i phải ở nơi đó một đạo vết thương sâu tới xương từ chỗ khớp nối một mực kéo dài đến ngực của nó khang màu lưu ly li p h á pháp chi diễm như là như giỏi trong xương đang liên cùng ăn mòn kinh mạch của nó cùng yêu đan đưa nó vẫn lấy làm kiêu ngạo hàn băng yêu lực đốt cháy hầu như không còn giống nó muốn phát ra một tiếng thống khổ gào ghét nhưng mở ra trong miệng lớn chỉ đã tuân ra màu đen m ộ băng nó cái kia vẫn lấy làm kiêu n ạ o không thể phá vỡ phòng ngự tại một kích này trước mặt yếu đớt như cùng chừng giấy mộ dung tuyết một kích thành công không chút nào hạm chiến thân hình thoát một cái lần nữa dung nhập băng kính bên trong biến mất không thấy gì nữa toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi nhanh đến cực hạn phá phất nàng chỉ là một cái đến đây thu hoạch sinh mệnh đũ hồn thành công phương chỉ cùng tô huyển nhi trong mắt đồng thời hiện lên vẻ vui mừng nhưng mà lâm việt trên khuôn mặt nhưng không có mảy may b ư ơ n g l ỏ n g ngược lại càng thêm nghiêm trọng vẫn chưa xong h ắ n k h a quát một tiếng lui lại lời còn chưa dứt đầu kia bị thương nặng b ă n g ma đ ấ c quân trong mắt sau cùng lý trí bị vô tận điên cùng thay thế nó không có ngã xuống ngược lại phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm dễ dị. vê a n g một cỗ xa so với trước đó càng thêm cuồng bạo càng thêm hỗn loạn hàn băng năng lượng lấy nó làm trung tâm ẩm băng nổ tung nó đúng là lựa chọn tự bạo y ê u đ a n muốn lôi kéo tất cả mọi người đồng quy vô tận phương chỉ bày ra quang ảnh mê cung tại cỗ này tính hủy diệt sóng xung kích trước mặt như là bị cự truy đập chúng pha lê trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành đầy trời băng tinh phương chỉ kêu lên một tiếng đau lớn k h e miệm tràn ra một tia n g ọ tươi hiển nhiên nhận lấy trận pháp bị phá phản vệ đã mất đi trận pháp h i ệ m hộ đoàn đội bốn người trong nháy mắt bại lộ tại năng lượng của bạo trong phó bạo huyền nhi p h o n g ngự lâm việt trước tiên đem thâm hàn luyện mục đưa ngang trước người đồng thời lớn tiếng ra lệ tô huyền nhi phản ứng cực nhanh nàng hai tay theo đem chính mình sau cùng n g ấ t mục linh lực không giữ lại chút nào rót vào đại điện vạn một làm tường mấy chục cây so sắt thép còn cứng cỏi hơn to lớn băng xương dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên tại đoàn đội phía trước sen lẫn thành một mặt g à y đặc đặc tường mạnh sinh gánh vác cơn báo năng lượng đợt tấn công thứ nhất dù là như vậy cái kia kinh khủng lực trùng kích vẫn như c ũ đem tất cả mọi người chấn động đến khí huyết c u ộ n c u ộ n liên tiếp lui về phía sau khi phong bạo lắng lại trên chiến trường một mảnh hỗn độn băng ma đốc quân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa chỉ ở nguyên địa lưu lại một cái cự đại hố sâu cùng đ á y h ố một viên quay tròn xoay tròn tản ra tinh thuần năng lượng yêu đàn hạch tâm kết thúc mộ dung t u y ế t t r ố n g đao nửa quỳ trên mặt đất miệng lớn thở hồn hển vừa rồi một cách kia cơ hồ dành thời gian nàng toàn bộ tinh khí thần phương chỉ cùng tô u y ề n nhi cũng đồng dạng linh lực khô kiệt sắc mặt tái nhận đây là một trận hoàn mỹ chiến thuật thắng lợi nhưng tương tự cũng là một trận tiêu hao rất lớn thắng thảm lâm việt nhìn xem viên kia đốc quân hạch tâm trong mắt l ó e lên vẻ hài lòng số liệu thu thập hoàn tất chiến thuật mới cũng đã nhận được nghiệm chứng thu hoạch tương đối khá hắn đang muốn tiến lên thu lấy chiến lợi phẩm thần thức lại đ ỗ n g nhiên nhảy một cái vô ý thức giơ lên trong tay phá quân đánh lén hệ thống thông qua thiên lý nhãn trận ống nhắm nhìn phía nơi xa cửa vào sơn cốc phương hướng ở kính ngắm trong tầm mắt mấy chục dặm bên ngoài mấy cái thân ảnh đang nuốt ở một khối to lớn băng nhăm sau thò đầu ra nhìn nhìn qua bên này trên mặt của mỗi người đều biết đầy không cách nào dùng lời nói diễn tả được kinh đó là cái mấy người tạo thành tiểu đội mạo hiểm nhìn xem trong hẻm núi đầy khắp núi đồi không cách nào tính toán bệnh ma thi thể cầm đầu lao đ a o miệng há đến đủ để nhét xuống một cái nắm đấm trường đao trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất hắn lại không hề hay biết bên cạnh hắn tu sĩ trẻ tuổi áp p i càng là hai chân mềm n ú n trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất tự lẩm bẩm mẹ mẹ a ta thấy được cái gì bọn hắn vốn chỉ là muốn tới đây nhìn xem náo nhiệt lại không nghĩ rằng thấy được để bọn hắn suốt đời khó quên một màn bọn hắn thấy được cái tiên h ư là tiên lữ giống như trận pháp sư p h t tay bố chi xuống tiên la địa võng đem kim đan trùng kỳ băng ma đốc quân đùa bỡn trong lòng bàn tay bọn hắn thấy được cái kia nhìn như nhu nhược trị liệu tu sĩ thao túng ở khắp mọi nơi dây leo tinh chuẩn khống chế chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ bọn hắn thấy được cái kia tư thế hiên ngang tuyệt sắc l ư a tu giống như quỷ mị phát động cái kia thạch phá thiên kinh một k í c h trí mạng cuối cùng bọn hắn thấy được cái kia từ đầu đến cuối đều vô cùng tỉnh táo nam nhân cùng trong tay hắn món kia phun ra màu làm tử vong hỏa diễm sau ống hữu khí đây không phải là chiến đấu đó là một trận do nam nhân kia chỉ huy tinh chuẩn mà hiệu suất cao tác phẩm nghệ thuật lao lao lao hắn rốt cuộc minh bạch chính mình trước đó đối với nhóm người này đánh giá là buồn cười biết bao cái gì manh nhân cao thủ gì con mẹ nó rõ ràng chính là một đám hất lên kim đan tu sĩ vỏ ngoài q u á i vật hắn run rẩy kéo đồng bạn bên cạnh dùng hết lực khí toàn thân hạ giọng quát t ầ m lên đi đi mau coi như chúng ta chưa từng tới qua hôm nay nhìn thấy hết thảy đều cho ta nát tại trong b ụ nếu g n không chúng ta chết như thế nào cũng không biết nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị quay người chạy đi trong nháy mắt một cỗ băng lành đến cực hạn xác ý phản phất vượt qua thiên sơn và thủy trong nháy mắt đem bọn hắn tất cả mọi người khóa chặt lao đao thân thể trong nháy mắt cứng n g ắ t ngay tại chỗ hắn chậm rãi từng tấc từng tấc quay đầu thuận gỗ sát ý t i ê nơi n phát ra nhìn lại chỉ gặp tại xa xôi trong s â n cốc nam nhân kia chính tướng một cây so với hắn cánh tay còn thô loé ra hảo quăng màu lũ l a m g ông sát xa xa nhắm ngay bọn hắn t r ư ơ n g ba mươi ba thiên thai quá cảnh trương ba mươi ba thiên thai quá cảnh thiên lý nhãn trận pháp tạo thành trong tầm mắt lao đao tấm kia bởi vì q u n năm triệu đựng hàn phong ăn mòn mà lộ ra thô g á p phát tí mặt mỗi một t bên cạnh hắn các đồng bạn càng là làm cho hề sụi lơ giang r u lên phàm nhân đối mặt thần minh lúc kính sợ cùng sợ hãi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi lâm việt ngón tay khoác lên trên cỏ súng không n ú c nhích tí nào cái kia cố vượt qua thiên sơn vạn thủy sát ý băng lãnh cũng không phải là bắt nguồn từ khát máu mà là một loại thuần tí nhất cảnh cáo cùng uy hiếp hắn không cần giết người hắn chỉ cần để những người này minh m ạ n h tính mạng của bọn hắn từ bị chính mình nhìn thấy một khắc kia trở đi liền không lại thuộc về bọn hắn chính mình yến tĩnh yến tĩnh như chết trong sơn gốc trừ tiếng i ó liền chỉ còn lại có lao đao tiểu đội đám người tô trọng mà kiềm chế rốt cục hay là lao đao trước từ cái kia đủ để đông kết thần hồn trong sự sợ hãi tránh ra hắn đến cùng làm mảnh băng nguyên này bên trên kẻ già đời biết đối mặt loại này không thể nào hiểu được không cách nào chống lại tồn tại bất luận cái gì chạy trốn hoặc ý niệm phản kháng đều là tự tìm được chết hắn dùng hết khí lực toàn thân chậm rãi từng tấp từng tấp dơ lên hai tay của mình lòng bàn tay hướng ra phía ngoài ra hiệu chính mình không có bất kỳ cái gì vũ khí cùng địch đi trước tiền bối thanh âm của hắn khô khốc đến như là hai khối băng nổi tại ma sát chúng ta chúng ta vô ý mạo phạm thiên uy chỉ là chỉ là lạc đường tàn tu còn xin tiền bối Thứ tội. không có người trả lời t â y kia lóe ra h à o quang màu đu làm to lớn ông sắt vẫn như cũ xa xa chỉ vào bọn hắn phảng phất tử thần con mắt lạnh lùng xem kỹ lấy cái này mấy cái tùy thời có thể lấy nghiền chết sâu tiến lao đao tâm chìm đến máy cốc hắn biết đơn giản cầu xin tha thứ là vô dụng nhất định phải xuất ra có thể làm cho đối phương cảm thấy hứng thú đồ v ậ t chứng minh mình còn có còn sống giá trị tiền bối hắn bỗng nhiên cắn răng một cái phảng phất làm ra quyết định t r ọ n đại gì văn bối văn bối nơi này có một phần xương hải chấn địa đồ là cái này không tín trên băng nguyên duy nhất điểm tiếp tế cùng chỗ an thần văn bối nguyện đem nó dâng lên chỉ cầu tiền bối có thể tha chúng ta một cái m ạ n g chó nói xong hắn liền run rẩy từ trong n g ự c móc ra một tấm chồng chất đến có chút cũ nát ra thú cao cao nâng quá đỉnh đầu sau đó cả người thật sâu bái phục sụt dưới cái chán dính sắt băng lánh mặt đất cũng không dám lại động đậy mảy may tại phía xa trong sơ gốc lâm việt lông mày có chút chọn lấy một chút sương hải chấn hắn tại đội ngũ truyền âm tiếng nói bên trong nhẹ giọng hỏi phương chỉ lập tức trả lời ta t ừ n g tại trong một chút cổ tịch gặp qua cái tên này đó là một tòa xây dựng ở thượng cổ cự thú trong hải cốt chợ đen dưới mặt đất là toàn bộ xương l ệ n h chi địa hôn luận nhất cũng là tin tức linh thông nhất địa phương ngư long hữu tạc vô pháp vô thiên vô pháp vô thiên vừa vặn lâm việt n é t miệng lên một vòng đường cong hắn thu hồi phá quân súng đ g ắ m cái t h i ê cố bao p h ủ tại lao đao tiểu đội đỉnh đầu sát ý trong nháy mắt tan thành m â y khói như được đại xá mấy người lập tức sụi lơ trên mặt đất từ ngụm từng bụng ngụm từng hô hấp lấy băng lanh không khí mỗi người đều cảm giác giống như là tại trước quỷ môn quan đi một lượn toàn thân quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm t ấ u một cái bình t h ẳ n lại man rõ ràng chuyển vào bọn hắn trong t h a i tới đáp lời lao đao một cái giật mình lộn nào đứng người lên cung cung kính kính mang theo mấy cái bắp chân vẫn còn đang đánh rung động đồng bạn t r ầ m rãi từng bước hướng lấy trong sơn cốc đi đến càng đến gần rung động trong lòng bọn họ thì càng tột tỉnh mảnh kia bị san thành bình địa chiến trường cái kia đầy đất chiếu lấp lánh băng ma hạ tâm viên kia cho dù năng lượng nội liễm vẫn như cũ tản ra uy áp kinh khủng kim đ a n t r ù n g kỳ đốc quần hạ tâm đây hết thể đều giống như từng nhát trọng truy hung hăng gõ vào tâm thần của bọn họ phía trên khi bọn hắn rốt cục đi tới gần thấy rõ chi này thiên h a i tiểu đội thành bước càng là liền hô hấp đ ề u quên cái kia tư thế hiên ngang tuyệt sắc nữ tu đang dùng một khối tơ lụa cẩn thận lao sạch lấy trường đao trong tay thân đao tỏa ra ánh sáng lưu linh tận tận tản ra phong duệ chi khí để lao đao cảm giác mình l à n ra đều tại n h ó i nhói khí chất kia thanh lãnh trận pháp sư đã đem viên kia giá trị lên i thành đốc quân hạch tâm thu hồi ánh mắt của nàng bình tĩnh không lay động p h ả n phất vừa rồi trận kia v ủ thiên diện địa đại chiến chỉ là một trận không có ý nghĩa t ố diễn còn có cái kia nhìn như nhu nhược thiếu nữ lấy chính thức ra một mẫu thanh thủy dùng ôn hóa thành quần quận n h ậ khí là nữ tu kia thanh tẩy lấy mà nam nhân kia cái kia từ đầu đến cuối đều vô cùng tỉnh táo nam nhân chính tướng món kia sáu ống hung khí thu hồi túi chữ vật động t á c của hắn không nhanh không chậm mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra một loại k h ô n g chế hết thể thông rong tiền bối lao đao lần nữa quỳ mọc xuống đất đem địa đồ bằng da t h ú cung t í n h nâng qua đỉnh đầu đây là tiến về xương hải chấn địa đồ cùng một chút trong chân chú ý hạng mục còn xin tiền bối xem qua lâm việt không có đi tiếp mà là nhìn về phía phương chỉ phương chỉ tiến lên mấy bước đem địa đồ lấy ra triển khai cẩn thận xem xét một lát sau nàng đối với lâm việt khẽ gật đầu lâm việt lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía lao đao nhàn nhạc hỏi mảnh khu vực này băng ma đều bị dọn dẹp các ngươi về sau hẳn là có thể an ổn một chút đem các ngươi trên tay linh thạch trung phẩm đều cho ta chỉ cần linh thạch lao đao nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra c u ầ n hỉ cùng cảm tích x e n lẫn phức tạp thần sắc hắn phanh phanh phanh dập đầu mấy cái văn tiếng thanh âm đều mang tới giọng n h ẹ n à o đa tạ tiền bối vì dân t r ừ hại tiền bối đại ơ n đại đức chúng ta vinh thế không quên lâm việt từ chối cho ý kiến hắn tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cái tràn đầy đê giai băng ma hạch tâm cái túi ném đến xem như các người trao đổi thủ lao thanh em của hắn vẫn như cũ bình thản nơi này chuyện phát sinh coi như là một trận bao tuyết phong tuyết qua đi không có cái gì lưu lại hiểu chưa lao đao nhìn trước mắt cái kia túi chí ít có hai mươi mai băng ma hạch tâm cái túi cả người đều t r ò n váng cái này có thể không thể so với trên người bọn họ những cái kia linh thạch trung phẩm khoản tài phú này đầy đủ bọn hắn tiểu đội tại sương hải chấn thư thư phục phục vượt qua nhiều năm hắn trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ đây là phí b ị miệng cũng là sau cùng cảnh cáo hắn liền tranh thủ cái túi cất kỹ lần nữa trùng điệp dập đầu thế nói minh mạnh van gối minh bạch van gối hôm nay không nhìn thấy bất cứ thứ gì chỉ gặp một trận ngàn năm không gặp tuyết lớn quét sạch s â n cốc đợi tuyết lớn ngừng chiếm cứ nơi đ â y ma x ả o liền đã hôi phi ê ê n diệt là trên trời rơi xuống thần phạt rất tốt lâm việt không tiếp tục để ý bọn hắn quay người bắt đầu cùng mộ d u n g tuyết bọn người kiểm kê thu hoạch lần này lao đao như được đại xá mang theo các đồng bạn dùng cả tay chân lui đi ra ngoài thẳng đến rời khỏi s â n cốc mới dám quay người dùng hết bú sữa mẹ khí lực trốn về phương xa phản phất sau lưng có cái gì hồng hoang manh thú đang truy đổi thẳng đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất tại băng nguyên cuối cùng mộ dung tuyết mới đi đến lâm việt bên người có chút không hiểu hỏi cứ như vậy thả bọn họ đi bạn nhất bọn hắn đem chúng ta tin tức tiết lộ ra ngoài lâm việt đem một viên phẩm chất cực tốt băng ma hạch tầm ném vào túi chứa vật cũng không ngẩng đầu lên nói giết người diệt khẩu là đơn giản nhất nhưng cũng là ngu xuẩn nhất cách làm mảnh băng nguyên này đối với chúng ta tới nói hoàn toàn xa lạ lưu mấy cái còn sống con mắt cùng đầu lưới xa so với mấy cỗ thi thể hữu dụng hắn p h i tay bên trên nhiễm m ộ băng nhìn về phía sương hải trấn phương ư ớ n g trong mắt lõe lên một tia tinh quang thú chi chúng ta thu hoạch lần này quá lớn. nhiều như vậy hàng hóa dù sao cũng phải tìm một chỗ xử lý sạch v ừ i vặn tới kiến thức một chút xương cốt này bên trong thành thị đến cùng là cái gì bộ dáng chương ba mươi b ố hải cốt chi thành chương ba mươi b ố hải cốt chi thành kiểm kê song chiến lợi phẩm kết quả làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi trên t r ă m g mai đê d i a i băng ma hạ tâm bốn t r ă m g mai trúc cơ k ỳ băng ma hạ tâm cùng một viên kim đan trung kỳ đốc quân hạ tâm khoản tài phú này nếu là đặt ở cái này bắc địa đủ để cho một hạng trung tông môn cũng vì đó đỏ mắt đoàn đội cảm xúc cũng từ chiến đấu thắng lợi hưng ấ n dần dần chuyển thành một loại mang ngọc có tội ngưng trọng lao đao nói không sai sương hải trấn là cái vô pháp vô thiên địa phương phương chỉ thu hồi địa đ ồ tỉnh táo phân tích nói chúng ta nhóm này hàng một khi để lộ ra sợ rằng sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị lâm việt gật đầu biểu thị đồng ý cho nên chúng ta càng phải chủ động đi vào càng là hỗn loạn địa phương quy tắc liền càng nắm giữ tại trong tay cường giả chúng ta muốn làm chế định quy tắc người mà không phải bị quy tắc thôn vệ người trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ cường đại tự tin để nguyên bản có chút khẩn trương các đội viên đều an tâm nói đi lâm việt tế ra phương chu số một hình dọn nước thân thuyền ở trên băng nguyên s ẹ t qua một đạo duyên dáng đường vòng cung vững vàng lên không đối với chỉ có thể ở trên mặt đất buôn ba t r ú c cơ kỳ tu sĩ mà nói loại này ngự không phi hành năng lực bản thân liền là kim đ ă n k ỳ cường giả nhất không thể tranh cãi thân phận biểu tượng trong phi thuyền bầu không khí khó được buông lỏng tôi u y ể n nhi vì mọi người pha lên một bầu nàng dùng đặc thù linh thực bảo chế ấm t r à xua tán đi trên thân mọi người hàn ý cùng mọi bệnh mộ dung tuyết thì ngồi xếp bằng đem thanh trường đao này nằm ngang ở trên gối nàng nhắm hai mắt Cẩn c thận thể ngộ lấy tấn thể lấy ấ phi đằng đao sau, k í bên trong c á kia một kia vô kiên tội một bất vô chu á pháp hàm tại r cùng bên g mông đốc quân một trận chiến, một mới h đối với k bắc ngát mạch sắt thế giới bên trong cao tốc ghé qua như vậy phi hành ư ớ t chừng ba ngày đã hình thành thì không thay đổi tuyết trắng trên đường chân trời rốt cục xuất hiện một vòng đột ngột bóng ma bóng ma kia mới đầu chỉ là chân trời một đầu dây nhỏ nhưng theo phi chu tới gần nó lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ kịch liệt mở rộng cuối cùng hóa thành một tòa vắt ngang ở giữa thiên địa dây núi màu trắng đó là cái gì m ộ dung tuyết cũng đình chỉ tu luyện nàng mở ra đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài cửa sổ trên gương mặt xinh đẹp viết đầy rung động đây không phải là dây núi khi phi chu bay thêm gần lúc tất cả mọi người thấy rõ diện mục thật của nó đó là một bộ hài cốt một bộ lớn đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được thượng cổ cự thú hải cốt nó lẳng lặng phụ phục tại trên b ă n g nguyên phản phất đã ngủ say đ ớ t v ậ o năm nó lưng núi kia giống như xương cổ sống đâm thùng bầu trời xương sừng như là từng cây kình thiên trụ lớn chống đỡ lấy một mảnh màu x á m trắng bầu trời cho dù là cách xa xôi khoảng cách đ á n g người vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia có nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang thê lương cùng bá đạo ở bộ này hải cốt trước mặt vô luận là tu sĩ thần thống hay là thiên địa vĩ lực đều lộ ra nhỏ bé như vậy thương h u ề n dị văn lục từng có ghi chép viễn cổ thời điểm có cự thú tên là vệ tinh triều cao vạn dặm có thể một ngụm nuốt hết tinh thần nhật nguyện phương chỉ thanh â m mang theo một tia như nói mê run rẩy chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vệ tinh thú không ai có thể trả lời nàng lâm việt thao túng phương chu số một cẩn thận từng ly từng tí tới gần cự thú đ ầ u lâu cái đầu kia so bất luận cái gì một tòa hùng thành đều muốn khổng lồ chống rông hốc mắt phảng phất hai tòa sâu không thấy đáy bực sâu nhìn chăm chú vĩnh h à n g hư không mà nó miệng lớn thì đại t r ư n g ấy tạo thành một cái không gì sánh được to lớn lại cực kỳ âm trầm cửa động khổng lồ vô số thật nhỏ điểm sáng tại trong động khẩu bên ngoài xuyên thẳng qua như là bận rộn bầy kiến nơi đó chính là sương hải trần lối bảo thật là một cái điên cùng địa phương lâm việt nhịn không được t á n thắn nói đem một tòa thành thị xây dựng ở c ự thú trong miệng cũng chỉ có thế giới tu tiên mới có như vậy c ũ n g r ã sức tưởng tượng h ã n tại khoảng cách hải cốt chi thành ngoài mấy chục dặm một chỗ băng cốc bên trong giang xuống phi chu cũng tiện tay bày ra một tòa l i ễ m tức l ê n trận đem phi chu h o à n mỹ che giấu chính như hắn nói tới tại dạng này một cái hỗn loạn địa phương lái một kiện xem xét liền có giá trị không nhỏ pháp ký phi hành rêu g a o khắp nơi không khác trong đêm tối đèn sáng sẽ dẫn tới vô số phiền thoái không cần thiết đoàn đội bốn người đi bộ t h ư ớ n g phía cái kia to lớn miệng thú đi đến càng đến gần cái kia c ỗ trên thị giác lực trùng kích thì càng mãnh liệt dưới chân trong tầm băng trộn lẫn lấy vô số p h á thoái như là đ á n ú i giống như sương cốt m ả n h vỡ trong không khí tràn ngập một cỗ hôn tạng vết tinh liệt ỉu yêu thú dầu chân cùng các loại không biết tên hương liệu kỳ dị hương vị tiếng người huyên náo binh k h í tiếng va chạm yêu thú tiếng gạo thét từ cái kia thâm thúy trong miệng lớn chuyển đến ra rót thành một cỗ tràn đẩy nguyên thủy sinh mệnh lực dòng lũ lập v à mặt bọn hắn rốt cục đi tới lối bảo. trong miệng lớn tia sáng lờ mờ vô số dùng phát sáng tinh thạch chế thành lửa đèn như l ạ i như quỷ hỏa lơ lửng ở giữa không t r u n g chiếu sáng tòa này xây dựng ở hải cốt phía trên thành thị thành thị con đường do răng khổng lồ lát thành hai bên cửa hàng cùng đập phụ đều trực tiếp đào đới tại hàm xương phía trên phong cách thô kệch mà dã man tại cửa vào ngay phía trên một khối do cả viên răng rèn luyện mà thành to lớn chiêu bài treo phía trên dùng cổ xưa nhất trực tiếp nhất b ắ n tự khắc lấy hai cái vết máu loang lộ chữ lớn xương xương cốt chương ba mươi lăm đầu khớp xương quy củ bước vào miệng lớn phản phất từ thế giới quang minh vừa bước một bước và ưu ám bực sâu ngoại giới gào thét hàn phong bị ngăn cách lấy mà thay mặt chính là một c ố càng thêm ấm lãnh hô tạc vô số khí tức không khí dòng lũ lâm việt bốn người lập tức thu liễm toàn thân linh lực đem chính mình ngụy trang thành tầm thường nhất dáng vẻ lẫn vào người tới l u i triệu bên trong cẩn thận một chút lâm việt thanh âm thông qua truyền âm thuật rõ ràng tại b à n nữ trong đầu vang lên người nơi này xem chúng ta ánh mắt không đổi không cần hắn nói mộ dung tuyết cũng cảm thấy đó là một loại trần trụi như là giã thu xem kỹ con mồi giống như ánh mắt tham lam, đánh giá không có hảo ý cơ hồ mỗi một cái cùng bọn hắn gặp thoáng qua tu sĩ đều sẽ vô ý thức dùng thần thức trên người bọn hắn gặp qua ý đồ dò xét tu vi của bọn hắn cùng nội tình một cái vóc người khôi ngô mặt mũi tràn đầy giữ tận độc nhãn chẳng h á n tựa hồ uống rượu quá nhiều đi đường lung la lung lay thẳng thắp hướng phía mộ dung tuyết đánh tới mộ dung tuyết đôi mi thanh tú nhăn lại vô ý thức liền muốn nghiêng người tránh đi đồng thời tay đã đặt tại trên c h i đao đào cơ hồ trong cùng một lúc một bàn tay từ bên cạnh rối ra nhìn như tùy ý k h á c lên mộ dung tuyết trên mở bay nhẹ nhàng một vùng liền đưa nàng kéo đến phía sau mình là lâm việt chính hắn thì không tránh không né t ù y ý tráng h ắ n kia đâm vào chính mình đầu vai phịt một tiếng chầm đục tráng h ắ n lảo đảo lui về sau hai bước mà lâm việt lại không nhúc n í c h tí nào người mẹ nó không mọc mắt độc nhãn tráng h ắ n đang muốn chửi ầ m lên ngẩng đầu một cái lại đối mặt một đôi bình tĩnh không lay động con ngươi trong cặp mắt k i a không có bất kỳ cái gì cảm xúc đã không phẫn nộ cũng không sợ hãi cứ như vậy l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn giống như là đang nhìn một khối không có sinh mệnh tảng đá một luồng khí lạnh không tên từ tráng hán lỏng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu trên chóng trong nháy mắt tỉnh hơn p h n nửa hắn hầu kết đông nhúc ních qua một cái phía sau thô tục nạnh sinh sinh bị nuốt trở vào chỉ là hàm hồ lầu bầu hai câu liền xám xịt chen vào đám người cũng không dám lại quay đầu ở chỗ này rút đao liền mang ý nghĩa sinh tử đấu phương chỉ thanh âm hợp thời băng lên là còn có chút không cam lòng mộ dung tuyết giải thích nói yếu thế là mời lựa kiếm là chiến thư đây là quy củ của nơi này mộ dung tuyết lúc này mới b u n g lỏng ra nắm trôi đ a o tay gương mặt xinh đẹp hơi trắng nàng lần thứ nhất rõ ràng cảm thủ đến mảnh băng nguyên này bên trên phát tắc so với nàng trong tưởng tượng càng thêm trực tiếp cùng tăng k h ố bọn hắn theo dòng người đi tại do to lớn răng thú lắt thành trên đường phố nơi này lối kiến trúc tràn đầy man hoang k h í t ứ c rất nhiều cửa hàng thậm chí liên chiêu bài đều không có chỉ là đem hàng hóa tùy ý bày ở trên mặt đất các chủ quán cũng phần lớn trầm mặc ít nói ánh mắt cảnh giác toàn thân tản ra người sống chớ gần k h í t ứ c rất nhanh bọn hắn ngay tại trước một gian hàng dừng bước trên b ầ y hàng bày biện mới bình phẩm chất thấp kém đang dược cùng to bằng một bàn tay dính lấy vết máu túi chứa vật một cái sắc mặt vàng như nên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chính cẩn thận từng ly từng tý đem ba viên ó n g ánh sáng long lanh băng ma hạch tâm đưa cho chủ quán ba l i ê n đổi lấy ngươi bình này cấp thấp nhất hồi khí đan chủ quán là cái mù một con mắt lao hẩu nàng cười hắc hắc lộ ra miệng đầy răng vàng thanh âm khàn khàn nói tiểu tử thỏa mãn đi tại cái này xương h à i chấn linh khí mỏng manh đ a n dược so với người bệnh đều q u giá cái này ba viên hạch tâm còn chưa đủ lao thân nhét cái răng nếu không phải nhìn ngươi nhanh tắt thở năm mai đều không đổi được cái tia trúc cơ tu sĩ trên mặt hiện lên một tia đau lòng nhưng vẫn là cắn răng hoàn thành giao dịch cờ bình tia tại ngoại giới cơ hồ giống như là rác rời đang ăn dược như nhặt được trí bảo giống như vội vàng rời đi thấy cảnh này lâm việt bốn người trong lòng đồng thời trầm xuống bọn hắn liếc như nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng ba viên cấp thấp nhất băng ma hạ tâm đổi một bình rác rưởi đàn dược vậy bọn hắn trong túi chữ vật cái kia mấy t r ă m miếng đê dai băng hạch còn có viên kia kim đ a n trung kỳ đốc quân hạ tâm lại nên cỡ nào kinh người một bút tài phú mang ngọc có tội cái từ này chưa bao giờ giống hiện tại như vậy trầm trọng đặt ở trái tim của mỗi người chúng ta nhất định phải nhanh đem những này nơi trọng yếu để ý rơi một bộ phận đổi thành chúng ta bây giờ thứ cần thiết nhất lâm việt trầm giọng truyền âm tình báo vật liệu c ò nơi có có thể ở chỗ thể đặt chân thân chân phận. h ở này Đồng p ý. ư n chúng ta cần g gắt chỉ c ta một đầu, á an toàn đó á quán Ánh n tin con đường, mà không phải tại loại này ven đường bị bên trên, người như nàng hôn loạn khu phố, nhìn phía tòa này hài cốt chi thành chỗ sâu nhất, cũng là cao nhất địa phương. g tại một chút thăm mắt vượt tòa cốt phải loại hài chi Lơi của chỗ cao béo địa đ mà xem khu phố, phía là qua xíu sâu bị bị dê dò. là cự thu xương đầu vị trí tại xương đầu cái kia to lớn đen n g ỏ m trong hốc mắt một tòa kiến trúc hùng bị như ẩn như hiện vô số tu sĩ như con kiến hôi ra ra vào vào cùng chung quanh hỗn loạn dã man khu phố tạo thành sự c h ê n lệch rõ ràng nếu như tòa thành thị này có tâm tạng lời nói phương chỉ ngự khí mang theo một kia chắc chắn vậy nhất định là ở chỗ này chương ba mươi sáu vạn sự lâu chương ba mươi sáu vạn sự lâu thông hướng cự thú xương đầu con đường rõ ràng so ngoại vì khu phố còn rộng rãi hơn cùng hợp quy tắc rất nhiều con đường hai bên kiến trúc không còn là t h u c ạ n đ ậ c phụ mà là từng tòa do cự thú xương s ư ờ n cùng xương sống lưng rèn luyện mà thành kỳ lạ lầu gác cửa ra vào thậm chí còn có khí tức hung hãn thủ vệ đứng gác trong không khí cái kia cố hôn tạ man hoang khí tức cũng phai nhạt rất nhiều thay vào đó là một loại càng thêm nội liễm nhưng cũng càng thêm nguy hiểm trật tự cảm giác lâm việt bốn người thả chấm bước chân như bọn biển giống như hấp thu hết thẻ chung quanh tin tức bọn hắn nhìn thấy có người tại bên đường trong góc vì một khối không biết tên khoáng thạch mà ra tay đánh nhau qua trong dây lát liền phân ra sinh tử bên thắng mà không thay đổi lấy đi chiến lợi phẩm mà bại người thi thể rất nhanh liền bị trong bóng tối thoát ra không biết tên yêu thú kéo đi toàn bộ quá trình không có gây nên bất luận người nào chú ý bọn hắn cũng nhìn thấy một tòa treo huyền bằng các bảng hiệu lầu các trước một vị luyện khí sư đang lúc chúng biểu hiện ra h ắ n g vừa mới luận chế thành công chung g i a pháp khí dẫn tới một mảnh sợ hai thán phục cùng ánh mắt hâm mộ khách khí hỏi tham gia cả hỗn loạn cùng trật tự dã man cùng văn minh ở chỗ này lấy một loại cực kỳ mâu thuẫn phương thức cùng tồn tại lấy xem ra nơi này chỉ thừa nhận hai loại đồ vật mộ dung tuyết đi theo lâm việt sau lưng thấp giọng nói ra nằm đấm cùng giá trị nói đúng lâm việt khẽ gật đầu cho nên chúng ta muốn làm chính là dùng cái giá thấp nhất thể hiện ra lớn nhất giá trị để cho người khác không dám tùy tiện rối ra nằm đấm đang khi nói chuyện bọn hắn đã đi tới tòa kia xây dựng ở cự thú bên trong xương sọ kiến trúc hùng vĩ trước đó kiến trúc lôi bảo chính là cự thú chỗ trống tía mắt phải b á n mắt hốc mắt biên giới bị người dùng đại pháp lực rèn luyện được bóng loáng không gì sánh được phía trên treo một khối do cả khối màu u l a m tinh thạch điêu khắc thành to lớn bảng hiệu phía trên dòng bay phượng múa khắc lấy ba chữ to vạn sự lâu vẹn vẹn tấm bảng hiệu này sử dụng vật liệu nó giá trị cũng đủ để cho vô số tu sĩ đi ê n cùng trước l ầ u hai hàng người mặc chế thức áo giáp màu đen hộ vệ chia nhóm hai bên từng cái khí tức t r ừ n g ngưng tu vi lại tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ ánh mắt của bọn hắn băng lanh như lao hờ hưng đảo qua mỗi một cái ra v à người duy trì lấy nơi đây không thể xâm phạm vi nghiêm phương chỉ trong mắt lóe lên vẹ kinh ngạc, thủ bút thật lớn. chỉ là những hộ vệ này cũng đủ để so sánh một hạng trung tông môn nội môn tinh anh đi thôi vào xem lâm việt dẫn đầu t h ầ n s á c bình tĩnh đi vào vạn sự lâu vừa mới bước vào cảnh tượng trước mắt liền sáng tỏ thông suốt trong xương sọ không gian xa so với trong tưởng tượng muốn khổng lồ trên mái vòm khảm nạm lấy trên trăm khỏa lớn chừng quả đấm phát sáng tinh thạch đem toàn bộ đại s ả n h chiếu lên sáng như ban ngày trong đại s ả n h tiếng người v u y ê n áo v u y ê n áo không gì sánh được làm người khác chú ý nhất là chính hướng về phía cửa vào một mặt to lớn xương vách tường trên vách tường treo đầy lít nha lít nhít ra thú cùng ngọc giản phía trên dùng linh quang biểu hiện ra đủ loại tin tức treo giải thưởng băng sống l ư n g rồng b ả y ngược t h ú lao linh thạch t r ù n g phẩm ba trăm c ầ u mua ngàn năm hàng ngọc thủy nguyện lấy huyền cấp công pháp trao đổi tổ đội tham d i ỏ không tín băng nguyên vẫn lạc vết tích yêu cầu kim đan kỳ t h ể tu năm người đội ngũ còn thiếu một người nơi này nghiễm nhiên là toàn bộ xương hải chấn thậm chí toàn bộ xương l ệ n h chi đ ị a tin tức đầu mối then chốt cùng trung tâm giao dịch lâm việt ánh mắt nhanh chóng đảo qua vết tưởng cuối cùng rơi vào đại sành trung ướng nhất tòa kia do nguyên một khối xương thú màu trắng điêu khắp thành hình k u y n quầy hàng đằng sau sau quay, phần lớn tiểu nhị đều đang bận rộn tiếp đại đến đây tuyên bố hoặc xác nhận nhiệm vụ tu sĩ chỉ có một người ngoại lệ đó là một cái thân hình hơi mập mặc một thân cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau màu trắng áo lông trồn áo khoác nam nhân trung n i ê n trên mặt hắn treo ôn hòa dáng t ư ơ i cười ngồi tại một tấm rộng lớn ghế ra thú bên trên trong tay không nhanh không c h ậ m u ố t u ố t một viên do ưu lam hàn thiết điêu khắc thành tính toán tựa hồ đối với chung quanh ồn ào náo động mắt niết thai ngơ nhưng lâm việt chú ý tới hắn cặp mắt nhỏ kia lại giống chi m ư n g một dạng nhìn như tùy ý đảo qua đại sành mỗi một h i ệ lánh đem biểu tình lâm việt trong lòng có phán đoán chúng ta làm thế nào mộ dung t u y ế t truyền âm hỏi nàng có chút bị nơi này chiến trận c h ấ n trụ xem trước một chút lâm việt mang theo ba nữ không đội không chậm đi đến trước q u o ả n một cái tương đối quặn cũ é nơi hẻo lánh giả bộ như cẩn thận nghiên cứu trên tường treo giải thưởng tin tức kỳ thực đem tất cả lực chú ý đều đặt ở cái kia hơi mập nam nhân trên thân một lát sau hắn tựa hồ đã làm tốt quyết định hướng phía q u o ả n h à n g đi tới hắn không có trực tiếp tìm cái kia hơi mập nam nhân mà là đối với một cái t h o ạ nhìn như là quản sự tiểu nhị bình tĩnh mở miệm nói ra ta muốn mua một phần xương lạnh chi điệu cặn kẽ nhất địa đồ đặc biệt là liên quan tới tài liệu cao cấp nơi sản sinh cùng các đại khu vực nguy hiểm tình báo tiểu nhị tia chừng lên mí mắt dùng một loại xem k ỹ hàng hóa ánh mắt đánh giá bọn hắn một phen gặp bọn họ bốn người lạ mặt m ặ t c ũ n g phổ thông liền lười biến g dôi ra năm ngón tay năm trăm linh thạch trúng phẩm hoặc là năm mươi mai băng ma hạt tâm chắc giá đây quả thực là cướp bóc mộ dung tuyết tính tình nóng này kém chút lại ép không được vừa muốn mở miệng lại bị lâm việt dùng ánh mắt ngân lại lâm việt trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì chỉ là nhàn nhạc hỏi nếu như ta muốn tình báo ngay cả các ngươi trên địa đồ cũng không có chứ tiểu nhị cười nạo một tiếng đang muốn mở miệng c h à o phúng để hắn tới một cái dọn ôn hòa từ quầy hàng một đầu khác chuyển đến chính là cái kia một mực nhắm mắt dưỡng thần hơi mập nam nhân hắn chẳng biết lúc nào đã mở mắt chính có chút hăng hái mà nhìn xem lâm việt chương ba mươi bảy ngồi xuống nói chuyện đàm luận chương ba mươi bảy ngồi xuống nói chuyện đàm luận tiểu nhị kia trên mặt cười nạo cứng đ ờ giống như là bị người bóp lấy cổ gà trống một chữ đều nhả không ra hắn kinh nghi bất định nhìn về phía quầy hàng một đầu khác cái kia từ đầu đến cuối hể p ả i hơi mập nam nhân vạn sự lâu lâu chủ giải、cửu. g i ả i cựu con mắt đã hoàn toàn mở ra cặp kia nhìn như vĩnh viễn h i ế p khe hẹp bên trong giờ phút này lộ ra tinh quang phảng phất có thể đem người trong trong ngoài ngoài đều nhìn cái thông thấu hắn không để ý đến tay chân luôn c uống tiểu nhị ánh mắt chỉ là có chút hăng hái dừng lại tại lâm việt trên thân giống như là phát hiện một kiện thú vị đồ chơi hắn cái kia mập mạc ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ do ưu lam hàn thiết chế tạo tính toán phát ra thanh thúy tiếng vang trong đại sảnh nguyên bản tiếng người v u ê n áo tại cái này vài tiếng đánh bên dưới hủy d an tính rất nhiều vô số đạo hoặc m ị mờ hoặc trực tiếp ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại l có xem kỹ càng nhiều là xem kịch vui cười trên nôi đau của người khác ai cũng biết giải cựu lâu chủ tự mình mở miệng hoặc là tới chân chính quý khách hoặc là chính là tới không biết sống chết n u xuẩn h i ệ n nhiên theo bọn hắn nghĩ lâm việt mấy cái này lạ mặt kẻ ngoại lai thuộc về người sau lâm việt thần sắc không có biến hóa chút nào phản phất không có chút nào cảm nhận được không khí chung quanh cải biến hắn đối với tiểu nhị phương hướng có chút như g đầu ra hiệu hắn tránh ra sau đó liền dẫn ba nữ không nhanh không chậm đi tới giải cựu trước mặt mộ dung tuyết trong lòng bàn tay hơi có chút xuất mồ hôi nàng có thể cảm giác được chí ít có bảy tám đạo kim đan kỳ thần thức chính không chút kiên kỵ trên người bọn hắn quét tới quét lui mà phương chỉ thì rủ xuống tầm mắt ngón tay tại trong tay háo nhanh chóng kết động tựa hồ đang suy tính lấy cái gì chỉ có lâm việt bình tĩnh giống như là tại nhà mình hậu viện tàn bộ vị đạo hữu này lạ mặt rất ta giải cứu nụ cười trên mặt lại khôi phục loại kia hòa khí sinh tài bộ d á n g hắn tự ghế ra thú bên trên k ẽ không người dùng tay làm dấu mời nghĩ đến là lần đầu tiên đến chúng ta xương hải trớn không biết có cái gì tình báo là tiểu điểm này danh xương xương l ệ n h chi địa thứ nhất toàn dư đồ đều chứa không nổi ngữ khí của hắn khắc khí nhưng mỗi một chữ bên trong đều lộ ra một c ố bất động thanh sắc ngạo mạn cùng thăm dò lâm việt không có trả lời hắn vấn đề ngược lại kéo qua một tấm ghế xương phối hợp ngồi xuống cùng giải cựu nhìn thẳng động tác này để chung quanh vang lên một trận cực thấp xôn xao tại vạn sự lâu dám ở giải cựu trước mặt không mời từ ngồi toàn bộ xương hải chấn cũng tìm không ra mấy cái địa đồ là chết người là sống lâm việt rốt cụp mở miệng thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển khắp an tính đại sảnh ta mới biết mười năm trước không tín băng nguyên trận kia sông băng sụp đổ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta còn m u ố n biết hàn g tịch chi nhãn trong tia đầu tinh tổ thủ vệ hạch tâm tại sao lại là h ỏ a thuộc tính cuối cùng ta mới biết các ngươi vạn sự lâu có thu hay không cái này lời của hắn không nhanh không chậm mỗi một cái vấn đề cũng giống như một viên b ó n đá đầu nhập vào mặt hồ bình tĩnh trước hai vấn đề để giải cựu nụ cười trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một tia nhỏ xịu cứng ngắc hai vấn đề này cũng không phải phổ thông trên địa đồ sẽ ghi lại bí văn người trước dính đến xương hải trần thế lực lớn nào đó có khởi người sau cẳng là chỉ có chân chính tiến vào hàn tịch chi nhãn đồng thời còn sống đi ra người mới khả năng biết được mà lâm việt câu nói thứ ba thì triệt để khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn a giải cựu thân thể hơi nghiêng về phía trước đôi mắt nhỏ bên trong tinh quang bùng lên không biết đạo hưu muốn bán cái gì có thể làm cho tại hạ mở mắt một chút lâm việt không nói gì hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem giải cựu v ư ơ n một ngón tay giải cựu s ứ n g sở lập tức lời, cười c ư ờ i đến trên người thịt mỡ đều đang run run dậy đạo hưu nói b ù a tiểu điểm làm đều là mua bán lớn cũng không phải một trăm khối linh thạch trung phẩm hắn còn chưa nói xong lâm việt ngón tay thứ hai cũng đưa ra ngoài sau đó là cây thứ ba cây thứ tư cây thứ năm hắn cuối cùng vươn cả một cái bàn tay năm ngón tay giải cựu dáng tươi cười dần dần thu liễm hắn nhìn chằm chằm lâm việt cặp kia không hề bận tâm con mắt tựa hồ muốn tử trông được ra thứ gì năm trăm linh thạch trung phẩm hắn hỏi g i ngữ khi đã mang tới một tiệm nghiêm trọng cái giá tiền này đủ để mua xuống một kiện không sai t r u n g giải pháp bảo chung q u n h xem náo nhiệt các tu sĩ cũng đều nín thở năm trăm linh thạch trung phẩm Đối đều đầu. đặt số đốt cuốt cái nào tới nói, đều không phải Việt lại rãi bọn bên bất bàn bàn. hắn trong nào không lượng nhỏ. Nhưng Hắn nhẹ nhàng đặt lên trên quầy, dùng đốt ngón tay go go cứng rắn chậm thu chất lắp một một tay, tay mặt go go kỳ mà, Lâm là về quầy, ý của ta là hắn nói ta món đồ này giá trị cần các ngươi vạn sự lâu ra năm chữ số linh thạch trung phẩm đến mua hoặc là các ngươi cũng có thể lựa chọn không mua nhưng như thế lời nói các ngươi có thể sẽ bỏ lỡ gần trăm năm nay liên quan tới mảnh băng nguyên này lớn nhất một cái bí mật lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi năm chữ số linh thạch trung phẩm vậy ít nhất là mười không k h không Hùng vọng tiểu t ử này điên rồi đi hắn cho là mình là ai giải lâu chủ chớ cùng hắn nhiều lời đem hắn ném ra cho an băng nguyên sói ngắn ngủi yên tĩnh sau đám người lập tức s ô i trào các loại trào phúng cùng khinh thường thanh â m liên tiếp liền ngay cả phương chỉ cùng mộ dung tuyết đều có chút kinh ngạc nhìn về phía lâm việt các nàng biết lâm việt có kế hoạch lại không nghĩ rằng kế hoạch của hắn điên cùng như vậy như vậy phách lối chỉ có giải cửu tại ban sơ sau khi khiếp sợ ngược lại không hề tức giận hắn gắt gao nhìn chằm chằm lâm việt cặp mắt nhỏ kia h i p lại thành một đường nhỏ hắn tại cái này sương hải trấn ninh đón mang đến mấy trăm năm gặp qua muôn hình muôn vẻ người có phô trương thanh thế có giả heo ăn thịt hổ nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua giống lâm việt dạng này đó là một loại tuyệt đối tự tin một loại phản phất đem hết thảy đều đụa bỡn tại ở trong lòng bàn tay bình tĩnh hoặc là đây là một cái từ đầu đến đôi tiên đ i ê n hoặc là đồ vật trong tay của hắn thật đáng cái giá này giải cựu liếm liếm hơi khô chát chát và môi trong không khí bầu không khí tại thời khắc này ngưng trọng tới cực điểm hắn chậm rãi mở miệm gan từng chưa nói ra đạo hữu da trâu thổi phá thế nhưng là sẽ chết người đấy tại cái này sương hải chấn không ai có thể cứu ngươi ngươi có thể làm ta đang k h á t lác lâm việt tựa lưng vào ghế ngồi hai tay vào ngực tư thái nhàn nhã giống như là tại nhà mình phòng khách ta chỉ cấp ngươi mười hơi thời gian cân nhắc mười hơi đằng sau ta sẽ dẫn lấy bí mật của ta đi đường phố đối diện huyền băng cắt hỏi một chút ta m u ố n bọn hắn cắt chủ đối với có thể phá vỡ thưởng thức đ ồ vận hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú huyền băng cắt ba chữ này vừa ra giải cựu con ngươi bỗng nhiên qua vào chương ba mươi tám có phân lượng tảng đá chương ba mươi tám có phân lượng tảng đá huyền băng cắt sương hải chấn tam đại thế lực một trong cùng bạn sự lâu là m ì n h tranh ám đấu nhiều năm đối thủ một mất một còn lâm việt câu nói này tựa như một thanh tinh chuẩn truy thủ v ư ớ n g vàng cắm vào giải cựu trên trái tim thời gian phản phất tại giờ k h ắ c này bị kéo dài t r u n g quanh tiếng ồn ào tựa hồ cũng đã đi xa chỉ còn lại có giải cựu thô trọng tiếng hít thở cùng lâm việt đốt ngón tay không có thử một cái đánh mặt bạn thanh âm một hơi hai hơi mộ dung u y ế t tâm đã nâng lên cổ họng nàng thậm chí có thể cảm giác được t r u n g quanh những cái kia không có hào ý thân thức đã mang tới một dòng sát ý lạnh lẽo chỉ cần giải cựu ra lệnh một tiếng bốn người bọn họ trong nháy mắt liền sẽ bị vây mà công chi năm hơi sáu hơi thở giải c ử u thái dương d i ệ n ra một tia mồ hôi m ị n hắn còn tại cược cực lâm việt là đang hư trương thanh thế chín hơi lâm việt đánh mặt bàn ngón tay ngừng lại hắn đứng người lên đối với giải c ử u lộ ra một cái mang theo áy náy m ỉ m cười xem ra quý lâu đối với bí mật này không có hứng thú q u o y rời. nói xong hắn lại thật xoay người làm bộ muốn đi giờ khắc này phương chỉ tâm đều để lọt n g ả y nửa nhịp tên điên g i a hỏa này thật là một cái tên điên chậm đã ngay tại lâm việt sắp phóng ra bước chân trong n h y mắt giải cựu thanh â m rốt cục v ă n g lên mang theo một tia không dễ dàng phát giác khản khản cùng đ ộ i vàng lâm việt dừng bước lại xoay người nụ cười trên mặt bình tĩnh như trước lâu chủ thay đổi chủ ý giải cựu hít vào một hơi thật dài trên mặt thịt mỡ gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đạo h ư u nói bữa nếu là v ạ n năm khó gặp bí mật tại hạ tự nhiên là muốn mở mắt một chút mời vào bên trong hán t ử sau quay đi ra đối với lâm việt làm một cái trịnh trọng việc x i n mời thủ thế tự mình ở phía trước dẫn đường hoa toàn bộ đại sảnh tất cả thấy cảnh này tu sĩ tất cả đều ngây dại trên mặt bọn họ trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác đều ngưng kết thay vào đó là nồng đậm chấn kinh cùng không dám tin giải cựu vậy mà thật thỏa hiệp kẻ ngoại lai、like、này đến t ộ n cùng là lai、like、liệt gì tại vô số đạo kinh nghi bất định ánh mắt nhìn soi mói lâm việt bốn người đi theo giải cựu xuyên qua đại sảnh đi vào một đầu thông hướng lầu các chỗ sâu ưu tính hành lang cuối hành lang là một gian lịch sự tao nhã tinh thất giải cựu lui tất cả hạ nhân tự thân vị bốn người dâng lên linh trả nụ cười trên mặt đã khôi phục loại kia mang tính tiêu chí h o ặ khí chỉ là trong ánh mắt nghiêm trọng làm thế nào cũng không che giấu được đạo hữu hiện tại có thể đem tại hạ lòng hiếu kỳ thỏa mãn một chút đi lâm việt không có uống trà hắn chỉ là đưa ánh mắt về phía bên người phương trị cùng mộ dung tuyết phương trị lập tức hiểu ý nàng lấy ra một viên trật bàn tiện tay bày ra một cái ngăn cách thần thức dò xét cùng thanh âm tiết ra ngoài c á c giới nhìn thấy tay này huy sái tự nhiên thủ pháp bảy trận giải cựu mỹ mắt lại nhảy một cái trong lòng đối với nhóm người này đánh giá lần nữa cất cao một cái cấp độ làm xong đây hết thảy lâm việt mới không nhanh không chậm từ trong túi chữ vật lấy ra hắn khối kia nước cờ đầu đông một tiếng văn trầm một túi mấy t r ă m m a i băng hạch tùy ý rơi tại trên bàn hấp dẫn nhất ánh mắt chính là một viên lớn nhỏ cỡ n ắ m tay toàn thân đóng ánh sáng long lanh nội bộ phảng phất có lôi quang lưu chuyển hạch tâm bị hắn tùy ý để lên bàn hạch tâm phía trên một cô thuộc về kim đan trung kỳ ồn bạo mà băng lánh năng lượng khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ t i n h thất giải cựu hô hấp đ ố n g nhiên trì trệ băng ma đốc ơn hạch tâm mà lại là phẩm chất cao như thế hạch tâm chỉ là hạch tâm này giá trị liền đã vượt qua ba nghìn linh thạch trung phẩm nhưng cái này còn chưa đủ lấy để hắn thất thố như vậy chân chính để hắn con người có rút lại thành to bằng mũi kim là hạch tâm chính giữa đạo kia rất nhỏ lại sâu không thấy đáy xuyên qua vết thương vết thương biên giới lưu lại một kia như có như không lại b á đạo không gì sánh được phản phất có thể chôn vùi hết thể sinh cơ tính hủy diệt khí tức giải cựu thân thể không bị khống chế run r à y lên hắn thấy qua vô số vết thương có bị phi kiếm xuyên thủng có bị pháp thuật đánh nổ nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy vết thương cái kia không giống như là một loại pháp thuật càng giống là một loại quy tắc phương diện đặt bỏ một k í c mất mạng trước mắt cái này nhìn như thường thường không có gì lạ thanh niên vậy mà có được nhất kích t ấ t s á t kim đan trùng kỳ băng ma đốc quân thủ đoạn nhận biết này để một luồng hơi lạnh từ hắn đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu lúc trước hắn điểm này thử tâm tư giờ phút này xem ra là cơ nào bật cười thế này sao lại là cái gì dây béo đây rõ ràng là một đầu hất lên da dê tiền sử cự thú phù phu một tiếng giải cựu nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết lập tức tấm kia mặt phì nộn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên k i ê m tốn cung kính thậm chí mang tới một kia sợ hãi hắn đông nhiên đứng người lên đối với lâm việt thật sâu bái mồ hôi lạnh trên trắn như là thác nước giống như chạy xuống tiền bối thứ tội văn bối giải cựu có mắt mà không thấy thái sơn va chạm tiền bối mong rằng tiền bối thứ tội thanh âm của hắn đều đang phát run trước đó c ố này tiếu diện hổ khôn khéo cùng n g ạ mạ sớm đã biến mất vô tung vô ảnh lâm việt chỉ là nâng trung trả lên nhẹ nhàng thổi thổi nhịp khí nhàn nhạt nói ra giải lâu chủ ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta tảng đá kia các ngươi vạn sự lâu thu hay là không thu thu, thu. đương nhiên thu giải cựu liên tục không ngừng gật đầu lương không đến thấp hơn tiền bối nguyện ý đem như thế bảo vật giao cho tiểu điểm xử lý là tiểu điểm vinh hạnh về phần giá cả tiền bối n g à i nói số văn bối tuyên không trả giá hắn hiện tại nào còn dám nói chuyện gì giá cả đối phương cho thấy thực lực đã đủ để cho toàn bộ xương hải chấn vì thế mà chấn động hiện tại muốn cân nhắc không phải kiếm tiền mà lại như thế nào mới có thể lắng lại đối phương khả năng tồn tại l ử a giận lâm việt uống một n g ụ n trà không nói gì mộ dung tuyết nhìn xem giải cựu trước sau thái độ to lớn chuyển biến trong lòng chỉ cảm thấy một trận không nói ra được thoải mái nhìn về phía lâm việt trong ánh mắt dị s ắ c liên t ụ phương chỉ thì bình tĩnh như trước chỉ là khoe miệng c ũ g h ơ i gợi lên một vòng không dễ dàng phát giác độ con trong tinh thất bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ cuối cùng hay là lâm việt phá vỡ trở mặc năm nghìn linh thạch trung phẩm cộng thêm một phần các ngươi vạn sự lâu nhất cơ mật nội bộ dư đồ cùng ta vừa rồi hỏi hai vấn đề kia đáp án không có vấn đề hoàn toàn không có vấn đề giải c ử u không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới sợ lâm việt đổi ý giống như với hắn mà nói có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề hắn cấp tốc l ấ y ra một viên ngọc g i ả n cùng một tấm địa đồ bằng da thú cung cung kính, kính đưa tới lại lấy ra một cái tràn đầy linh thạch trung phẩm túi chữ vật tiền bối đây là ngài muốn đồ vật liên quan tới trận kia sông băng sụp đổ nhưng thật ra là h u y ề n băng các các chủ n ă n g đó ở nơi đ â y tấn cấp kim đan dẫn động tiên h đ i ệ m dị tượng bổ trí về phần tinh tổ thủ vệ hạnh tâm tục chuyên nghe cái kia hàn tịch chi nhãn cũng không phải là tự nhiên hình thành mà là một kiện viễn cổ đại năng pháp bảo biến thành cái kia hỏa thuộc tính hạnh tâm chính là pháp bảo khí linh hải cốt lâm việt tiếp nhận đồ vật thân thức quét qua xác nhận không sai sau nhẹ gật đầu nhìn thấy lâm việt tựa hồ không có truy cứu ý tứ giải cựu mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra hắn xoa xoa mồ hôi chán do dự một chút hay là cắn răng nói ra tiền bối vì biểu hiện này Văn miễn bối lại miễn phí đưa truyền thuyết tại thượng cổ thời kỳ nơi đây đã từng linh khí giạt rào chỉ là về sau trên trời rơi xuống t hai họa mới biến thành bây giờ cái này không có một ngọn cỏ bộ dáng mà thai họa này đầu vườn chính là cái kia ngủ say tại băng nguyên chỗ sâu nhất viễn cổ chúa tể băng ma bắt đầu lạnh lên cổ hoàng nguyên anh kỳ băng ma hoàng phương chỉ con ngươi có chút co r ụ t lại xen vào một câu nàng thôi diễn ngón tay ngừng lại vấn đề này hiển nhiên vượt ra khỏi tin tức của nàng kho chính là giải c ử u nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một kia thật sâu kiếm kỵ b ấ t quá cổ hoàng quanh năm ngủ say chỉ cần không lâu nó dưới trướng một đầu ngủ say gần ngàn năm băng ma vương chẳng biết tại sao đột nhiên thức tỉnh hắn dừng một chút tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ miêu tả cái k i a kinh khủng c h ẳ n g cảnh đó là một đầu hàng thật giá thật kim đan hậu kỳ đại yêu hắn thực lực xa không phải đốc quân nhưng so sánh nó thức tỉnh đằng sau bốn chỗ tàn phá bừa bãi đã có ba cái cỡ lớn tán tu cứ điểm bị san thành bình đĩa ngay cả kim đan trung kỳ tu sĩ đều tại nó thủ hạ đi bất quá ba chiêu bây giờ toàn bộ xương hải chấn đều là lòng người bàng hoàng mộ dung tuyết trong mắt dây lên một tia chiến ý nàng liếm n ô i một cái cho nên các ngươi ban bố treo giải thưởng cô lương thông minh giải cựu đối với mộ dung tuyết lộ ra một cái định nọn dáng t ư ơ i cười không sai là bảo toàn xương hải chấn chúng ta vạn sự lâu huyền băng các cùng kẻ cướp đoạt tam đại thế lực liên hợp ban bố treo giải trên trời thu thập dũng sĩ s ă n giết kẻ này hắn hít sâu một hơi trong mắt lóe ra cùng nhiệt băng m à n g vươn một ngón tay thú lao là một kiện hàng thật giá thật thượng giai pháp bảo cộng thêm một cái tiến vào tịch diệt chi nhãn khu vực h ả i tâm tu luyện dòng dã một tháng tư cách thượng giai pháp bảo bốn chữ này vừa ra ngay cả luôn luôn tỉnh táo phương chỉ hô hấp cũng hơi rồn rập một phần mộ dung tuyết càng là hai mắt tỏa ánh sáng cơ hồ muốn nhảy d ự n g lên một t i ệ n tượng giai pháp bảo đủ để cho một hạng trung tông môn cũng vì đó điên cuồng lại càng không cần phải nói các nàng những tán tu này lâm việt đây chính là nàng kích động nhìn về phía lâm việt nói được nửa câu nhưng lại nuốt trở vào nàng biết loại đại sự này nhất định phải do lâm việt đến quyết định lâm việt t h ầ n sắc nhưng như cũng bình tĩnh hắn chỉ là nâng t r u n g trả lên nhẹ nhàng nuốt ve mép chén tựa hồ đối với cái k i a đủ để cho kim đan tu sĩ đánh nhau vỡ đầu treo giải thưởng không có nửa điểm hứng thú hắn nhàn nhạc hỏi cái tia băng ma vương có thể có h ạ c tâm tự nhiên là có giải cựu lập tức át loại tồn tại kia nó vương hạch o nhất định là thiên địa kỳ trần ẩn chứa trong đó năng lượng kết cấu cùng mảnh vỡ phát tác chỉ sợ ngay cả nguyên anh lão q u á i đều sẽ động tâm chỉ bất quá không ai dám suy nghĩ thôi vương hạch o lâm huyệt đầu ngón tay có chút dừng lại nó quân hạch o tâm năng lượng kết cấu đã như vậy tinh d i ệ u cái kim đan hậu kỳ vương hạch o lại sẽ là dáng dấp ra sao nếu là có thể đem nó phân tích chính mình món kia thâm hàn luyện ngục năng nguyên hệ thống có lẽ có thể có một lần bay vọt về chất thậm chí có thể từ đó nhìn trộm đến mảnh băng nguyên này cấp độ càng sâu bí mật ý nghĩ này xa so với cái gì thượng giai phát bảo càng có thể làm cho tâm hắn động nhưng hắn trên mặt lại bất động thanh sắc chậm dại đứng dậy đa tạng giải lâu chủ q u ả n đãi tin tức chúng ta nhận được bất quá chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây bổ sung chút vật tư liền sẽ rời đi san giết ma vương bực này đại sự hay là lưu cho trên trấn anh hùng h ả o hắn đi nói xong hắn liền dẫn ba nữ quay người đi ra ngoài giải cựu ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới đối phương lại cự tuyệt đến dứt khoát như vậy ngay cả một chút do dự đều không có hắn há to miệng muốn nói gì cuối cùng vẫn hóa thành cười khổ một tiếng cung cung kính kính đem bốn người đưa ra vạn sự lâu đi tại do c ự thú hài cốt lát thành trên đường phố mộ dung tuyết rốt cục nhịn không được lâm v i ệ t đây chính là thượng giai pháp bảo a chúng ta thực lực bây giờ tăng nhiều còn có thâm hàn luyện ngục chưa hẳn không có khả năng đụng một cái phương chỉ lại lắc đầu thần sát nghiêm trọng không có đơn giản như vậy kim đan hậu kỳ cùng trung kỳ là cách biệt một trời mà lại tình báo quá ít tùy tiện hành động phong hiểm quá lớn hai nữ nhân ý kiến lần nữa không gặp nhau tô huyển nhi lại có chút lo âu nhìn xem lâm v i ệ t nàng không quan tâm pháp bảo chỉ quan tâm mọi người an toàn lâm việt không có tham dự các nàng thảo luận hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút phương xa cái kêu màu xám trắng bầu trời ba nguyên n g gió thổi qua cuốn lên mấy mảnh nhỏ vụ đông tuyết trong lòng của hắn viên kia tên là vương hoạch hạt giống đã lạc yên reo xuống t r ư ơ n g bốn mươi đến từ tinh đồ tiếng vọng trương bốn mươi đến từ tinh đồ tiếng vọng trở lại thôn trấn biên giới mướn động phủ lâm thời mộ dung tuyết cùng phương chỉ còn đang vì băng ma vương treo giải thưởng tranh luận không ngớt một cái chủ chiến cho là cầu phú quý trong nguy hiểm một cái chủ ổn cho là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắc đổ lâm việt nhưng không có để ý tới các nàng hắn trực tiếp đi vào tận cùng bên trong nhất tính thất bày ra một cái đơn giản cách đâm kết giới đem chính mình đóng đi vào hắn cần tính nhất tính sửa sang một chút hôm nay lấy được tất cả tin tức nhất là liên quan tới u lam hàn thiết cái kia phát hiện kinh người hắn khoanh chân ngồi xuống từ trong túi chữa vật lấy ra khối kia tại hàn tịch chi nhãn ở bên trong lấy được dự bị u lam hàn thiết xúc tu kim loại lạnh b ư ớ c tản ra sâu kín lang quang hắn hít sâu một hơi tấn thăng đến kim đ a n t r u n g kỳ sau tăng b ọ t mấy lần thần thức như là tinh mật nhất kim thăm g i chậm rãi chìm vào kim loại nội bộ tầng ngoài là kiên cố mà ổ định kim loại tinh nghiên cứu năng lượng chuyển tính cực dài trung tầng năng lượng lưu động bết tích có thể thấy rõ ràng phản phất tự nhiên hình thành năng lượng thông lộ hết t h ể đều cùng phổ thông đỉnh cấp vật liệu luyện khí không có gì khác biệt nhưng lâm viết biết bí mật giấu ở càng sâu địa phương h á n đem thần thức ngưng tụ thành một chùm nhỏ như sợi tóc kim nhọn đây là cựu chuyển giám thiên lục mang tới tinh diệu điều khiển lực thần thức chi kim châm phá tầng tầng trở ngại rốt cục đã tới u lam hàn thiết hạch o tâm nhất vi mô phương diện sau một khắc hắn thấy được để hắn suốt đời khó quên cảnh tượng đây không phải là lộn sột, tự nhiên hình thành tinh thể kết cấu mà là từng mảnh, từng mảnh nhiều đám đều n h ị p tràn đầy logic cùng trật tự hình vẽ hình học vô số so bụi b ằ n g còn mỏng manh hơn phụ văn tạo thành từng đầu mảnh khảnh tuyến đường tuyến đường cùng tuyến đường ở giữa lại thông qua từng cái tinh vi tiết điểm tương liên cuối cùng hợp thành một mảnh mênh mông như biển sao tin tức hình thứ này hắn quá quen thuộc mặc dù biểu hiện hình thức khác biệt nhưng nó tầng dưới chót thiết kế logic cùng hắn kiếp trước sở học máy móc công trình điện tử m ạ c h điện không có sai biệt thấy lạnh cả người từ đáy lòng trong nháy mắt vọt khắp toàn thân đây không phải thế giới tu tiên tạo vật ngay tại thần thức của hắn cùng những cái kia tâm hệ hình phát sinh tiếp xúc trong nháy mắt hắn một mực b e o bên phải tay trên ngón trỏ cây cân lợi kiếm chiếc nhẫn đỗng nhiên phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ lại vô cùng có quy luật bù bù ông thanh â m này cũng không phải là đến từ ngoại giới mà là trực tiếp tại thần hồn của hắn chỗ sâu vang lên lâm việt trong lòng hơi đậu lập tức phân ra một sợi thần thức d ò vào chiếc nhẫn hắn nhìn thấy trong giới chỉ vòng cái kia vòng đã sớm bị hắn nghiên cứu qua vô số lần nhưng thủy trung không hiểu được thế giới khác tinh đồ giờ phút này chính hơi sáng lên hào quang màu、U、lam q u a n mang kia lấp lóe tần suất lại cùng hắn thần thức s ở cảm ứng đến cứu lam hàn thiết nội bộ những cái kia vi hình mạch điện năng lượng ba động tần suất hoàn toàn nhất trí bọn chúng tại cộng minh trong chốc lát vô số manh mối tại lâm việt trong đầu sâu chuỗi nổ tung t i n h hóa tổ chức cái kia cùng thế giới này không hợp nhau thế lực t h ầ n bí t ề cân lợi kiếm c h ấ ế nhẫn cái kia có được tinh đổ con tin tím vật cứu lam hàn thiết loại này ẩn chứa vượt mức quy định khoa học kỹ thuật tạo vật dấu vết kim loại thẩm bí một cái khủng bố đến để hắn khắp cả người phát lệnh suy đoán trong lòng hắn điên cùng thành hình mảnh này xương lạnh chi địa những n à y cái gọi là b ă n g ma thậm chí chỗ kia tên là hàn tịch chi nhãn bí cảnh có lẽ căn bản cũng không phải là thế giới này tự nhiên diễn hóa sản phẩm bọn chúng là một ít pháp thuật dung hợp sản phẩm là chiếc nhẫn phía sau cái kia thần bí tinh đồ ở trên vùng đất này tiến hành cái nào đó khủng bố thí nghiệm sau lưu lại hải q u ố c hắn ở đâu là xuyên qua đến một cái thuần túy thế giới t u tiên hắn rõ ràng là bước vào một cái đã sớm bị cao hơn văn minh t u tiên thẩm thấu cải tạo thậm chí vứt bỏ to lớn sân thí nghiệm nhận biết này để hắn cảm thấy một trận ngạt thở giống như sợ hãi hắn cảm giác chính mình không còn là một cái nắm giữ lấy khoa học kỹ thuật ưu thế người x u y ê n v i ệ t ngược lại giống một cái tiến vào sớm đã bố trí x o n g trong mạng n h n q u â n trùng vô luận như thế nào dễ ruộng cũng chỉ là tại dẫn tới nhện chú ý lâm việt ngươi thế nào ngoài đậu phủ mộ dung tuyết thanh nhâm đ ố n g nhiên văng lên mang theo một k i a lo lắng sắc mặt của ngươi rất khó coi lâm việt đ ố n g nhiên lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người sắc mặt chắc hẳn cũng đã là trắng bệnh hắn không có trả lời ngay chỉ là chậm rãi nắm chặt trong tay u lam cùng chất nhận chuyển đến như có như không c ộ n minh hắn nhìn về phía ngoài đậu phủ ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng v ế t đá nhìn phía băng nguyên chỗ s â u nhất nơi đó có hắn muốn đáp án hắn chậm rãi đứng người lên triệt hồi kết giới đi ra ngoài ngay tại tranh luận mộ dung tuyết cùng phương chỉ đồng thời ngừng lại đều có chút kinh ngạc nhìn xem hắn các nàng phát hiện lâm việt khí chất tựa hồ đang vừa rồi cái kia trong thời gian tầm ngắn phát sinh một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa không cần t r á c h giành lâm việt mở miệm thanh em không lớn lại dị thường chậm ổn mộ dung tuyết đi đem chúng ta tất cả băng ma hạch tâm đều lấy ra kiểm lại một chút số lượng phương chỉ căn cứ giải cứu cho bản đồ mới quy hoạch ra một đầu t i ế n về vương c h i lĩnh vực ven đường băng ma bộ lạc dày đặc nhất cũng an toàn nhất lộ tuyến mộ dung tuyết s ữ n g sở lập tức đại hỷ ngươi quyết định muốn đi săn giết băng ma vương không lâm việt lắc đầu trong mắt lóe lên một tia băng lánh hàn mang tại đi gặp đầu kia băng ma vương trước đó chúng ta cần làm một chút chuẩn bị chúng ta cần càng nhiều linh thạch chú phẩm càng nhiều vật liệu cùng càng nhiều thực chiến số liệu hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ b ê n ngông ba nguyên nếp miệng lên một vòng để mộ dung tuyết cùng phương chị đều cảm thấy có chút xa lạ được con mảnh băng nguyên này đối với chúng ta tới nói chính là một bảo tàng khổng lồ t h ứ hôm nay trở đi chúng ta không phải thám hiểm giả chúng ta là nông phu t r ư ơ n g bốn mươi mốt băng nguyên nông phu t r ư ơ n g bốn mươi mốt băng nguyên nông phu nông phu tự nhiên phải có chính mình dụng đồng phương chỉ tinh la kỷ b ả n tại trên địa đồ bằng gia thu không công bố phụ ba trăm sáu mươi mốt mai quân cờ giống như trận kỳ tản ra ánh sáng nhạt thôi diễn tối ưu lộ tuyến căn cứ vào địa đồ đánh dấu hướng bắc ba mươi dặm có một chỗ tên là gen dị bằng gốc chỗ thanh n m của nàng thanh lãnh mà chắc chắn nơi đó địa thế chật hẹp dễ dàng phong tỏa là băng ma đội tuần tra giao hội khu vực cần phải đi qua thích hợp nhất chúng ta tiến hành vòng thứ nhất trồng trọt t ố t liền nơi đó lâm việt đánh nhị quyết định ba nén hương sau toàn bộ chuẩn bị hoàn tất mộ dung tuyết sớm đã kìm nén không được trường đao ở trong tay săn cái đao hoa anh k h í khắp khuôn mặt là kích động dẫn quái việc giao cho ta đã trải qua hàn tịch chi nhãn t h ủ y biến nàng thực sự cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đến kiểm nghiệm thực lực của mình càng là muốn rửa sạch sơ đến băng nguyên lúc bị tuất lâm việt nhìn xem nàng tràn đầy tự tin d á n vẻ nhẹ gật đầu dặn dò chú ý an toàn không cần h ã n chiến đưa chúng nó dẫn vào trong cốc liền có thể yên tâm mộ dung tuyết khoe miệng dâng lên lộ ra đủ cười tự tin sau nửa canh giờ rên d ỉ băng cốc ngoại vi một chỗ băng khâu đằng sau ba đạo nhân ảnh bị quỷ, quỷ tùy tùy thỏ đầu ra cầm đầu là cái ánh mắt hung ác n h ă m hiểm xương gỏ má cao ngất t r u n g nhân nhân người xương lanh tiêu tại bên cạnh hắn một cái là dáng người nhỏ gầy con mắt loạn chuyển tu sĩ t h i ế t hầu một cái khác thì là hơi có vẻ chất phát thanh niên thạch mặc tiêu ca chúng ta thật muốn ở chỗ này chờ thạch mặt dụi cổ một cái hạ thấp giọng hỏi nơi này rất tà môn băng ma cùng cho dại giống như được một cái chính là một đoàn lãnh tiêu liếc mắt nhìn hắn thanh â m khàn khàn k h ẽ nói cầu phú quý trong nguy hiểm nhóm người kia nếu dám hướng phương hướng này đến khẳng định có mưu đồ chúng ta theo ở phía sau coi như uống không đến canh thịt nhặt điểm xương vụn cũng là tốt vừa dứt lời thiết hầu con mắt đông nhiên chừng lớn chỉ vào nơi xa lắp bắp nói tiêu tiêu ca mau nhìn cái kia đó là cái gì đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp nơi xa một đạo bóng người màu đỏ rực chính bằng tốc độ kinh người ở trên băng nguyên g á n tiếp xê dịch đó là cả người tư thế cao gậy tuyệt sắc nữ tu chính là mộ d u tuyết nàng thân p h á p linh động trường đao trong tay huy sái tự nhiên mỗi một đạo nhìn như tùy ý đa o quang đều tinh chuẩn từ một chi băng ma đội tuần tra trong trận hình xét qua đã tạo thành c ầ y dối cũng sẽ không đánh cho trọng thương cái kia vừa đúng khiêu khích như là tinh diệu nhất mồi câu trong nháy mắt hấp dẫn chi kia đội tuần tra toàn bộ cựu h ậ n điên rồi cô gái này điên rồi thạch m ặ c nhìn trận mắt h ố t mộn nàng một người liền dám đi t r e o trọc nguyên một đội băng ma lãnh kêu lông mày cũng n h í u lại trong mắt lóe lên một kia không giảng hòa k h i miệt ừ không biết trời cao đất rộng người mới coi là băng ma là con thỏ a đây là ngại đã chết không đủ nhanh thiết hầu cười hắc hắc trong mắt lóe ra tham lam qua m à n g đáng tiếc như thế cái thủy linh cô nàng bất quá cũng tốt đợi nàng bị băng ma xé nát chúng ta đi nhặt nhặt túi chữ vật nói không chừng có đại thu hoạch nhưng mà một màn kế tiếp để bọn hắn tất cả mọi người dáng tươi cười đều cứng ở trên mặt mộ dung t u y ế t tại thành công hấp dẫn một c h i đội tuần tra sau chẳng những không có thu tay lại ngược lại thân hình nhất chuyển xông về một phương hướng khác một cái khác c h i đội tuần tra sau một lát chi thứ ba chi thứ tư bất quá thời gian một n g n nhang phía sau của nàng đã theo trùng trùng điệp điệp mấy trăm con băng ma cái kia đen nghị một mảnh chỉ là nhìn lên một cái cũng làm người ta tê cả ra đầu mà bản thân nàng lại giống như là tại nhảy múa trên lưỡi đao tinh linh luôn có thể tại nhất mạo hiểm thời khắc hiểm lại càng hiểm tránh đi tất cả công kích vững vàng khống chế chi này khổng lồ tử vong đoàn tàu hướng phía trên dị b ă n g cốc phương hướng dẫn đi ta ta dựa vào thạch mặt miệng dương đến có thể nhét xuống một quả trứng gà, nàng nàng đây là đang làm gì thọc băng ma hang ổ sao lãnh tiêu trên mặt kinh miệt sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là vô cùng lo lắng cùng kinh nghi hắn tự lẩm bẩm không thích hợp nữ nhân này thân pháp cùng đối với năm chắc thời cơ tuyệt đối là đ ỉ n h tiêm cao thủ nàng là có dự n h i ê u tiêu ca chúng ta còn cùng sao cùng vì cái gì không cùng lãnh tiêu cắn răng một cái trong mắt l ó e ra dân cờ bạc giống như con mang ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn trong hổ lô đến cùng muốn làm cái gì toàn viên ẩn nấp theo sau rên dị băng cốc bên trong lâm việt phương chỉ tô huyển nhi ba người sớm đã ai vào chỗ đ ấy khi thấy mộ dung tuyết sau lưng cái tia tre khuất bầu trời băng ma đại quân lúc dù là đã sớm chuẩn bị phương chỉ cùng tô huyển nhi trên khuôn mặt hay là hiện lên một tia ngưng trọng số lượng ba trăm hai mươi bảy chỉ so dự đoán nhiều bà thành phương chỉ cấp tốc báo ra số liệu trong tay tinh la kỳ bản quang mang đại thịnh phong tỏa trận pháp có thể khởi động tuyết tỉ tỉ mau vào tô huyển nhi thanh hát một tiếng hai tay theo mấy chục cây cứng cỏi dây leo phá băng mà ra là mộ dung t u y ế t thanh lý ra cuối cùng một đoạn thông lộ mộ dung t u y ế t thân hình loại lên như là nhũ yến về tổ giống như xông vào trong gốc ngay tại nàng tiến vào trong nháy mắt phương chỉ trong tay trận bàn đột nhiên chấn động lên ẩm ẩm nơi miệng hang một mặt cao tới mấy chục trượng lóe r a phủ văn quan g mang to lớn tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt đem toàn bộ sơn cốc phong kín tạo thành một cái cự đại túi theo sát mà tới băng ma lớn quân hàm không được chân hung hăng đâm vào trên tường băng phát ra linh thái n h ớ c có quanh m ì n h băng câu đằng sau lãnh tiêu ba người thấy là hái hùng k i ế p đĩa thật là lợi hại trận pháp vậy mà có thể thuận phát thì tính sao đem nhiều như vậy băng ma ngăn ở bên trong cùng chính mình cùng một chỗ nhốt vào chiếc lồng. Đây không phải tự tìm đường chết sao lãnh tiêu không nói gì chỉ là nhìn chằm chặp trong sơn cốc hắn nhìn thấy cái kia một mực rất chờ bồn thanh niên nam tử từ trong túi c h a vật lấy ra một kiện hắn chưa từng thấy qua tạo hình g i ữ tợn s á u ống pháp khí vật kia toàn thân đủ lam tản ra một cỗ băng lánh m à khí tức cuồng bạo để cho người ta nhìn lên một cái liền sinh ra hạn ý trong lòng đó là cái gì t h a c h mắc cũng nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hoang mang lãnh tiêu lắc đầu hắn xem không hiểu sau một khắc hắn liền thấy người thanh niên kia đem món kia kỳ quái pháp khí hướng trên mặt đất một cung nương theo lấy một trận xé rách không khí oanh minh sau cái màu lam nòng súng bắt đầu xoay chầm chầm một cố khó nói nên lời khí tức hủy diệt bao phủ toàn bộ sân cốc tới lâm việt nếp miệng lên một vòng băng lãnh đ ộ cong nhẹ nhàng nhấn xuống kích phát trật văn chương bốn mươi hai thiên thai phát sóng trực tiếp chương bốn mươi hai thiên thai phát sóng trực tiếp thời gian phảng phất dừng lại một cái trước mắt không có kinh thiên động địa bạo tạc cũng không có hoa lệ trói l ọ i pháp thuật quan mang chỉ có gà o thét nối thành một mảnh như là viễn cổ hung thú thức tỉnh giống như tiếng gầm gừ từ cái kia sáu cái xoay tròn trong lòng súng dâng lên mà ra một giây sau cái xoay tròn xoay tròn trong lòng súng dâng lên Thạch m ặ c con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim hắn há to miệng lại không phát ra thanh â m nào lãnh kia hung hăng bóp chính mình một t h a n h đau đớn kịch liệt nói cho hắn biết hết thẻ trước mắt không phải ảo giác hắn nhìn thấy cái gì hắn nhìn thấy cái kia đạo màu lam phong bạo những nơi đi qua những cái kia vừa mới còn để bọn hắn cảm thấy e ngại da dày thịt béo b ă n ma nó kiên cố tinh thể thân thể tựa như là dưới ánh mặt trời tuyết động vị trong nháy mắt xé nát hòa tan bốc hơi một cái hô hấp m ẹ n vẹn thời gian một hơi thở xông lên phía trước nhất trên trăm con ban ma liền từ trên thế giới này bị triệt để xóa đi ngay cả một chút cặn bã đều không có lưu lại trên mặt đất chỉ để lại một đạo rộng chừng mười t r ư ợ n g sâu không thấy đáy còn tại bốc lên từng k i a ý lạnh cháy đen khe ránh vừa mới đó là cái gì h u y ê n tuất sao văn g ma đâu t h ạ c h mặt thanh âm đang phát run mang theo tiếng khóc nức nở lãnh tiêu hung hăng rút chính mình một bàn tay trên mặt đau rát đau nhức để hắn từ trong ngốc trệ bừng tỉnh hắn hít sâu một hơi thanh âm đồng dạng đang run rầy vậy hắn mẹ không phải pháp khí đó là thiên h a i trong sân gốc giết chóc ò n đang tiếp tục lâm việt thậm chí không cần nhắm chuẩn hắn chỉ là bình tĩnh thao túng thâm hàn luyện ngục chậm rãi chuyển động học súng như là một cái nâm phu dùng hiệu suất cao nhất công cụ thu gặt lấy nhà mình n g a mạch còn lại băng ma tại ngắn ngủi hỗn loạn sau rốt cục cảm nhận được bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng sợ hãi bọn chúng không còn hung hãn không sợ chết mà là tựa như phát đi ê n người, xoay mảnh u ố n thoát đi m này địa ngục tử vong nhưng chúng nó phía sau là phương chỉ bày ra không thể phá vỡ t ư ờ n g băng tiến lên là tử vong lui lại là tuyệt lộ trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không ngăn nhau đó căn bản không phải chiến đấu mà là một trận đơn phương đột á c mộ dung tuyết phương chỉ cùng tô tuyển nhi thậm chí đều không có xuất thủ các nàng chỉ là đứng tại lâm việt sau lưng biểu lộ từ ban sơ khẩn trương biến thành kinh ngạc cuối cùng hóa thành một loại dở khóc dở cười hoang đường cảm giác từng để cho các nàng lâm vào khổ chiến băng ma giờ phút này yếu ớt như cái trò cười sau một nén nhang tiếng s ú n g ngừng trong sơn cốc khôi phục yên tĩnh trong không khí tràn ngập một cỗ băng tinh bị bị bỏng sau kỳ dị hương vị trên mặt đất bay khắp lít nha lít nhít như là bạo thạch màu làm giống như chiếu lấp lánh băng ma h ạ tâm quét dọn chiến trường lâm việt t h a nhâm phá vỡ yên tĩnh ba người lập tức hiểu ý bắt đầu thành thạo thu thập chiến lợi phẩm mà băng câu phía trên lãnh tiêu ba người sớm đã là câm như hến không dám thở mạnh một cái thằng đến lâm biệt bọn người thu thập xong hết thảy k h ô n g chế lấy phi thuyền biến mất ở chân trời bọn hắn mới như là hư thoát bình thường tê liệt ngã xuống trên mặt đất tiêu tiêu ca chúng ta xương hải chấn lớn nhất quán rượu hải cốt chi tâm lãnh tiêu chính nước miếng văng tung tóe suy hư ban ngày kiến thức ly rượu trong tay hắn bị bóp kéo kẹt rung động các ngươi là không thấy được cái kêu màu lam phong bạo hoa một chút mấy trăm chiếc băng mà liền không có ngay cả cặn cũng không còn t r u n g quanh đam tán tu phát ra một trận c ư ờ i bang ha ha ha lãnh tiêu lại uống nhiều q u á đi còn báo kim loại ngươi thế nào không nói ngươi thấy tiên nhân hạ phàm chính là mấy trăm chiếc băng ma liền xem như kim đan hậu kỳ thành chủ đại nhân tới cũng phải phí chút sức lực ngươi cho rằng là thái thì đâu lãnh tiêu mặt đỏ lên vội la lên ta nói đều là thật nhóm người kia tuyệt đối là cái nào tông môn đỉnh cấp đi ra lịch luyện chân truyền đúng lúc này quán rượu s ư ơ n g cửa bị đẩy ra phát ra c á c một tiếng văng nhỏ lâm n g ệ t một nhóm bốn người chậm rãi đi đến bọn hắn không nhìn chung quanh ồn ào hoàn cảnh trực tiếp đi hướng trong góc tình báo linh thông nhất vạn sự lâu phải hàng trong h i ự u quán cười vang im bặt mà dừng ánh mắt mọi người đều bị cái này bốn cái khí chất cùng nơi đ â y không hợp nhau người xa lạ hấp dẫn nhất là ba vị phong thái khác nhau có thể xưng ơ t u y ệ t sắc n ư a tu càng làm cho không ít người ánh mắt lộ ra tham lam cùng tinh diễm thiết hầu kích động thọc lãnh tiêu e o hạ giọng tiêu ca là bọn hắn lãnh tiêu bưng chén rượu lên muốn che giấu chính mình k ẩ n trường tay lại run dữ dội hơn rượu ổ một nữa sau có n y trưởng quỹ lười biếng chừng lên mí mắt ngữ khí tiêu căng mấy vị muốn mua trang bị hay là tình báo chúng ta chỗ này giá cả có thể không rẻ lâm việt không nói gì chỉ là bình tĩnh từ trong túi chữ vật lấy ra một vật đông một tiếng văng trầm một viên lớn nhỏ c ơ n ắ m tay toàn thân nóng ánh tản ra kim đan sơ kỷ uy áp kinh khủng băng ma hạch tâm bị hắn t b y ý nhét vào trên b h ả i hạch tâm phía trên còn lưu lại một tia như có như không bá đạo tuyệt luân tính hủy diệt khí thức toàn bộ ồn ào q có rượu tại thời khắc này trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết ánh mắt mọi người đều tập trung ở miếng tia đại biểu cho thực lực tuyệt đối cùng tại phú hạch tâm phía trên hô hấp đều dừng lại những cái kia vừa mới còn ánh mắt tham lam tu sĩ giờ phút này tất cả đều c ú i đầu hận không thể đem đầu vùi vào dưới đ á y bản sợ bị chú ý tới lãnh tiêu nhìn xem viên kia đốc quân hạch tâm lại nhìn một chút mặt không đổi sắc lâm việt bưng chén rượu tay run đến lợi hại hơn hắn đối với đồng bạn bên cạnh bọn họ dùng một loại như nói mê n g ữ khí tự lẩm bẩm thấy không ta nói hay là quá bảo thủ chương bốn mươi ba sương hải trấn mới để tài nói chuyện chương bốn mươi ba sương hải trấn mới để tài nói chuyện sương hải trấn tòa này xây dựng ở thượng cổ cự thú trong hải cốt thành dưới đất vĩnh biên bao phủ tại một loại lờ mờ mà kiềm chế bầu không khí bên trong. trên c h ấ n duy nhất quán rượu đào tới tại một cây to lớn xương sần phía dưới bên trong lính viễn hôn tạp thấp kém linh t i ự u cay động yêu thú thịt nướng tiêu hương cùng các tu sĩ trên thân rửa không sạch mùi màu canh nghe nói không gió dít sơn cốc bên kia cả một cái băng ma bộ lạc không có một cái mặt mũi tràn đầy giữ tận đại h á n độc nhãn đem một chén buốc lên hàn khí liệt t i u r ó t vào h ế t hầu thanh âm ép tới cực thấp lại đủ để cho bàn bên mấy người nghe được nhất thanh nhị sở không có, cái gì gọi là không có đồng bạn là cái khỉ ống i ố n g như tu sĩ một mặt không tin chỗ kia nói ít cũng có hàng ngàn con b ă n ma còn có đầu lĩnh cấp tinh anh ngươi uống nhiều đi đánh tắm đại hán độc nhãn vô bàn một cái c ố t chất chén rượu chấn động đến ông ông tắc hưởng ta tận mắt nhìn thấy ta cùng lao đao bọn hắn đội lúc đầu muốn đi bên kia nhặt điểm để lọt kết quả ngươi đ o á n chúng ta nhìn thấy cái gì một mảnh màu lam biển lửa cái kia lửa rất bá đạo cùng chúng ta thấy qua bất luận cái gì pháp thuật cũng không giống nhau những nơi đi qua văng ma ngay cả cận bát đều không thừa nổi l i ê n một nén nhang không đến công phu toàn bộ sơn cốc sạch sẽ xế. t r u n g quanh vài bản tu sĩ nghe vậy đều vô ý thức ngừng trong tay động tác dựng lên lô thai biển lửa màu lam phát bảo gì lợi hại như vậy k h á c lắp đi có thể trong nháy mắt diệt đi một cái bộ lạc cái kia phải là kim đan hậu kỳ đại năng xuất thủ đại hán độc nhãn cười hh t t mang trên mặt một tia tận mắt chứng kiến chuyển kỳ khoe khoang cùng nghĩ mà sợ không phải một người là một chi tiểu đội bốn người một cái so một cái tuổi trẻ nhất là bên trong cái kia ba cái nữ hoa ngoan ngoãn cùng thiền tiên giống như bọn hắn quản cái kia không gọi chiến đấu gọi gọi thu hoạch thu hoạch khi ống tu sĩ phân biệt rõ lấy cái từ này chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân chui lên đỉnh đầu tại xương hài chấn loại này được n ụ c cường thực địa phương san giết băng ma là cựu tử nhất sinh nghề kiếm sống nhưng tại trong miệng người khác lại thành cùng nông phu xuống đất thu hoa màu một dạng nhẹ nhàng thoải mái sự tình loại nhận biết này bên trên to lớn t r ù n g kích xa so với bất luận cái gì chiến tích đều tới rung động trong lúc nhất thời trong cựu quán nghị luận ở mỹ thiên hai đây con mẹ nó chính là thiên thai đi ngắn qua khó trách gần nhất văng ma hạch tâm giá cả đều ngã điểm nguyên lai、like、là có mánh nhân hạ trảng rõ ràng hàng đến cùng là lộ n à o thần tiên cũng đừng t r e o c h ọ c tới tại quán rượu trong góc c ơ m ú nhất một người mặc phổ thông d i p già khi tức thu liệm đến cực hạn tu sĩ yên lặng nghe xong tất cả nghị luận đem một viên linh thạch hạ phẩm đặt lên b à n đứng dậy rời đi mảnh này ồn ào náo đậu h á n xuyên qua do c ự thú x ư ơ n g sống xếp thành khu phố thuần thục vòng qua mấy cái c h ạ m g á t ngầm cuối cùng lách mình tiến nhập một chỗ ở vào c ự thú x ư ơ n g trậu bên trong to lớn động phủ trong động phủ điểm màu xanh lục thú ngọt đèn trong không khí tràn ngập một cỗ huyết tinh cùng hàn khí hỗn hợp m ù i l ạ động phủ chỗ sâu nhất một cái vóc người khôi ngô nam nhân đang ngồi ở một tấm do băng ma đốc quân xương đầu rèn luyện mà thành trắng bệnh trên tọa hắn trên mắt trái có một đạo băng ngấn trạm năm xưa vết thương cũ ánh mắt lúc khép mở l chính là sương hải trấn tam đại thế lực gác một trong kẻ cướp đoạt thủ lĩnh kim đan trung kỳ tu sĩ hà nha hỏi thăm rõ ràng hà nha vớt vớt trong tay một viên sắc bén phúc nhận thanh âm khản khản mà hỏi thăm xem rõ ràng lão đại mới vừa từ quán rượu trở về tu sĩ cung kính tùy một chân trên đất trên c h ấ n đều đang đ ồ n có một chi bốn người tiểu đội tự xưng thiên hai cầm trong tay một kiện có thể phun ra màu lam linh năng phong bạo sáu ống pháp khí san giết băng ma hiệu suất cao đến d à người lao đao đoàn người kia thấy tận mắt bọn hắn thanh không một cái cỡ lớn bộ lạc trước sau không cao hơn một nén nhang sáu ống pháp khí màu lam phong bạo hàng n h a động tác ngừng lại trong mắt lóe lên một tia hưng thú n ồ n g hậu có thể xác định pháp khí kia phẩm giai cùng tiêu hao sao nhìn không ra phẩm giai chưa bao giờ thấy qua nhưng theo lao đao bọn hắn miêu tả pháp khí kia mỗi lần phát động trước tựa h ồ cũng cần một cái ngắn ngủi tụ linh quá trình mà lại mỗi lần tiêu diệt toàn bộ xong một cái bộ lạc bọn hắn đều sẽ dừng lại chỉnh đốn hồi lâu mới đi kế tiếp địa phương thám tử trật tự rõ ràng báo cáo thuộc hạ suy đoán vật này uy lực mặc dù lớn nhưng tiêu hao cũng nhất định cực kỳ khủng bố tuyệt không có khả năng không ngừng nghỉ sử dụng hắn đứng người lên trong động phủ giã bước là một m cái tại đao kiếm đổ máu sống qua trên trăm năm kiêu hùng h ắ n từ trước tới giờ không tin tưởng trên trời sẽ rất đ bị bánh bất luận cái gì siêu việt lẽ thường c ư ờ n g đại phía sau tất nhiên có tới đối ứng đại giới to lớn món kia thần bí sáu ống pháp khí tựa như một khối treo ở bên vách núi tuyệt thế thịt mỡ thản ra trí mạng r ụ t hoặc trực tiếp đi đoạn rất có thể sẽ bị cái kia kinh khủng m à u lam phong bạo xé thành mảnh nhỏ nhưng nếu như có thể tìm tới nhược điểm của nó một kiện có thể làm cho kim đ a n tu sĩ như cắt cỏ giống như tàn sắt băng m a bộ lạc pháp khí hàn nha trong mắt tham lam quang mang cơ hồ yếu g i ậ xuất lai loại bảo bối này không nên thuộc về mấy cái từ bên ngoài đến tiểu bối hắn dừng bước lại quay người đối với thám tử hạ lệnh tiếp tục đi theo đám bọn hắn đem bọn hắn hành động lộ tuyến chỉnh đốn quy luật tất cả đều cho ta thăm dò rõ ràng nhớ kỹ chỉ cho nhìn không cho phép lúc ních kinh động đến con mồi ta vặn xuống đầu của ngươi là lão đại thám tử linh mệnh thân ảnh lần nữa dung nhập trong bóng ma trong độc phủ chỉ còn lại có h à n nha một người ánh mắt tại thiên thai tiểu đội khả năng tiến về mấy cái khu vực cùng một cái khác dùng huyết sắt tiêu ký nguy hiểm địa điểm ở giữa vừa đi vừa về di động một cái âm tàn kế hoạch như là một con rắn độc trong lòng hắn chậm rãi t h à n h hình t r ư ơ n g bốn mươi b ố một món lễ lớn t r ư ơ n g bốn mươi b ố một món lễ lớn lại là ba ngày sau b ă nguyên n g chỗ sâu một chỗ núi hình vòng cung trong cốc đ ư ơ n g theo lấy thâm hàn luyện ngục cuối cùng rít lên một tiếng ngừng mấy trăm con băng ma tinh anh hóa thành đầy đất phóng ánh hạch tâm giải quyết kết thúc công việc mộ dung tuyết thuần thục huýt sáo k h i ê n trường n a o một mặt nhẹ nhõm mấy ngày nay liên tục cường độ cao dẫn quái làm việc không những không có để nàng mọi bệnh ngược lại để nàng đối tự thân tăng bọn thực lực cùng phá pháp đặc tính không chế cản phát ra tâm v n g tay phương chỉ cùng tô huyển nhi cũng phối hợp ăn ý một cái bày trận thu nạp một cái thuốc dây leo nhặt dây chuyển sản xuất làm việc đã đạt đến hoa cảnh lâm việt thì tựa ở gặt lình bên cạnh nhữ mày thế nào phương chỉ đi tới nàng chú ý tới lâm việt biểu lộ tựa hồ có chút không đối không có gì lâm việt lắc đầu chỉ là cảm giác quá thuận lợi mấy ngày nay bọn hắn như là như gió thu quét lá dụng tiêu diệt toàn bộ trên địa đồ tiêu ký sáu nơi băng ma bộ lạc thu hoạch băng ma hạch tâm trồng chất như núi đủ để cho xương hải chân bất kỳ một thế lực nào đỏ mắt nhưng toàn bộ quá trình thuận lợi đến có chút khắc thường phản phất mảnh này nguy cơ tứ phía b ă n g nguyên thành chuyên vị bọn hắn mở ra khu vực săn bắn sự tình r a khác thường tất có yêu ngươi là lo lắng có người trong bóng tối rình mò phương chỉ cực kỳ thông minh lập tức minh bạch lâm việt lo lắng có lẽ vậy lâm việt không có nhiều lời chỉ là đem súng ngắm thiên lý nhãn trận mở ra thói quen quét mắt một vòng chung quanh cũng không phát hiện gì t h ư ờ n g hắn đem loại bất an này quy kết làm tu sĩ trực giác phân phó nói mọi người đề cao cảnh giác chúng ta chỉnh đốn nửa canh giờ sau đó tiến về chỗ tiếp theo băng sống lưng hẻm núi bọn hắn cũng không biết tại bên ngoài mấy chục dặm một c h i do năm tên kẻ cướp đoạn tinh nhuệ tạo thành tiểu đội chính lặng yên đến một tòa t o à n thân do u lam băng tinh tạo thành nguy n a dưới ngọn núi nơi đây nhiệt độ so ngoại giới thấp hơn trong không khí tràn ngập vi áp để mấy tên kim đan sơ kỳ tu sĩ đều cảm thấy hô hấp khó khăn chính là chỗ này băng tích long xảo h ệ t cầm đầu tu sĩ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi nhưng vẫn là từ trong túi chữ vật cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái đặc chế hộp ngọc hộp ngọc mở ra một cỗ kỳ dị mùi máu tươi hỗn hợp có mê người thanh hương trong nháy mắt tạt ra bên trong nằm một viên còn tại có chút rung động trái tim, trên trái tim bao lấy một tẩm hắn à n Ngọc huyền quỳ chi tâm, lại thêm lao đại đặc cùng huyết tán đầy đủ con sinh kia nổi điên. g chi đặc chế thêm huyết h quỳ đầy lại đại kia tâm, lao đủ súc đem hộp ngọc cao cao quang lên đánh ra một đạo pháp quyết hộp ngọc ở giữa không trung nổ tung trái tim kia tinh chuẩn rơi về phía đỉnh núi to lớn hang động giống không đến ba hơi một tiếng kinh thiên động địa gào thét từ trong huyện động truyền ra cả tòa băng sơn cũng vì đó rung động một đầu thân dài vượt qua hai mươi trượng tương tự giao lòng trên lưng mọc đầy sắc bén băng thứ cự thú đông nhiên từ trong xào huyệt v ẩ ra nó chính là mảnh khu vực này bá chủ kim đan trung kỳ yêu tú cường đại băng tích long băng tích long một n g ụ m nuốt vào trái tim kia ngai ngai nhấm nuốt hai lần trong mắt l ó e lên một tia thỏa mãn nhưng rất nhanh cặp mắt của nó liền trở nên xích hỏng một cỗ khí tức c u ầ n bạo theo nó thể n ộ i ẩm v a n g một phát côn g huyết tán phát tác đau nhức kịch liệt cùng c u ầ n nộ để băng tích long triệt để đã mất đi lý trí nó n g ử a mặt lên trời phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ gáo ghét thân thể cao lớn đông nhiên lao xuống ngọn núi như là một tòa di động băng sơn hướng về một phương hướng mạnh mẽ đâm tới mà đi mà phương hướng kia chính là hàn nha thông qua thám tử tình báo chính xác tính toán ra lâm việt tiểu đội tiến về băng sống lưng hẻm núi con đường phải đi qua Rút lui. kẻ c ư ớ p đoạt tiểu đội thấy thế không chút do dự q u e n người hóa thành mấy đạo lưu quang biến mất ở chân trời tại khoảng cách băng tích long xảo h u y ệ t gần trăm dặm bên ngoài một chỗ cao ngất sườn núi băng bên trên hàng nha chính phụ tay mà đứng mang trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay cười lạnh bên cạnh hắn kẻ c ư ớ p đoạt bộ đội chủ lực tất cả đều ở đây thu liếm ký thức lẳng lặng chờ lợi lấy lão đại băng tích long đã dẫn động một tên phụ tá thấp giọng nói cái tia thiên thai tiểu đội hiện tại hẳn là vừa tới nhất tuyến thiên vị trí trong vòng nửa canh giờ tất nhiên sẽ cùng băng tích long đục vào rất tốt hàng nha nhẹ gật đầu ánh mắt phảng ph Thấy đối ư được, nhưng ợ c chi chuẩn tích cực tức càng cái sắp sánh so sánh. Hắn phú diễn dày tiểu đội kia thiên phải kia lễ món lớn. Văng long thần thông cực hàn long không không những văng ra trò hay. ra ma một thịt tuyệt là là đạo đ bị bá méo, gì mặt bực này c ư ờ n g định c h i tiểu đội kia tất nhiên phải vận dụng món kia sau ông pháp khí k h ả băng tích long không phải đứng đấy bất động điện ngắm một trận á c chiến xuống tới bọn hắn coi như có thể thắng cũng nhất định là thắng thảm linh lực hao hết pháp khí nguồn năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn đến lúc đó chính mình lại xuất đội đăng tràng thu thập tàn cục xua hồ nuốt sói một hòn đá ném hai chim hắn không chỉ có muốn món kia thần bí pháp khí, còn muốn bọn hắn v ấ t v ả thu hoạch tất cả băng ma hạ tâm chuyên lệnh xuống hàn nha trong thanh em mang theo một chút xíu không che giấu tham lam cùng đắc ý các loại trước mặt trò hay mở màn chúng ta liền chuẩn bị đi tiếp thu chúng ta nên được chiến lợi phẩm phong tuyết tựa hồ trở nên lớn hơn chút mà tại ngoài mấy chục dặm chính dẫn đầu đoàn đội đi xuyên qua một chỗ chật hẹp băng cốc bên trong lâm việt đột nhiên dừng bước đám người không hiểu nhìn về phía hắn thế nào mộ dung tuyết hỏi lâm việt không có trả lời chỉ là ngầm đầu đưa tay đặt tại bên hông huyện xà thuận bên trên đại địa chỗ sâu chuyện chính đến một trận cực kỳ nhỏ nhưng tần suất càng lúc càng nhanh chấn động t r ư ơ n g bốn mươi lăm phương xa người xem t r ư ơ n g bốn mươi lăm phương xa người xem chật hẹp b ă n g k ố c được xưng nhất tuyến thiên hai bên là cao vút trong mây b ă n g bích phản p h ấ t bị thần nhân dùng cự phủ đổ ra chỉ để lại một đường ánh sáng mặt đất bao trùm lấy vạn năm không thay đổi b ă n g cứng bóng loáng như gương hành tẩu trên đó mỗi một bước đều cần q u ả n chú linh lực nếu không liền sẽ trượt ra bên ngoài trăm trượng đại địa chấn động từ rất nhỏ bù bù cấp tốc diễn biến thành trầm muộn lôi minh mới đầu chỉ có lâm việt bằng vào cùng huyền xà thuẫn ở giữa cái kia tia yếu ớt cảm ứng đã nhận ra dị dạng nhưng rất nhanh ngay cả mộ dung tuyết cũng cảm nhận được dưới chân tầm băng run dày có đại gia hỏa đến đây nàng một thanh rút ra phía sau phệ xương cốt lưới lao xích diễm chiến thuyền tại thể nội vận chuyển xua tán đi chung quanh hà khí khuôn mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy cảnh giới phương chỉ cùng tô huyền nhi cũng lập tức dừng bước lại dựa lưng vào nhau kết thành trận hình phòng ngự chấn động đầu nguồn phương hướng băng cốc quấy góc rẽ mảng lớn b ụ n băng cùng tuyết động bị một cô vô hình khí lãng đẩy đến phóng lên tận trời giống một tiếng cùng bạo đến cực hạ n gào ghét lôi cuốn lấy băng lánh sóng âm của tới trong thanh âm kia tràn đầy vô tận thống khổ cùng phẫn nộ vẹn vẹn nghe tới một lỗ thai liền để tu vi hơi yếu t ô huyền nhi khí huyết một trận của cuộn sau một khắc một đầu q u á i vật khổng lồ đ ố n g nhiên từ c h ỗ ngoài sông ra nó thân dài vượt qua hai mươi t r ư ợ n g tương tự giao lòng toàn thân bao trùm lấy màu đu l a m băng tinh lấn giáp kinh người nhất chính là lưng của nó từng cây như là trường thương giống như sắc bén băng thứ dựng thẳng má lên ở trên trời ánh sáng chiếu rọi lóe ra xâm nhiên hàm man kim đang chung kỳ yêu thú băng sống lưng g i n g giờ phút này Đầu này b trải qua hàn tịch chi nhãn băng thuế biến nàng chính khát vọng một cái đầy đủ phân lượng đối thủ đến kiểm nghiệm thực lực của mình phương chỉ đầu ngón tay đã bắt đầu có màu băng làm trận văn lưu chuyển tô h u y ể n nhi hai tay cũng nổi lên n h u h ò a ớ t một thanh ánh sáng chỉ có lâm việt vẫn đứng tại chỗ không có lập tức dựng lên thâm hàn luyện mục ngược lại không nhanh không chậm lấy xuống phía sau phá quân súng ngắm động tác của hắn để mộ dung tuyết có chút không hiểu ngươi làm gì đại gia hỏa này ra dày t h ì béo ngươi phá thương suốt xa có làm được cái gì lâm việt không có trả lời chỉ là đem súng ngắm ống nhắm nhắm ngay phương xa không phải bọ tới băng súng l ư n g rồng mà là băng súng l ư n g rồng lúc đến p ư ơ n g hướng cái kia xa x ô i đến cơ hồ nhìn không thấy hình dáng băng ngai trong lòng của hắn bất an khi nhìn đến đầu này băng sống lưng rồng lúc đạt đến đỉnh điểm thật trùng hợp thời gian địa điểm đều giống như bị chính xác tính t o á n q u a một dạng con yêu thú này không giống như là k i ế m ăn càng không giống như là tuần sắt lãnh địa nó tựa như một viên được thiết lập tốt quỹ tích đạn tháo trực tiếp hướng bọn hắn đánh tới thiên lý nhãn trận kích phát trong ống ngắm tầm mắt trong nháy mắt rung n ắ n băng tuyết trừ khử cảnh tượng trở nên rõ ràng tại tòa kia xa xôi băng nhai phía trên mấy chục đạo thân ảnh lặng, lặng đứng xứng, xứng như là dung nhập hoàn cảnh băng yêu một người cầm đầu chính là cái kia tại sương hải chân từng có gặp mặt một lần kẻ cướp đoạt thủ lĩnh Hà Nha. giờ phút này hàn nha trên khuôn mặt chính treo một vòng không che giấu chút nào như là nhìn xem vật trong túi tham lam cùng đắc ý lâm việt tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới nhưng lập tức một vòng băng lanh ý cười tại khoe miệng của hắn nổi lên hắn hiểu được xua hổ nước sói tốt một chiêu xua hổ nước sói tất cả mọi người nghe ta chỉ lệnh lâm việt thanh â m thông qua truyền âm t h u ậ t rõ ràng tại b a nữ trong đầu băng lên bình tĩnh đến không có một tia gọn sóng chúng ta có người xem đầu này băng sống lương rồng là người khác đưa cho chúng ta một phần đại lễ mộ dung tuyết ba nữ nghe vậy đều là x ư sở lập tức thuận lâm v i ệ t ánh mắt nhìn lại lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa người xem mộ dung tuyết hơi nghi hoặc một chút sương hài chấn bạn mới kẻ cướp đoạn lâm v i ệ t thanh â m tiếp tục văng lên bọn hắn muốn nhìn một màn cho hay xem chúng ta cùng con xúc sinh này đánh đến lưỡng bại câu thương sau đó đi ra thu thập tàn cuộc phương chỉ trong mắt lóe lên một tiêu minh ngộ trong nháy mắt minh bạch toàn bộ kế hoạch k cân đối vậy chúng ta vậy liền diễn cho bọn hắn nhìn lâm v i ệ t giọng nói mang vẻ một t i ê n g h n n g ẫ không chỉ có muốn diễn còn muốn diễn đặc sắc diễn t h ẳ n liệt nhớ kỹ từ giờ trở đi chúng ta chính là một chi hết đạn c ạ lương bị ép vào tuyệt cảnh m g ồ i nhử chuẩn bị mợ màn các vị chương bốn mươi sáu tốt một màn vở kịch chương bốn mươi sáu tốt một màn vở kịch băng tích l o n g con mắt lớn màu đỏ tơi ư khóa chặt băng tốc bên trong nhỏ bé bốn bóng người quần bạo long tức chưa phân ra chỉ là cái tia cố đập vào mặt gió canh cũng đủ để cho bình thường chúc cơ tu sĩ sợ vỡ mật tuyết nhi n g ư ơ i chủ công xuất ra ngươi mạnh nhất khí thế nhưng nhớ kỹ thu bảy phân lực thanh thế muốn làm đủ mười phần phương chỉ khống trang người trận pháp không nên cầu khống địch muốn tạo ra lớn nhất đ ộ n tĩnh để băng bích sập đến lợi hại hơn chút tràn diện càng loạn càng tốt tùy thời chuẩn bị trị liệu quan g mang muôn sáng linh lực ba đ ộ n phải lớn muốn để người khác cảm thấy chúng ta tùy thời đều tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lâm việt chỉ lệnh thông qua truyền âm thuật nhanh chóng hạ đạn ba nữ lập tức ngầm hiểu mộ dung tuyết cái thứ nhất động nàng k h é p theo một tiếng cả người giống như một đạo đi ngược dòng nước hỏa d i ễ m màu đỏ chủ động nên hướng băng tích long phệ xương cốt trên mũi dao ẩn chứa phá pháp đặc tính đao khí tăng v ọ t ba thước h u n g h ă n g b ổ về phía băng tích long đầu lâu băng một tiếng vang thật lớn tia lửa tung tóe băng tích long cứng rắn xương đầu trên lân giáp bị chém ra một đạo rõ ràng mạnh kỳ thực một đao này mộ dung tuyết chỉ dùng ba thành l ự c đạo vẹn vẹn phá vỡ đối phương tầng ngoài cùng phòng ngự giống băng tích long bị đau càng c u n g bạo long c h ả o to lớn mang theo xé rách không gian khí thế vào đầu đập xuống mộ dung tuyết không tránh không né đúng là lựa chọn đ ố i cứng ngay tại long c h ả o sắp cập thân trong nháy mắt nàng bên ngoài thân xương cốt chiến khải quan g mang l ó e lên một đạo vô hình h à n năng sóng xung kích quyết tán ra đến để long c h ả o động tác xuất hiện một phần ngàn hơi thở trì trệ chính là trong chất đoán này trì trệ để nàng thành công nghiêng người tránh đi yếu hại mặc cho trào phong sắt giáp vai mà qua、Phúc. mộ dung tuyết dựa thế bay ngược mà ra trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi vẽ già trên không trung một đạo thê mỹ đường vào cùng t r u n g đ i ệ p đâm vào hậu phương trên băng bích băng bích cầm b a n g vỡ vụn nàng dây rụa lấy đứng lên s á t mặt tái nhợt khí tức vẻ vài ánh mắt nhưng như cũ của tường phương xa sườn núi băng bên trên hàn nha thông qua đặc chế vọng khí pháp khí đem một màn này thu hết vào mắt ừ không biết tự lượng sức mình bên cạnh hắn phụ tá cười nhạo nói đây chính là băng tích long kim đan trung kỳ bên trong cũng coi như khó chơi nhân vật một cái nữ o a cũng giảm đôi cứng hàn nha không nói gì chỉ là trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng hết thạy đều tại dựa theo hắn kịch bản phát triển. trong chiến trường tô huyển nhi lập tức bay người lên trước nhu h ò a ớ t mộc linh ánh sáng giống như nước thủy chiều tràn vào mộ dung tuyết thể nội vì nàng chưa thương cùng lúc đó phương chỉ tinh la kỳ bản sớm đã t ê ra nàng hai tay kết ấ n khẽ tiêu nói băng phong địa lòng lên mấy chục đạo to lớn tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên nhưng không có tạo thành cốt trận ngược lại giống từng đầu cự mãng từ bốn phương tám hướng bọn tới băng tích long không ngừng trì trệ hành động của nó bước bách nó tại nguyên chỗ điên c u ồ n g phá hư tiếng băng ầm ầm bên thai không dứt toàn bộ nhất tuyến thiên đều tại kịch liệt run r u y vô số khơi băng từ trên trời gián xuống tràn diện hỗn loạn tới cực điểm ngay tại lúc này lâm việt thanh â m v ă n g lên hắn bắt lấy băng tích long bị tường băng tạm thời cách trở trong nháy mắt bóp lấy cỏ súng cộc cộc cộc cộc xé rách không khí oanh minh v ă n g lên lần nữa màu lam bão kim loại phun ra ngoài lại không còn là trước đó loại kia bao trùm toàn trường b ắ n phá lâm việt tận lực khống chế xạ kích t i c h tấu khi thì điểm xa xa khi thì ngắn b ắ n phá mỗi một đạo ngọn lửa đều tinh chuẩn đánh vào băng tích long dày đặt trên lân g i á c nổ tung từng đoàn từng đoàn trói loại màu lam pháo hoa thanh thế to lớn uy lực kinh người lại cho người ta một loại kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác phản ph vẹn vẹn gầm thét không đến nửa phút t h â m hàn luyện ngục nòng súng xoay tròn tốc độ liền mắt chân có thể thấy chậm lại cuối cùng tại một tiếng không cam lòng vù vù bên trong t r i ệ t để hành quân lặng lẽ đáng chết năng lượng hao hết lâm việt gầm thét một tiếng khắp khuôn mặt là lo lắng cùng ảo não thấy cảnh này phương xa hà nha khoe miệng ý cười rốt cục triệt để chân ra hắn biết đại sát khí này được điểm lớn nhất bại lộ quả nhiên là tiêu hao rất lớn lão đại bọn hắn không có chiêu phụ tá hưng phấn mà nói ra băng cốc bên trong đã mất đi lớn nhất uy hiếp băng tích lòng càng vù bạo lâm việt thu hồi ra đặc lầm đổi lại phá quân súng ngắn bắt đầu tiến hành gian nan du tàu bắn tỉa mộ dung t u y ế t phương chỉ tô v i y n nhi ba người càng là phối hợp đến h i ể m tượng hoàn sinh mấy lần đều tại long trào bên dưới mạo hiểm chạy trốn mỗi người linh lực đều tại kịch liệt tiêu h a o s á t mặt một cái so một cái khó coi lại chiến đấu thời gian một n é n n h a n g mộ dung t u y ế t bắt lấy một cái cơ hội đem thể nội còn sót lại linh lực toàn bộ rót vào trong vệ xương cốt lưới đao cả người cùng đao hợp nhất hóa thành một đạo quyết tuyệt lưu q u n g từ băng tích long hàm dưới chỗ trợt lóe lên băng tích long thân thể cao lớn cứng đờ c bạo ánh mắt dần dần tan g ã cổ của nó chỗ một đạo nhỏ xíu tơ máu chậm rãi mở rộng cuối cùng đ ư ơ n g theo lấy một tiếng không cam lòng rên lên gì đầu này băng nguyên bá chủ đ ẩm vàng ngã xuống đất kích thích đẩy trời một băng chiến đấu kết thúc lâm việt bốn người phản p h ấ t bị rút khô tất cả khí lực đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất mộ dung tuyết chống đ a o nửa q u y trên mặt đất miệng lớn thở hồn hện khoe miệng còn mang theo một k i a vết máu phương chỉ cùng tô huyển nhi càng là trực tiếp ngồi ngay đó liên động một ngón tay khí lực đều không có lâm việt dựa vào băng lanh băng mít lồng ngực kịch liệt chập trùng trong tay súng ngắm đều kém chút cầm không được bọn hắn nhìn tựa như là vừa bận đã trải qua một trận k i ể u tử nhất sinh huyết chiến át chủ bài ra hết giấu hết đèn t tắt phương xa sườn núi v ă n g bên trên hàn nha rốt cục đứng thẳng người trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà nụ cười thỏa mãn hắn phất phất tay trong thanh â m tràn đầy không đè nén được hưng ơ phấn cùng tham lam con mồi đã xử lý sạch sẽ hiện tại nên chúng ta đi lấy chiến lợi phẩm t h ư ơ n g bốn mươi bảy thợ săn đến nhà băng lãnh gió xoáy lấy tàn tuyết tại nhất tuyến thiên bên trong nghẹn ngào lợi v ò n g băng t í c h long khổng lô thi thể nằm nặng ở ấm áp long huyết tại cực hạn giá lạnh bên trong cấp tốc đứng kết hóa thành từng đoá từng đoá màu đỏ h à n nha một nhóm hơn mười người như là u linh giống như từ băng nhai trong bóng tối đi ra bước chân không nhanh không chậm lại mang theo một loại thợ săn thu lưới lúc thong rong cùng chắc chắn bọn hắn hiện lên một cái lỏng lẻo hình nửa vòng tròn không để lại dấu vết phong tỏa lâm việt bốn người tất cả khả năng rút đi phương hướng mỗi một cái kẻ cướp đoạt tu sĩ trong mắt đều lóe ra tham lam và mang giống như là đói bụng mấy ngày xói hoang rốt cục thấy được ngã lăn tại trên mặt tuyết màu mỡ con mồi ánh mắt của bọn hắn tại lâm việt bốn người trên thân vừa đi vừa về lướt nhìn cuối cùng không hẹn mà cùng tập trung tại trôi kia bị lâm việt tùy ý ném ở một bên sau ống thâm hàn luyện ngục phía trên chật chật thật sự là vất vả các vị hàn nha đi đến khoảng cách lâm việt bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g địa phương đứng vững một cước dâm tại băng tích long còn có dư ôn trên đầu lâu từ trên cao nhìn xuống quan sát ngồi liệt trên mặt đất bốn người hắn vùi tay nụ cười trên mặt tràn đầy m è o vờn chuột giống như treo tức đầu này băng tích long cũng không tốt đối phó bản tọa dẫn người vây quét qua hai lần đều để n ó cho trượt không nghĩ tới mấy vị đạo hữu có thể ở đây công thành thực sự thật đáng mừng bên cạnh hắn phụ tá là cái xấu xí、si、tu sĩ lập tức tâm linh thần hội tiếp lời nói chỉ tức là mấy vị đạo hữu nhìn nguyên khí đại t ư ơ n g chỉ sợ là không còn khí lực thu lấy phần này chiến lợi phẩm không bằng d ạ n g này huynh đệ chúng ta bọn họ làm thay như thế nào ha ha ha một đám kẻ cướp đoạt phát ra không chút kiên kỵ cởi v a n g mộ dung tuyết chống vệ xương cốt lơi đao dãy ruổi lấy muốn đứng lên lại một cái lảo đảo tựa h ồ ngay cả đứng ổn khí lực cũng không có nàng nâng lên tấm kia lây dính vết máu gương mặt xinh đẹp mắt v ư ợ n g hàm sát âm thanh lạnh l ù n g nói kẻ cướp đoạt quả nhiên là một đám sẽ chỉ trốn ở trong khe cống ngầm kiếm tiện nghi linh cầu tiểu mỹ nhân miệng vẫn rất cứng rắn phụ tá ánh mắt dâm tả tại mộ dung tuyết trên thân vào qua đợi lát nữa có ngươi cầu xin tha thứ thời điểm hàn nha giơ tay lên một cái ngăn lại thủ hạ ô u ngôn với ngữ ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tập trung vào lâm việt hoặc là nói là lâm việt bên người thâm hàn luyện ngục vị đạo hữu này chúng ta cũng không h ắ c ý hàn nha ngữ khí trở nên thành khẩn đứng lên chỉ là muốn cùng đạo hữu làm cái giao dịch ngươi món kia sau ống pháp khí còn có các ngươi trên người túi chữ vật tất cả đều giao ra ta c a m đoan lưu các ngươi một đầu toàn thây như thế nào hắn rất hưởng thụ loại này khống chế hết thẻ cảm giác đặc biệt là nhìn đối phương từ hy vọng đến tuyệt vọng quá trình hắn thậm chí dù bận bận ung dung giải thích đứng lên đừng có dùng ánh mắt ấy n h ì n ta muốn trách thì trách các ngươi quá mức rêu r dao như thế thiên tai ai gặp không đỏ mắt ta chiêu này xua h ổ nuốt sói đạo hữu cảm thấy thế nào có phải hay không so với các ngươi kiện pháp khí kia tinh diệu hơn được nhiều lâm việt dựa vào băng bích kịch liệt thở hào hẹn tựa hồ liền nói chuyện khí lực đều nhanh không có hắn không có nhìn hắn nha chỉ là cúi đầu để cho người ta thấy không do nét mặt của hắn phương chỉ cùng tô u y ề n nhi càng là cúi thất đầu thân thể có chút phát dung i ố n g như là bị sợ choáng bình thường nhìn thấy cảnh tượng này hàn g nha trong lòng cuối cùng một tia cảnh giác cũng triệt để bông xuống hết t h ả đều không chê vào đâu được chi này không rõ lai lịch tiểu đội chiến l ự c tuy mạnh nhưng cuối cùng vẫn là quán non lá bài tẩy của bọn hắn nhược điểm của bọn hắn đều bị chính mình thấy nhất thanh nhị sở xem ra mấy vị là không có ý định chủ động phối hợp hàn g nha nụ cười trên mặt dần dần thu lại thay vào đó là hoàn toàn lạnh leo sắc ý cũng được đậu thủ nam giết nữ tiếng nói của hắn chưa rơi chậm dừng lại bởi vì hắn nhìn thấy cái kia một mực túi đầu lâm việt chậm rãi ngẩng đầu lên tấm kia nhìn như mọi mệnh không chịu nổi trên khuôn mặt không có chút nào sợ hãi phẫn nộ thậm chí ngay cả tuyệt vọng đều không có ánh mắt của hắn bình tĩnh giống như một đ ầ m g bạn nằm không thay đổi h n băng bình tĩnh mặt băng phía dưới tựa hồ còn mang theo một kia thương hại không chỉ là hắn m ặ t khác ba tên lưu tu mặc dù vẫn như c ũ duy trì lấy h ư n h ư ợ c tư thái nhưng các nàng ánh mắt chỗ sâu đồng dạng không có nửa phần con mồi nên có kinh hoàng đó là một loại xem trò vui ánh mắt một loại nhìn xem tôm kép nhại n h p tại trên sân khấu ra sức biểu diễn ánh mắt một luồng khí lạnh k h n g tên không có dấu hiệu nào từ hàn nha lòng b à n chân l ù ô lên trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân không thích hợp rất không thích hợp nhất tuyến t i ê n bên trong gió tựa hồ đang giờ khắp này dừng lại kẻ cướp đoạt bọn họ cười vang liễu lo màng ừ n g trong không khí chỉ còn lại có một loại làm người sợ hãi tính mình hàn nha trên mặt tàn nhẫn dáng tươi cười cứng đ ờ hắn gắt gao nhìn chằm chằm lâm việt cặp kia bình tĩnh con mắt bất an trong lòng như là sinh trưởng tốt cỏ dại trong nháy mắt chiếm cứ tất cả suy nghĩ không có khả năng bọn hắn rõ ràng đã g i hết đẹn tắt chính mình tận mắt nhìn thấy v ọ khí pháp khí cũng sẽ không sai lầm giả thần giả quỷ hàn nha bên cạnh phụ tá trước hết nhất không giữ được bình tĩnh n h a răng cười một tiếng tế ra một thanh phi đao màu đỏ ngỏm liền muốn lấy lâm việt tính mệnh giành lại công đầu nhưng mà ngay tại hắn động thủ trong nháy mắt lâm việt cũng động động tác của hắn không nhanh thậm chí có thể nói có chút c h ậ m c h ạ n tựa như là một cái mỏi m ệ n h tới cực điểm người đang là một m cái theo thói quen động tác tại một đám kẻ cướp đoạt kinh nghi bất định trong ánh mắt lâm việt không nhanh không c h ậ m bụng tay tham dò vào túi chữ vật của chính mình hắn muốn làm gì trước khi chết phả công lấy ra phù bảo không hắn xuất g a chính là một cái toàn thân do u lam hàn thiết chế tạo lông bước Kết cảnh. một tiếng m loại. Đó thanh thúy êm hai cơ quan cắn vào âm thanh tại cái này tính mịch băng cốc bên trong rõ ràng chuyển vào mỗi người lỗ thai thanh â m này không lớn lại giống như là một đạo chín ngày kinh l ô i hung hăng bổ vào hàn nha cùng hắn tất cả thủ hạ trên đỉnh đầu thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị vô hạn thả chậm bọn hắn trơ mắt nhìn cái kia mới tinh nguồn năng lượng kho bị hoàn bị chứa vào món kia giữ tợn sát khí bên trong bọn hắn trơ mắt nhìn lâm việt chậm rãi đứng thẳng người trên người mọi bệnh cùng suy yếu quét sạch s a n h xanh thay vào đó là một loại huyên đình nhạc chỉ trầm ồn cùng b ă n g lãnh bọn hắn trơ mắt nhìn mộ dung tuyết trụ đ a u mà lên khoe miệng bếp máu bị nàng tùy i xoa n i nơi nào còn có nửa phần thương thế bọn hắn trơ mắt nhìn phương chỉ cùng tên tia phụ tá phi đ a o màu đỏ ngỏm còn lơ lửng ở giữa không trùng trên mặt của hắn v i ế t đầy cực hạn kinh hãi cùng m ở mịt tựa hồ không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy người các ngươi là trang hắn nha thanh n ấ m khúc khốc khàn giọng tràn đầy không dám tin hoảng sợ hắn rốt cuộc minh bạch cái kia k i a thương hại từ đâu mà đến người ta căn bản không phải đang diễn trò cho băng tích l n g nhìn mà là tại diễn kịch cho bọn hắn bọn này lành tranh chim sẻ nhìn lâm việt thậm chí lười nhát trả lời hắn cái này mù xuẩn vấn đề hắn chỉ là giơ tay lên đem tôn kia nặng nề cự thú sắt t é p đánh tại trên vai ông sẽ rách không khí tiếng oanh minh vang lên lần nữa so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn v a n g dội đều muốn trói thai sáu cái băng lãnh màu u ũ lam nòng súng lần nữa xoay c h ầ m c h ầ m đứng lên như là địa n g ụ c c ố i say bắt đầu gia tăng tốc độ không khí chung quanh nhiệt độ đ ỗ n g nhiên hạ xuống từng sợi màu trắng hàn khí tại họng súng hội tụ một cỗ đủ để cho kim đan tu sĩ thần hồn run sợ tính hủy diệt khí t ứ c khóa chặt ở đây tất cả kẻ cướp đoạn nhanh cháy mau không biết là ai phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên trong nháy mắt đốt lên tất cả kẻ cướp đoạn sợ hãi nhưng mà đã chậm lâm việt n é t miệng lên một vòng băng lãnh đổ cong ngón trò ổn định bóp cỏ súng hiện tại trò hay mới chính thức mở màn chương 48 t r ò hay tan cuộc chương 48 t r ò hay tan cuộc thoại âm rơi xuống trong nháy mắt lâm việt bóp cỏ súng không có đinh thái nhức góc nổ đùng chỉ có một đạo kiểm chế đến cực hạn phản phất muốn đem linh hồn của con người đều cùng nhau rút đi bén nhọn gạo thét ông sáu cái màu u lam nòng súng xoay tròn lấy mang theo một mảnh màu trắng tinh luồng khí xoáy sau một khắc một đạo do vô số màu lan ngọn lửa sen lẫn mà thành dòng lũ vô thanh vô tức nhưng lại thế không thể đỡ quét sạch mà ra đây không phải là h cũng không phải linh quang mà là một loại thuật túy tính hủy diệt cơn bão năng lượng phong bạo những nơi đi qua không khí ngưng kết thành xương mặt đất bị xé rách một đạo thâm thúy khe ránh khe danh biên giới bao trùm lấy một tầm quỷ dị màu đu lam miếng băng mỏng xông lên phía trước nhất tên kia phụ tá trên mặt nhe răng cởi còn chưa tan đi đi hắn tế r a phi đao màu đỏ ngỏm tại tiếp xúc đến phong bạo trong nháy mắt tựa như tiêu dương dưới băng tuyết y m ắng t ă n giã ngay sau đó hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo hộ thể linh quang thậm chí không thể nổi lên một tia gọn sóng cả người liền bị cái kia đạo màu lam dòng lũ triệt để thốt vệ ngay cả một hạt h à đây là hắn rách bảo m mệnh át chủ bài một kiện đến gần vô hạn tại trung giai thượng phẩm phòng ngự p h á t lý nhưng mà vô dụng mậu lam báo kim loại đụng vào mai rùa đại thuẫn mặc kia đủ để ngăn chặn tu sĩ cùng giai một kích toàn lực tâm trắng vẻ vẹn, vẹn kiên trì đổi hơi đương theo lấy một tiếng nhỏ xíu răng rắc âm thanh tâm trắng mặt ngoài hiện đầy giống m ặ n g nghệ vết dạng lập tức cầm bang p h á toái hàn nha trong mắt sau cùng thần thái là cực hạn sợ hãi cùng hối hận hắn hối hận chính mình vì sao muốn t r e o chọc bảy q u á i vật này hắn hối hận chính mình tại sao lại ngu xuẩn đến tin tưởng con mắt của mình đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận t hủy diệt dòng lũ thẳng tiến không lùi đem hàn nha cùng phía sau hắn tất cả không kịp phản ứng kẻ cướp đoạt đều bao phủ lâm việt ngón tay ổn định để ép cò súng ánh mắt băng lãnh không có một tia gần sóng hắn thao túng học súng như là một cái tinh chuẩn nhất họa sĩ dùng màu làm thuốc màu đem trước mắt mảnh khu vực này chậm dai bôi lên không có d â y r ù a chỉ có thâm hàn luyện một cái kia sẽ rách hết thẻ gào thét mười hơi hai mươi hơi tở h ba mươi hơi tở h khi lâm việt buông ra co súng sáu cái nòng súng chậm rãi đỉnh chỉ xoay cho lúc nhất tuyến thiên bên trong lần nữa khôi phục tính mình gió lại bắt đầu lại từ đầu nghẹn nào chỉ là hết thẻ trước mắt đều đã hoàn toàn khác biệt nguyên bản đứng tại đối diện mười mấy tên kẻ cướp đoạt tu sĩ biến mất tính cả dưới chân bọn hắn tầm băng cùng một chỗ bị nạnh sinh xóa đi một khối lớn chỉ để lại một cái cự đại biên giới kết lây xương lạnh màu l a n hình q u ạ hố sâu vụ bật lẻ tẻ nằm mấy cái bởi vì chủ nhân trong nháy mắt t r ô n vùi mà mất đi không chế túi chữ vật thành những người kia tồn tại qua duy nhất chứng minh bộ dung tuyết thật dài thở phào nhẹ nhõm nắm chặt trôi đao trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã tràn đầy mồ hôi cho dù biết đây là diễn kịch nhưng vừa rồi loại kia bị mười mấy tên tu sĩ vây quanh s á t cơ khóa chặt cảm giác vẫn như cũ để nàng lòng còn sợ hãi thật sự là gọn gàng nàng nhìn trước mắt trắng cảnh nhịn không được nhẹ dọn cảm thán phương chỉ đẩy trên sống mũi cũng không tồn tại kính mắt tỉnh táo phân tích nói hoàn mỹ phục kích tăng thêm tuyệt đối kỹ thuật thay mặc tôi hiển nhi nhìn xem hố sâu to lớn kia trong mắt l ó e lên vẻ bất nhẫn nhưng càng nhiều hơn chính là tâm an nàng biết tại cái này được đục cường thực trong thế giới nhân tử với kẻ địch chính là tản nhẫn với chính mình lâm việt đem to lớn thâm hàn luyện n g ụ c thu hồi túi chữ vật phá phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ hắn đi đến hố sâu biên giới túi người nhặt lên cái kia thuộc về hàn nha làm công nhất là đẹp đẽ túi chữ vật ngón tay của hắn nhẹ nhàng v u ố t ve trên túi chữ vật băng lánh đường vân ánh mắt thâm thúy thân thức dò bảo xóa đi hàn nha lưu tại trên túi chữ vật cuối cùng một tia ân ký nội bộ không gian bộ lâm ậ p tức tại hiện ra l việt t r o chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua liền đem những ngày thông thường tài nguyên ném sau góp thân thức của hắn tại trong một cái góc phát hiện một kiện đồ vật đó là một tấm bản đồ lâm việt đem nó lấy ra nâng ở lòng bàn tay ngọc thạch địa đồ xúc tu lạnh b ư ớ c về mặt sáng bóng chân trượt như gương nhìn không ra bất cứ dấu vết gì hắn thử thăm dò đem một sợi linh lực rót vào trong đó ông ngọc thạch địa đồ k h ẽ run lên mặt ngoài nổi lên một tầm như nước gợn ánh sáng một bức không gì sánh được tường tận không gì sánh được lập thể bà triệu dư đồ t r ầ m rãi tại bốn người trước mặt triển khai đây là một dung tuyết b u lại trong mắt tràn đầy ngạc nhiên tấm địa đồ này tinh tế trình độ viễn siêu bọn hắn trước đó thấy qua bất luận cái gì một phần nó không chỉ có tiêu chú xương hải chấn xung quanh tất cả sông núi bangkok thậm chí ngay cả một chút bí ẩn yêu thú xào h u y ệ t linh tài nơi sản sinh cùng thế lực khác biệt ở giữa thực tế phạm vi k h ô n g chế đều dùng màu sắc khác nhau điểm sáng rõ ràng t i ê u ký đi ra ra h ỏ a này đem toàn bộ không tín băng nguyên bên ngoài đều bỏ thấy phương chỉ ngữ khí cũng mang theo một tia tán t h ư ở n g miếng bản đồ này giá trị xa so với những linh thạch kia vật liệu cao hơn được nhiều lâm viện ánh mắt lại bị địa đồ chỗ sâu nhất một vùng khu vực một mực hấp dẫn đó là một mảnh bị nồng đậm huyết sắc quang mang bao phủ khu vực phạm vi rộng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ địa đồ một phần năm Tại huyết mảnh này s ắ các khu kỳ vực viết cực còn cần biên giới, n g y b tích, ngươi chữ n g c h nhìn b hàng nga ở chỗ này lưu lại tiêu ký điều này nói do hắn biết nơi này thậm chí khả năng tới qua nhưng hắn tình nguyện ở ngoại vi cướp bóc chúng ta cũng không dám bước vào nơi này nổi bước một cái ngay cả kim đan trung kỳ tội phạm đầu lĩnh đều coi là cấm khu địa phương nó mức độ nguy hiểm có thể nghĩ ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến lâm việt trên thân chờ đợi quyết định của hắn lâm việt không có trả lời ngay hắn dội ra ngón tay nhẹ nhàng điểm ở mảnh này viết sắc vương c h i lĩnh vực bên trên địa đồ tùy theo b i ế n hóa khu vực này cảnh tượng bị cấp tốc phóng đại lộ ra trong đó giữ tợn sông băng cùng sâu không thấy đáy khen đức treo giải thưởng là thứ yếu hắn chậm rãi mở miệm thanh em không lớn lại lộ ra một c ố không thể nghi ngờ quyết tâm từ chúng ta bước vào mảnh băng nguyên này bắt đầu ta cũng cảm giác khắp nơi lộ ra của cái vô l u ậ n là những cái kia băng ma cấu tạo hay là u lam hàn thiết nội bộ đường v â n kỳ dị đều chỉ hướng một cái khả năng hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua ba nữ gương mặt nói từng chữ từng câu mảnh đất này bí mật có lẽ đều giấu ở đầu kia cái gọi là băng ma vương t r ê ế n hơn ta chân chính cảm thấy hứng thú là nó viên kia vương hạch hắn có một loại trực giác mãnh liệt băng ma vương h ạ c tâm rất có thể cùng u lam hàn thiết n ộ nguyên thậm chí ẩn giấu đi tầm thứ cao hơn liên quan tới thế giới này chân tướng manh mối đi cựu tử nhất sinh không đi suy nghĩ không thông suốt càng có thể có thể sẽ bỏ lỡ giải khai tất cả bí ẩn duy nhất chìa khóa mộ dung tuyết nhìn xem lâm biệt trong mắt con mang cái thứ nhất n ở nụ cười nàng đem phệ s ư ơ n g cốt lưỡi đao hướng trên vài một kiêng hào khí vượt mây nói không phải liền làm một đầu kim đan hậu kỳ đại gia h o a thôi có gì phải sợ vừa vặn ta vừa đột phá còn không có đánh quan nghiện đâu phương chỉ cũng nhẹ gật đầu n ữ khí bình tĩnh phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại nếu manh mối chỉ hướng nơi đó chúng ta không có lùi bước lý do ta sẽ sớm làm tốt tất cả dự án tô huyển nhi chỉ là an tĩnh đi đến lâm việt bên người nhẹ nhàng kéo hắn một cái g ó c á o dùng hành động biểu lộ ủng hộ của mình Tốt. lâm việt thu hồi ngọc thạch địa đồ trên mặt lộ ra mỉm cười hắn bay người nhìn về phía băng nguyên chỗ sâu mảnh kia bị vô tận phong tuyết bao phủ vùng đất không biết như vậy mục tiêu vương c h i lĩnh vực chúng ta đi gặp một hồi vị này băng nguyên tri vương chương bốn mươi chín vương tri lĩnh vực chương bốn mươi chín vương c h i lĩnh vực phương chu số một như là một cái mạnh mẽ băng nguyên lực ứng dáng c u ngần tuyết trắng đại địa t ầ n trời thấp phi nhanh từ rời đi chỗ kia nhất tuyến tiên điệm phục đoàn đội đã hướng về bang nguyên chỗ sâu đi tiếp hai ngày ngọc thạch địa đồ cung cấp lộ tuyến vô cùng rõ ràng để bọn hắn tránh đi mấy cái cường đại băng thuộc yêu thu tộc đàn l ã n h địa một đường h ư u kinh vô hiểm trong khoang bầu không khí mặc dù không bằng trước đó như vậy dương cung b ạ t kiếm nhưng cũng nhiều hơn một phần ngưng trọng mộ dung tuyết ngồi nghiêm trình từng lần một l a o sạch lấy nàng vệ sướng cốt lưới đao trên lưới đao tân sinh ánh sáng màu lưu ly tại nàng chuyên chú dưới ánh mắt lựu chuyển không chừng phương chỉ thì bưng lấy viên kia tính la kỳ bản mười ngón như bay không ngừng trên bản cờ thôi diễn cái gì mi tâm cao lại tô biển nhi an tĩnh vì mọi người c h é n t r à nối liền nóng hổi nước nóng lượn lờ hơi trắng là cái này b ă n g lánh trong phi thuyền duy nhất tấm áp tất cả mọi người rõ ràng tiếp x u ố n g mục đích chính là chuyến này hung hiểm nhất một trận chiến lâm việt thao túng phi chu ánh mắt cũng không ngừng đảo qua trên ngón tay viên t i ê u cây cân lợi kiếm chiếc nhẫn chẳng biết tại sao càng đến gần vương c h i lĩnh vực chiếc nhẫn này thì càng nghĩa lặng phản phất tại tận lực thu liễm lấy chính mình tất cả khí tức loại khác thường này để lâm việt trong lòng từ đầu đến cuối quanh quần lấy một tia bất an đúng lúc này không có dấu hiệu nào cả chiếc phương chu số một chấn động mạnh một cái chuyện gì xảy ra? mộ dung tuyết đ ố n g nhiên đứng dậy nắm chặt chui đ a o lâm việt ổn định thân t u y ể n thân thức trong nháy mắt quét về phía b ố n phía sắc mặt cũng biến thành ngừng chọc lên không phải yêu thú tập kích là đang đ ộ n g l ờ i còn chưa dứt càng thêm kịch liệt rung động từ dưới chân chuyển đến ẩm ẩm đây không phải là phổ thông địa đậu càng giống là một đầu ngủ say vạn cổ cự thú ngay tại sâu trong lòng đất chậm dài xoay người dưới chân băng nguyên không còn là kiên cố lục địa mà là biến thành một khối tại sóng biển dâng trào bên trong lắc lư tấm vắm gỗ p i chu bên ngoài cảnh tượng càng l ạ như là ngày tận thế tới nơi xa từ n g tòa cao tới ngàn trượng sông băng phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì vô số đạo sâu không thấy đáy b ế t nứt như là tia chớp màu đen tại tuyết trắng trên mặt băng điên c u ồ n g l à n tràn khối lớn khối lớn băng nổi bị một cố cự lực từ mặt đất nhấc lên lại nằm nặng đập xuống kích thích đ ẩ y trời tuyết vụ mau nhìn bên kia tô biển nhi chỉ vào một cái phương hướng trong thanh â m mang theo vẻ run dày đám người thuận nàng chỉ dẫn phương hướng nhìn lại con người bông nhiên co vào chỉ thấy phía trước cách đó không xa một tòa là hùng vĩ nhất sông băng đang tự ở giữa chậm dãi vỡ ra đây không phải là đơn giản đứt gãy mà là giống một cánh phủ đ u ổ i ức vạn năm cửa lớn bị một cái bàn tay vô hình từ nội bộ chậm rãi đẩy ra theo đ i n h thai n h ứ c góc tiếng vang sông băng triệt để phân liệt cách lộ ra trôn sâu tại dưới lớp băng một góc kiến trúc đó là một mảnh tràn đầy không hài hòa cảm giác cảnh tượng kiến trúc chất liệu như kim mà không phải kim ngọc cũng không phải ngọc bày biện ra một loại thâm thúy màu đu lam cùng bọn hắn trước đó lấy được gu lam hàn thiết cực kỳ tương tự nhưng mặt ngoài lại bóng loáng như gương không chê vào đâu được tìm không thấy bất luận cái gì ghép lại vết tích nó trên bức tường hiện đầy vô số so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh đường vân kỳ dị những đường vân này phản phất có được sinh mệnh bình thường chính lấy một loại huyền ảo quy luật c h ậ m r ã i chạy sôi màu vàng nhạt ánh sáng nhạt toàn bộ kiểu kiến trúc ngắn gọn b ă n g lãnh tràn đầy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tinh vi cảm giác cùng thế giới này bất luận một loại nào đã biết luyện khí hoặc lối kiến trúc đều không hợp nhau đây là thượng cổ tu sĩ di tích mộ dung tiết tự lẩm bẩm trong mắt tràn đầy rung động phương chỉ lắc đầu thân xác trước nay chưa có nghiêm túc không đây cũng không phải là tu sĩ thủ bút ngươi nhìn những đường vân kia bọn chúng không có chút nào linh lực ba động càng giống là một loại nào đó một loại nào đó thuần phí quy tắc cụ hiện hóa lâm việt không nói gì hắn gắt gao nhìn chằm chằm tòa kiến trúc kia trái tim không tự giác ra tốc n h y lên một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc cùng mánh liệt thăm dò lớn như là giã hỏa giống như lan tràn trong lòng hắn hắn đem phi chu chậm rãi đắp xuống khoảng cách an toàn bên ngoài một thân một mình hướng về tòa kia trần trụi ra kiến trúc đi đến càng đến gần loại kia đến từ một thế giới khác b ă n g lên trật tự cảm giác thì càng rõ ràng hắn hít sâu một hơi thử thăm dò đem thần thức của mình hướng về phía trước đô ra nhưng mà ngay tại thần thức của hắn sắp tiếp xúc đến cái kia màu lũ la m bức tường s á t na một cỗ lực lượng vô hình chống rông xuất hiện lực lượng kia cũng không còn bạo lại cứng cỏi không gì sánh được giống như là một t ầ n g không gian v ặ t mẹo đem hắn thần thức nhẹ nhàng hướng bên cạnh một vùng liền hóa giải thành vô hình lâm việt đeo lên một tiếng đau đớn thần thức bị bắn ngược về, trong não một trận nói nhói cùng lúc đó trên ngón tay của hắn cây cân lợi kiếm chiếc nhẫn đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một trận chấm thấp vù vù cái kia vù vù dây thanh lấy trước nay chưa có vội vàng phản phất tại chỉ dẫn lại như là đang phát ra nghiêm khắc nhất cảnh cáo một bức hỗn loạn xuất hiện ở trong đầu hắn trợn l ó a lên đó là tình không vô tận b ă n g l á n h kim loại cùng một trận quét sạch toàn bộ thế giới im ắ n tỉnh hóa lâm việt mộ dung tuyết thanh âm đem hắn từ trong thất thần tỉnh lại ba nữ đã đi tới bên cạnh hắn trên mặt đều mang lo lắng lâm việt lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì nhưng hắn ánh mắt cũng rốt cuộc không hề rời đi qua t ò a k i u kiến trúc thần bí hắn cưỡng ép đẻ xuống trong lòng tham d i ò dục vọng bay người nhìn xem đám người trầm giọng nói nơi này rất cổ quái chúng ta bây giờ không thể đi vào thế nhưng là mộ dung tuyết có chút không cam tâm bạn nhất bên trong có trọng vào đâu có lẽ có nhưng càng lớn có thể là có chúng ta trước mắt tuyệt đối không cách nào ứng phó nguy hiểm lâm việt ngữ khi không thể nghi ngờ trực giác của ta nói cho ta biết tòa địa cung này bí mật xa so với đầu kia băng ma vương càng trọng yếu hơn cũng càng thêm nguy hiểm hắn nhìn xem mảnh kia tại địa chấn sau dần dần khôi phục lại bình tĩnh lại càng lộ vẻ ủy quyệt khu vực cuối cùng hạ quyết tâm hai tay của hắn bấm n i ệ m pháp quyết điều động linh lực ở chung quanh bày ra một tòa tinh xảo h u y ễ n trận đem chỗ này chẩn chùi ra kiến trúc một lần nữa dùng băng tuyết viễn tượng che giấu đồng thời tại ngọc thạch địa đồ tương ứng vị trí làm xuống một cái không gì sánh được m ị mở tiêu ký làm xong đây hết thảy đầu hắn cũng không trở về leo lên phi chu đi đi trước chiếu cố đầu kia băng ma vương phương chu số một lần nữa khởi động hướng về băng nguyên chỗ càng sâu bay đi không có người chú ý tới ở phi thuyền thay đổi phương hướng trong n ấ y mắt lâm việt trên ngón tay c h i ế c nhất kia nhẹ nhàng mang theo một tia phản g phất thở dài giống như vận luận lóe lên một cái cáo biệt chỗ kia thần bí kiến trúc dưới mặt đất phương chu số một ở trên băng nguyên không lại phi hành một ngày cảnh trí xung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng bằng thẳng băng nguyên biến mất thay vào đó là vô số như là kiểu lưới kiếm sắc bén trực chỉ thương khung to lớn băng tinh trong không khí hàn khí cơ h ầ ngưng kết thành thực chất mỗi một lần hô hấp đều giống như tại n u ố t băng lãnh cao nơi này chính là trên địa đồ đánh dấu vương c h i lĩnh vực phi chu tại một chỗ tương đối ẩn nấp băng cốc sau hạ xuống bốn người thu liễm khí tức đi bộ tiến lên vượt qua cuối cùng một tòa băng x u ố n g lưng cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều nín thở đó là một cái do vô số to lớn băng tinh cấu trúc mà thành to lớn động q ậ t cùng nói là xào huyệt không bằng nói là một tòa băng tuyết cung điện đ ộ n ậ t lối vào hai hàng thân cao vượt qua ba trượng cầm trong tay băng tinh cự phủ băng ma tinh anh vệ sĩ như là như pho tượng túc nhiên nhi lậm tàn ra k i một đàn đại. cứng sơ kỷ khí tức m cỗ xa so với băng ma đốc vẫn càng khủng bố hơn huy áp giống như nước thủy triều tự động q u ậ t chỗ sâu tràn ngập ra bao phủ cả phiến thiên địa l i ê n tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt có uy áp kêu đông nhiên n g ư n g tụ hóa thành một đạo băng lãnh thấu xương t h ầ n thức trong nháy mắt hóa chặt bốn người bọn họ t h ầ n thức kia tràn đầy nguyên thủy không còn che giấu ngang ngược cùng vương giả uy nghiêm phản phất tại chất vấn là bậc nào sâu kiến dám can đảm đặt chân bản vương lãnh địa ngay sau đó một tiếng kinh thiên động địa gà ghét tự động cập chỗ sâu nhất ầ m vang nổ vang giống tiếng gầm gư hình thành tính thực chất song âm đem chung quanh băng tinh đều chấn động đến ông ông tác hưởng vô số vụ băng tuân rơi rơi xuống sau một khắc đại đ ị a rung động một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ động vật trong bóng tối đi ra nó thân cao vượt qua mười t r ư ợ n g thân thể khôi ngô hoàn toàn do tinh khiết nhất băng tinh cấu thành phản phất một kiện tác phẩm nghệ thuật hóa mỹ đỉnh đầu của nó mang theo một đỉnh do chín cái giữ tợn băng thứ tạo thành v ư ơ n g miệng một đôi thiêu đốt lên màu đu lam hồn hỏa đôi mắt lanh khóc quét mắt phía dưới người xâm nhập kim đan hậu kỳ băng ma vương nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu tại băng ma v đe nghịt băng ma đại quân giống như nước thủy triều t u ô n ra những cái kia không còn là trước đó gặp phải phổ thông băng ma mỗi một cái đều hất lên thật dày băng giáp khí tức xa so với đội tuần tra cường đại chừng hơn ngàn số lượng bọn chúng hành động đều nhịn cấp tốc tại băng ma vương sau lưng xếp một cái cự đại quân trận sắc ý lạnh như băng hội tụ thành sông s ô n g thẳng lên trời không có hỗn loạn gào thét chỉ có chết tịch trầm mặc cùng tuyệt đối phục tùng đó căn bản không phải một trận tao nội chiến mà là một trận nhu đồ đã lâu bay quét đầu này băng ma vương có được viễn siêu phổ thông yêu thú trí tuệ nó đang dùng loại phương thức này thường trước mắt người khiêu chiến lộ ra được chính mình không thể lay động lực thống trị chương năm mươi ván cờ t r ư ơ n g năm mươi ván cờ đối mặt t i ê n quân vạn mã lâm việt trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại có một loại gần như cùng n h i ệ t bình tĩnh hắn trầm giọng hạ lệnh trong nháy mắt toàn bộ đoàn đội như là một máy tinh vi vận chuyển cố máy giết chóc đ n g nhiên khởi động Động trước nhất làm là phương chỉ nàng tố thủ dâng lên viên kia bất quá lớn chừng bàn tay tinh la kỳ bàn rời tay bay ra đón gió căng t h ư n g lên ba trăm sáu mươi mốt mai ngọc thạch quân cờ hóa thành lưu quang t h tán bám dễ sinh sồi tại trong khi hô hấp tại băng ma đại quân chức trận rút lên một tòa do vô số tường băng tạo thành to lớn mê cung tường băng nóng ánh sáng long lanh lại không thể phá vỡ trên đó trận bắn lưu chuyển trong nháy mắt đem chiến trường cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ băng ma vương cùng nó tinh nhuệ nhất hơn trăm tên thân vệ bị khốn ở mê cung chỗ sâu mà bên ngoài gần ngàn chỉ băng ma tinh anh thì bị ngăn cách ở bên ngoài trận hình đại loạn tốt một cái thỉnh quân nhập úng mộ dung tuyết tán thưởng một tiếng trên ý dâng cao cũng liền vào lúc này xé rách không khí oanh minh vang v ọ n băng nguyên lâm việt đem tôn kia giữ tận thâm hàn luyện ngục gác ở trên mặt đất một năng lượng kho bên trong mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm trong nháy m ắ t hóa thành bột mịt sáu cái màu u lam nòng súng bắt đầu xoay tròn phát ra ngột ngạt khiến người ta tim đập nhanh g à o t hét huyền nhi cho ta thêm cầm lâm việt q u á c khẽ tô huyền nhi hiểu ý xanh nhạt ngón tay ngọc chỉ vào không trùng một đạo ẩn chứa bảng b ạ c sinh mệnh lực ánh sáng màu xanh b i ế c rơi vào lâm việt cùng thâm hàn luyện ngục phía trên thân thương chấn động lập tức v ữ vàng rất nhiều lâm việt cũng cảm giác một dòng nước ấm nước vào khắp tư chi chi c h tiêu vũ khí khởi động mang tới to lớn p h tải tiếp theo một cái trước mắt, g á o thét đi một đạo do vô số màu la ngọn n g lửa tạo thành báo kim loại mang theo hủy diệt hết thể k h í tức trong nháy mắt phun ra ngoài tinh chuẩn quét về phía bị tường băng mê c ù n g cách trở ở bên ngoài băng ma đại quân cái kia không còn là chiến đấu mà là một trận đơn phương đ ổ sát những k h í tức này hơn xa phổ thông băng ma tinh ảnh nó vẫn lấy làm kiêu n ạ o băng giáp tại dày đặc năng lượng thuốc trước mặt yếu ớt như là giấy mỏng màu la ngọn n g lửa những nơi đi qua liên miên liên miên băng ma bị xé thành mảnh nhỏ liền hô một tiếng rên dị cũng không kịp phát ra một đạo rộng chừng mười trượng tử vong mặt quặn tại băng ma trong quân trận bị nạnh xinh, xinh xé rách. khắp nơi đều có phá toái tinh thể h ệ tâm loại ra u l a m g q u a n mang đây cũng là lâm việt kế hoạch cũng là hắn thân là đội trưởng lực lượng lấy phương chỉ trận pháp chia c ắ t chiến trường sáng tạo ra một cái tuyệt đối an toàn chuyển bận hoàn cảnh sau đó dùng thâm hàn luyện ngục máy n à y c ố máy chiến tranh đem số lượng ưu thế triệt để săn bằng tuyết nhi đến ngươi lâm việt tiếng giống tại bên trong oanh minh văng lên đầu kia lớn giao cho ngươi đã sớm đã đợi không kịp mộ dung tuyết từng tiếng quát cả ngươi hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ cầm trong tay vệ xương cốt lơi đao lại chủ động xông vào tóa kia bằng xương trong mê cung trong mê cung băng ma vương phát ra tức giận gào thét nó thân là vương giả chưa từng nhận quà trêu đ ù a như vậy nó đấm ra một q u y ề n c ồn g bạo hàn năng đem trước người một bức tường băng nện đến vỡ nát nhưng càng nhiều tường băng lại từ nơi khác dâng lên vô cùng vô tận đúng lúc này một đạo nóng bỏng đao quang phá vỡ băng bích mang theo một tia như lưu ly phá phát đặc tính thẳng chém mặt của nó băng ma vương trong mắt hồn h ỏ a nhảy một cái không tránh không né há m ồ m p h u n ra một đạo thô to hàn băng thổ tức vâng đa quang cùng thổ tức kịch liệt va chạm lại chưa nếu muốn tượng bên trong như vậy bị trong nháy mắt cho bụi cái t i a ngọn lửa màu lưu ly li p h ả n phất có thể đốt cháy quy tắc mạnh sinh sinh đem hàn băng thổ tức từ đó bổ ra dư thế không giảm chạm tại băng ma vương giáp vai phía trên khe n h một tiếng sắt thép va chạm giống như tiếng vang băng ma vương thân thể cao lớn lại bị chấn động đến lui về sau nửa bước giáp vai bên trên lưu lại một đạo rõ ràng màu trắng vết chém mặc dù không thể p h á phòng nhưng một đau này lại làm cho băng ma vương cùng xa xa lâm việt bọn người đồng thời chấn động trong lòng có thể chính diện dung c h u y ể n kim đan hậu kỳ vững dạ mộ dung tuyết một kích thành công không chút nào hãm chiến thân hình lóe lên liền ẩn vào một mặt khắc tường băng đằng sau mượn nhờ p h ư ơ n g chỉ mê cung cùng băng ma vương triển khai du đấu toàn bộ chiến trường chia làm phân biệt rõ ràng hai bộ phận mê cung bên trong là mộ dung tuyết cùng băng ma vương vương giả quyết đấu đao quang kiếm ảnh hẳn khí bốn phía mà tô huyền nhi thì đứng ở giữa chiến trường như là một b ị ưu nhã chiến địa vũ giả n à n g ấ t mộc linh lực hóa thành vô số dây leo một bộ phận từ dưới đất trôi ra xuất kỳ bất ý c u ố n quanh ngoài mê cung băng ma là lâm việt giảm bớt áp lực một bộ phận khác thì hóa thành trị liệu lục quang tinh chuẩn rơi vào trong mê cung không ngừng cùng băng ma vương đổi thương mộ dung tuyết chiến h â n bốn người mỗi người quản lý chức vụ của mình phối hợp khắc hít lại thật bằng vào kim đan trung kỳ tu vi ngạnh sinh sinh chế trụ một đầu kim đan hậu kỳ băng ma vương cùng nó dưới chướng ngàn người quân đoàn chiến cuộc nhìn như thiên vệ một bên nhưng lâm việt tâm cũng đang không ngừng c h ì m xuống hắn khỏe mắt quét nhìn đảo qua nguồn năng lượng kho ở trong đó trồng chất như núi linh thạch hạ phẩm đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành cho bụi t h â m hàn luyện ngụ quy lực cố nhiên hủy thiên diệt địa nhưng nó tiêu hao đồng dạng là một cái con số trên trời ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương hắn trong túi chữ vật mấy vạn khối linh thạch hạ phẩm dự trữ đã đốt rủi một phần ba mà trong mê cung băng ma vương tiếng giống giận dữ vẫn như cũ trung khí mười phần đầu này băng nguyên bá chủ cuối cùng từ ban sơ kinh ngạc cùng tức giận tỉnh táo lại cho thấy nó thân là vương giả trí tuệ nó không còn phí công công kích từ băng mà là đem lực lượng hội tụ ở một chút mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn đánh vào mê cung trận pháp cùng một cái tiết điểm bên trên phương chỉ cái chán đã diễn ra mồ hôi mịn duy trì to lớn như vậy trận pháp vốn là tiêu hao kinh người giờ phút này đối mặt băng ma vương đầu bếp dóc thị t h â u giống như tinh chuẩn đã kích nàng cảm giác mình thần thức biến thành trận pháp kết cấu ngay tại phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lưng ì lâm biệt ta sắp không chịu được nữa. phương chỉ thanh âm thông qua truyền âm p h ụ truyền đến mang theo một k i a gấp rút trí tuệ của nó quá cao đã tìm được trận nhãn vị trí hạch tâm nhiều nhất lại có nửa n h n hương mê cung liền bị phá cơ hội tại đồng thời trong mê cung t r u y ề n ra một tiếng vang thật lớn đ ư ơ n g theo lấy mộ dung tuyết kêu đ à o một tiếng một đạo chật vật thân ảnh màu đỏ bay ngược mà ra hung h ă n g đâm vào trên tường v a n g khoe miệng tràn ra một k i a màu tươi giá hỏa này hàn khí có thể ăn mòn kinh mạch tuyển nhi trị liệu theo không kịp tiêu hao mộ dung tuyết thanh âm cũng tràn đầy mọi bệnh chính diện đối cứng kim đan hậu kỳ mặc dù có phá pháp đặc tính đối với nàng tiêu hao cũng là to lớn băng ma vương nắm lấy cơ hội phát ra một tiếng g ắ c ý gà o khét một cây do cực hàn chi lực ngưng tụ mà thành to lớn băng mâu tại nó trước người thành hình mũi mâu nhắm ngay lại không phải trước mặt mộ dung tuyết mà là tại phía xa mê cung bên ngoài cái tia cho nó mang đến lớn nhất uy hiếp s a u ống h n g khí coi chừng phương chỉ là thất thanh băng mâu kia phía trên bám b ả o lấy một tia đông kết thần hồn lực lượng phát tắc tốc độ nhanh đến c ự c hạng trước mắt đã tới lâm việt con ngươi đột nhiên co lại huyền xa thuẫn trong nháy mắt k í c h phát chín mặt vẩy rắn tâm chắn vỡn quanh quanh thân cao tốc xoay tròn nhưng tất cả mọi người biết một cách này ngăn không được ngay tại g á i này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc hai bóng người đồng thời động tô huyển nhi hai tay kết ấn vô số thiêu đốt lên sinh mệnh lực dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên tại lâm việt trước người sen lẫn thành một mặt to lớn đằng tường mà vừa mới bị đánh bay mộ dung tuyết thì cắn răng trở tay đem phệ sương cốt lưới đ a o cắm vào mặt băng mượn lực cưỡng ép ngừng thân hình không để ý thương thế đem thể nội còn thừa không nhiều linh lực toàn bộ nghiền ép đi ra chém ra một đạo bi t r ắ n g màu liu li đa quang phát s a mã đến trước bủ vào băng m à mặt bên t r ư ơ n g năm mươi mốt thiêu đốt r a đặc lầm t r ư ơ n g năm mươi mốt thiêu đốt r a đặc lầm đào quang cùng băng mâu va chạm phát ra một tiếng chói thai nổ đùng đ à o quang p h á thoái băng mâu cũng bị mang lại phương hướng sắt lâm việt thân thể bay qua đánh vào phía sau hắn trên sông băng lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng nguy cơ giải trừ nhưng đại giới là tô h u y ể n nhi sắc mặt t r ắ n g bệnh mộ dung tuyết càng là lại phun ra một n g ụ m máu tươi k h í tức bể mải xuống dưới lâm việt trong lòng lo lắng và phần hắn biết không thể kéo dài được nữa hắn đem thâm hàn luyện mục năng lượng chuyển vận điều đến lớn nhất nòng súng tốc độ xoay tròn đạt đến cực hạn màu l trước kia chỗ không có hiệu suất dọn dẹp còn s ấ t lại băng ma hai nghìn một nghìn kim đan g cảm giác tại báo động tạc nòng phong hiểm kịch liệt lên cao nhưng cũng không quản được nhiều như vậy tại sắp tiếp cận thanh tràng cũng l i ề n tại lúc này đ ư ơ n g theo lấy một tiếng không cam l ò n g v ù vù, vù c ú n g bốc khói thơm hàn luyện mục nòng súng chậm rãi ngừng xoay trở lại thử vong phòng tuyến hỏng mất giống băng ma vương bén nhạy bắt được trong chiếc n á n này liên lặng nó phát ra một tiếng mừng như điên gà o khét một chảo đập nát lung lay sắp đổ tường băng mê cung thân thể cao lớn mang theo khí thế không thể địch nổi phóng tới đã là nọ mạnh hết đà mộ dung t u y ế t mộ dung tuyết d y r u a lấy nâng đ a o đó nữa lại bị cự trào kêu bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng cả người lẫn đ a o cùng một chỗ đánh bay như là như d i ề u đất dây trên không trung s ẹ t qua một đạo thê mỹ huyết tuyến trung điệp ngã xuống tại bên ngoài trăm trượng trong đống tuyết không rõ sống chết còn sót lại mấy trăm con băng ma tinh anh đã mất đi sau cùng c h ó i buộc gầm thét từ bốn phương t á m hướng lao đến đem sức cùng lực kiệt ba người vây khốn tại trung ương băng ma vương n ệ n bước bước chân nặng nghề đi đến lâm việt trước mặt thiêu đốt lên hồn hòa hai mắt tràn đầy mẹo đùa dẫn chuột giống như trêu tức cùng tàn nhẫn tuyết cảnh trước nay chưa có tuyết cảnh lâm việt hít s cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào đầu kia không ai bị nổi băng ma vương trên thân ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ tại tất cả mọi người bao quát đầu kia băng ma vương nhìn soi mói hắn không nhanh không chậm từ trong túi chữ vật lấy ra thanh kia đã lâu thoáng giải tràn đầy hình giọt nước mỹ cảm phá quân nhiều chức năng đánh lén hệ thống phá quân thon giải thân thương tại trắng bệnh sắt trời bên dưới chiết xạ ra băng lánh mã trí mạng quang trạch cái này lâm việt tự tay chế tạo tràn đầy dị vực bạo lực mỹ học vũ khí vừa xuất hiện toàn bộ chiến trường không khí tựa hồ cũng ngưng trệ một cái trước mắt băng ma vương t i ê u đốt lên hồn hòa hốc mắt có chút co bảo nó xem không hiểu món đồ này đã không có đao kiếm sắc bén cũng phi pháp bảo đạo vận lưu t r u y ề n tựa như một cây t i ê u hỏa côn nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ để nó bất an khí tước nhưng nó c h u n g bi là mảnh băng nguyên này vương giả kim đan hậu kỳ tuyệt đối bá chủ ngắn ngủi kinh nghi qua đi chính là bị sâu kiến khiêu khích vô tận lửa giận cùng kinh miệt lâm việt đối với nó ánh mắt nhìn như không thấy đ ộ n tác của hắn chầm ổn mà trôi chạ không có chút nào bởi vì tuyệt cảnh mà thành bối rối hãn tử trong túi chữ vật lấy ra một vật đó là một khối toàn thân nóng ánh nội bộ phảng phất có mây mù lưu chuyển hình chữ nhật tinh thạch linh thạch trung phẩm đứng tại trước người hàn phương chỉ con ngươi hơi co lại tô huyển nhi cũng vô ý thức nín thở các nàng đều rõ ràng đây cơ hội là đoàn đội sau cùng chiến lược dự trữ mỗi một khối đều vô cùng chân quý mà bây giờ lâm việt lại muốn đem nó dùng tại cái này kỳ quái trên pháp khí một tiếng rất nhỏ mà thanh thúy cơ quan cắn vào tiếng băng lên linh thạch trung phẩm bị tinh chuẩn đẩy vào phá quân nguồn năng lượng k o đạo thanh â m này tại gào thét phong tuyết cùng ma vật trong gào thét không có ý nghĩa lại giống một thanh trọng truy hung hăng đập vào lòng của mỗi người bên trên lâm việt chậm rãi nâng lên thân thương xuyên thấu qua viên kia khảm đạm lấy thiên lý nhãn trận ống nhắm băng ma vương thân thể cao lớn bị một mực khóa chặt hắn hít sâu một hơi thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển vào phương chị cùng tô huyện nhi trong hai ta cần thời gian t r ư ơ n g năm mươi hai lấy thân làm m ỗ i t r ư ơ n g năm mươi hai lấy thân làm m ỗ i h u y ệ n nhi phương chị ta cần thời gian không có họ thăm không c h ầ chờ tâm hữu linh tê các nàng minh bạch hắn nói chính là cái gì tôi uyển nhi trên khuôn mặt tái n h ậ t hiện ra một vòng kiên quyết nàng nhẹ gật đầu hai tay bắt đầu kết xuất một cái phức tạp mà tối nghĩa ấ n ký quên thân cái kia cô nhu h ò a ất m ộ t chi khí lại bắt đầu trở nên bắt đầu c u ồ n bạo phương chỉ thì đem viên kia đã xuất hiện vết dạng tinh la kỳ bàn nâng ở lòng bàn tay ánh mắt bình tĩnh như nước chỉ là đưa qua tại dùng sức đốt ngón tay bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh nàng không nói gì nhưng nàng hành động đã cấp ra đáp án tại phía xa bên ngoài trăm trượng ngã trong vũng máu mộ dung biết khó khăn đống n ú c n í c nàng nghe được lâm biệt thanh â m thanh â m kia giống như là xuyên thấu vô tận băng tuyết cùng đau nhức kịch liệt trực tiếp lạc ấn tại thần hồn của nàng bên trong nàng dùng vệ xương cốt lơi đ a o chống đỡ lấy mặt đất từng chút từng chút dãy rụi lấy m u ố n đứng lên mỗi một lần động tác đều sẽ khiên động toàn thân vết thương để nàng đau đến toàn thân rút rút y máu tơi ư thuận phá toai áo giáp không ngừng nhỏ xuống tại trên mặt tuyết trắng mở từng đoá từng đoá thê mị sen hồng khu cụ nàng ho kịch liệt t ấ u lấy ho ra tất cả đều là b ằ n máu nhưng này song ánh mắt sáng ngời bên trong lại một lần nữa dấy lên ngọn lửa bất、khuất. nàng rốt cục đứng thẳng người mặc dù lung lay sắp đổ lại giống một gốc trong gió tuyết không ngã thanh tùng nàng nhìn lâm h u y ệ t phương hướng t u é t ra một cái nhuốm máu dáng tươi cười dùng hết lực khí toàn thân phát ra một tiếng khàn khàn lại vô cùng kiên định gầm nhẹ còn có ta ba hơi định sinh tử khi m ộ dung tuyết cái kia âm thanh quyết tuyệt gầm nhẹ vang lên trong nháy mắt tô huyển nhi cùng phương chỉ đồng thời động tô huyển nhi bước về phía trước một bước hai tay kết tấn đông nhiên đặt tại mặt băng phía trên ớt một thánh thể và một tàn lụi khí tức trên người nàng đột nhiên biến đổi không còn là ngày xưa ôn nhuận cùng sinh cơ thay vào đó là một loại thiêu đốt sinh mệnh giống như quyết tuyệt cùng bá đạo lấy nàng làm trung tâm ánh sáng màu xanh biết giống như thủy triều tuôn hướng tư phương dưới chân bạn n ằ m tầng băng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng ra vô số màu xanh sắm dây leo những dây leo này mặt ngoài thiêu đốt lên thúy diễm đó là tô h u y ể n nhi đang thiêu đốt chính mình bản nguyên sinh mệnh lực bọn chúng phá băng mà ra như là từng đầu thức tỉnh cự mãng không nhìn chung quanh băng ma tinh anh từ bốn p ư ơ n g tám hướng phóng lên tận trời ở giữa không chúng sen lẫn thành một cái cự đại tín công kẽ hở lồng g i a n sẽ không thể một thế băng ma vương gắt gao vậy ở trung ương giống băng ma vương cảm nhận được nguồn lực lượng này vì gì, tức giận vung vẩy cự trạo xé nát mấy chục cây dây leo nhưng càng nhiều dây leo lại hung hãn không sợ chết c u ố n đi lên tầm tầng, tầng lớp lớp cứng c õ i không gì sánh được nàng đem viên kia che kín vết dạng tinh la kỳ bản hướng không t r u n g ném đi cắn chót lưới một ngụ m tinh huyết p h u n lên thiên nguyên làm cơ sở tinh la lạc hóa c h ọ n lực chậm chạp sắc bàn cờ hào quang tỏa sáng lại trực tiếp chui vào trong tầm băng biến mất không thấy gì nữa sau một khắc lấy băng ma vương làm trung tâm phương viên trăm trượng trong khu vực không khí đột nhiên trở nên sền sệt gấp trăm lần một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng từ trên trời giang xuống hung hăng đặt ở băng ma vương trên thân nó thân thể cao lớn đ ố n g nhiên chầm xuống hai chân lại lâm vào băng cứng bên trong mỗi một cái động tác đều phảng phất lưng đeo một toàn núi cao trở nên chậm chạp mà cố hết sức thứ nhất hơi thở lâm biệt ngón trỏ đã hư k h o á t lên trên cò súng xuyên thấu qua ông nhắm hắn có thể thấy rõ băng ma vương bị song trọng hạn chế mặc dù vẫn tại điên cuồng giấy ruộng nhưng hành động đã bị trở ngại cực lớn nhưng mà như thế vẫn chưa đủ thân thức của nó cường đại như trước vẫn như c ũ tập trung vào chính mình chỉ cần mình móc cò nó tất nhiên sẽ tại đạn cập thân trong nháy mắt làm ra lẩn tránh hắn cần một cái tuyệt đối không cách nào bị lẩn tránh cửa sổ đúng lúc này một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu lưu ly lưu quang màu đỏ độc mộ dung t u y ế t phát động công kích nàng không có lựa chọn q u a n co không có lựa chọn bên c ạ n h tập mà là lấy một loại thảm liệt mà bi tráng tư thái chính diện phóng tới đầu kia bị nhốt băng ma vương nàng đem trong cơ thể mình cuối cùng còn sót lại tất cả linh lực tính cả kim đan bản nguyên không giữ lại chút nào q u n chu tiến vào trong tay p ệ xương cốt lưới lao trên thân lao t ầ n kia phá pháp đặc tính quang mang trước đó chưa từng có sáng tỏ thậm chí để nàng cả người nhìn đều trở nên có chút trong suốt đây là đồng pi v u tận đ u pháp văn ma vương trí tuệ cao nó trong nháy mắt liền h i ể u cái này ba cái sâu kiến n h ư đồ cái kia cầm trong tay thiêu hỏa côn nam nhân mới thật sự là s á t chiêu lý trí nói cho nó biết cũng không chú ý hết thể phóng tới lâm việt nhưng thân là vương giả kiêu ngạo để nó không cách nào dễ dàng tha thứ cái này trọng thương vương bươm dám ở ngay trước mặt nó nào về phía nó h ỏ a diễm giống một tiếng r u n g khắp thiên địa gào thét văn ma vương từ bỏ đối với lâm việt khóa chặt nó đem tất cả bị áp chế lực lượng của bạo ngưng tụ tại trên lợi trào nhắm ngay cái kia đạo phi tốc tới gần lưu quang màu đỏ hung hăng vô xuống đi nó muốn đem cái này dám to gan khiêu khích nó uy nghiêm sâu kiến tính cả thần hồn của nàng triệt để ép thành phân vụ thứ hai hơi thở tại băng ma vương chuyển hướng mộ dung tuyết sắt na tại nó đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở cái kia quyết tử một kích trong nháy mắt nó thân thể cao lớn kia không có chút nào phòng bị đem chỗ ngực khối kia vương miệng phía dưới năng lượng ba động nhất là kịch liệt hạch tầm hoàn hoàn chỉnh chỉnh bại lộ tại lâm việt trong tầm mắt ngay tại lúc này lâm việt ánh mắt bình tĩnh như một đấm nước động toàn bộ thế giới phảng phất đều biến thành bối cảnh chỉ có trong ống ngắm cái kia nhảy lên kịch liệt năng lượng hạ t â m vô cùng rõ ràng hô hấp của hắn cùng thiên địa ở giữa phong tuyết hòa là một thể hơi thở thứ ba đã tới c h ư n g năm mươi ba thay cái b à n cờ một c h ư n g năm mươi ba thay cái b à n cờ một ta cần thời gian lâm việt thanh â m dị thường bình tĩnh không có chút nào gợn sóng phản phất tại chẩn thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật nhưng mà câu này lời đơn giản lại giống một viên giày công tính toán qua góc độ cùng lực đạo cục đá tinh chuẩn đầu nhập phương chỉ cùng tô u y ề n nhi tâm hồ tràn ra từng vòng từng vòng tên là quyết tuyệt cùng tin cậy gợn sóng thời gian tại mảnh này bị mấy trăm con g i ữ tợn băng ma tinh anh lây quanh ngay cả gió đều phảng phất ngưng k ế t thành lưỡi dao trong tuyệt cảnh cái t ử ngữ này bản thân liền là một loại cực hạn xa xỉ mỗi một giây trôi qua đều nương theo lấy sinh mệnh lực kịch liệt tiêu hao cùng bóng ma t ử vòng từng bước ép sát cao cư tại băng sương trên vương tọa băng ma vương cặp kia tại thâm t h ú y trong hốc mắt t i ê u đốt màu đu lam hôn hỏa như là hai ngọn đụa cận thế gian quỷ đăng tầm mắt của nó cực kỳ tính xâm lược đầu tiên là hài hước đạo qua lâm việt trong tay cây kia dưới cái nhìn của nó xấu xí vô cùng t i ê u hoạ ôn phá quân tiếp theo chuyển hướng trước người hẳng nhưng như cũ thẳng tắp thân ảnh tinh tế nó t u é t ra che kín băng tinh răng n a n h nhựa lớn phát ra một trận chấm thấp mà tràn ngập c h ấ n nhiếp lực gà thét thanh âm kia cũng không phải là đơn giản gấm thét càng giống là một vị quân vương đối với nó dưới trướng kỵ sĩ đoàn hạ đạt cuối cùng xác lệnh một loại mang theo ở trên cao nhìn xuống ý vị ban ân cho phép n ó quân đoàn đi thỏa thích xé nát trước mắt mấy cái này không biết sống chết ngoan cô chống lại đến cùng con mồi giống mệnh lệnh đã ra nuôi ứng cấp vang mấy trăm con băng mà tinh anh kiềm chế đã lâu g i t chóc giục vọng trong nháy mắt một phát như là tránh thoắt vô hình gông xiềng hồng h a n g dạ thú bọn chúng dưới chân băng cứng bị cự lực đạp bước ra giống mạng nhện vết rách thân hình hóa thành từng đạo tia chớp màu trắng từ bốn phương tám hướng hình thành một cái kín không kẽ hở tử vong v ò ngây phát khởi bị thiên diệt địa công kích băng lanh sát khí không còn là từng tia từng sợi mà là hội tụ thành một cô mắt trần có thể thấy màu trắng chiều dâng những nơi đi qua không khí bị đông cứng phát ra không chịu nổi gánh nặng kèn k á t â m thanh c ố này tử vong thủy triều trong nháy mắt liền muốn đem trung tâm cái tia ba đạo thân ảnh nhỏ bé triệt để nước hết nghiến nát tinh la ngự phương chỉ hàm răng gắt gao cắn môi dưới một tiêu máu tươi từ khoẻ môi tràn ra tại nàng tái nhậm như tuyết trên gương mặt lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc thương thế cùng linh lực tiêu hao để nàng hiện ra một vòng bệnh trạng h n g hồng nàng hai tay cấp tốc bấm n i ệ m pháp quyết linh động đầu ngón tay vẽ ra trên không t r ù n g quỹ tích n g u y ề n ả o một mặt do thuần túy linh lực tạo thành hư hảo bàn cờ tại trước người nàng bỗng nhiên triển khai ba trăm sáu mươi mốt cái điểm sáng như ngôi sao lưu chuyển quan g mang đại thịnh lần này nàng không tiếp tục ý đồ dùng chi chít khắp nơi chi thuật chia cắt chiến trường bởi vì địch nhân số lượng đã để bất luận cái gì chia cắt đều đã mất đi ý nghĩa tất cả tinh thần điểm sáng trong nháy mắt hội tụ dung、hợp. hóa thành một mặt tuyên khắc lấy phức tạp dạn g n ư ớ c đường vân bắt quái quang t u ấ n phong cách cổ xưa mà nặng nề nỗ lực đem ba người một mực bảo hộ ở trong đó quang t u ấ n thành hình s á t na phương chỉ thân thể kịch liệt lắc lư một cái hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà cơ h ộ i trong cùng một lúc tô huyển nhi c h ắ p tay trước ngực tại trước ngực nàng cặp kia luôn luôn tràn ngập ôn nhu cùng thương hại đôi mắt giờ phút này biết đầy kiên nghị thế nội bàng b à c ấ t một linh khí bị nàng không giữ lại chút nào thôi động không còn là dùng cho nhuận vật vô thanh trị liệu mà là hóa thành nguyên thúy nhất cứng rắn nhất thủ hộ vạn m ụ sinh trưởng hàng rào vô số so s á t thép còn cứng rắn hơn dây leo trắng kiện ngạnh sinh sinh phá vỡ vạn năm băng cứng từ lòng đất điên cùng sinh t r ư ở n g quay quanh x e lẫn bọn chúng tại bắt quái quan g thuẫn bên ngoài lại cấu trúc lên một đạo mấy mét dày màu xanh lá hàng rào cái này sinh mệnh màu xanh lá tại mảnh này thuần trắng t ĩ n h mịch trong thế giới lộ ra như vậy đột n ộ t lại như thế ư ơ n g n ạ n h trên dây leo thậm chí còn quật cường mở ra từng đoá từng đoá nhỏ bé đoá hoa màu trắng tại thấu xương trong gió lạnh chập trờn tản ra yếu ớt lại vĩnh viễn không dập tắt sinh mệnh ký tước vâng, vâng, vâng, vâng. giống như mưa to gió lớn công kích c h ư ớ c mắt đã tới băng ma lợi trào vạch phá không khí mang theo bén nhọn gà o khét bọn chúng phun ra băng mâu như là giày đặc m ư a tên mỗi một cây đều ẩn chứa đông kết linh hồn lực lượng những công kích này không giữ lại chút nào khuynh t ả tại tầng ngoài cùng đẳng tường phía trên dây leo bị không ngừng mà xe rách chặt đứt đông kết sau đó hóa thành mạn thiên phi vũ màu xanh lá bờ miệng tô biển nhi mỗi thời mỗi khắc đều đang thôi động linh khí chữa trị hàng rào nhưng chữa trị tốc độ xa xa theo không kịp bị phá hư tốc độ nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh lực của mình chính theo những dây leo kia khô héo mà phi tốc trôi qua rốt cục đang tường phòng ngự đạt đến cực hạng i a n g g ắ c đ ư ơ n g theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn đạo này sinh mệnh hàng rào dẫn đầu sụp đổ hóa thành đầy trời lục m ạ n h như đều là trận này bi tráng thủ hộ dân lên một trận thế mỹ tăng lễ tô huyển nhi phát ra một tiếng k i ể m chế t ê u trên thân thể hướng về sau lảo đảo mấy bước sắc mặt tái nhợt giống như một tấm trong s u ố t giấy khoe môi nít lên một k i a máu đỏ thâm dấu vết đang tương phá thoái để băng ma công kích không trở ngại chút nào trùng điệp đánh vào phòng tuyến cuối cùng phương chỉ bắt quái trên con t u ẫ n ông quang vẫn kịch liệt lấy động trên đó dạng nước đường bần trở nên càng sâu càng dày đặc phả phất một giây sau liền muốn triệt để vỡ vụn mỗi một lần b a chạm cũng giống như một thanh trọng truy hung hăng nện ở phương trị trên thần hồn để thân thể của nàng không tự chủ được run dậy một chút khoe miệng tràn ra tơ máu lại nhiều một phần các nàng đang dùng tính mạng của mình đang dùng tiêu đốt linh hồn phương thức là lâm việt tranh thủ cái kia không biết cần bao lâu thậm chí khả năng căn bản lại không tồn tại thời gian nhưng mà thời khắc này lâm việt trong mắt nhưng không có thân ảnh của các nàng hoặc là nói hắn toàn bộ thế giới đều đã áp xúc tiến vào phá quân cái kia băng lánh trong ống ngắm cái kia giữa tấp vương trong tầm mắt băng ma vương cái kia to lớn như núi cao thân thể bị điểm n ắ m một mực k hóa chặt tinh thần lực của hắn độ cao tập trung đại nao tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển lấy vô số đối với người khác xem ra không liên hệ chút nào số liệu hình ảnh mô hình tại trong đầu hắn hội tụ thành một đầu có thể thấy rõ ràng dòng lũ tí tước băng ma vương bên ngoài thân bao trùm tầm kia nặng nghề hàn băng áo giáp khả năng số lượng lưu chuyển dày gặp tiết điểm đến tột cùng ở nơi nào cái nào là đại lộ cái nào là việc nhỏ không đáng kể nó mỗi một lần hô hấp thủ nạp lồng ngực hồn hỏa nhảy lên lúc nó năng lượng cốt lôi ba động tần suất là bao nhiêu mắt trị số c ù n g cấp giá trị ở giữa khoảng cách là mấy điểm mấy giây vừa rồi nó huy động cự trào đánh bay mộ dung kết lúc vai trái áo giáp cùng thân thể kết nối bộ bị kia phải t r ă n g xuất hiện một kia nhỏ b é không thể nhận ra vẹn vẹn không chấm ba giây năng lượng chuyển chỉ trệ vậy có phải là trên kết cấu ứng lực điểm yếu kém những n à y tại bất luận cái gì tu sĩ trong mắt đều không có chút ý nghĩa nào vụ mặt đến cực điểm chi tiết tại lâm việt trong mắt lại giống như là từng khối tinh vi ghép hình cộng đồng tạo thành một tấm chỉ hướng tử vong không gì sánh được chính xác kết cấu đổ hắn không phải tu sĩ không hiểu được những cái kêu hủy thiên diện địa đạo pháp thần thông hắn là kỹ sư một cái đem l o g i số liệu cùng vật lý quy tắc tiêu chuẩn kỹ sư hắn muốn làm cho tới bây giờ đều không phải là dùng siêu việt cực hạn man lực đi phá hủy một tòa kiên cố pháo đài mà là phải giống như đứng đầu nhất bác sĩ phẫu thuật một dạng tìm tới cây kia đủ để cho cả tòa cao ốc t r ọ n g trời ẩm van sụp đổ hạch tâm cột chịu tại trọng sau đó dùng cái giá thấp nhất cho một k í c h trí mạng nhất ken phương chỉ bắt quái quang thuận rốt cục phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng g á ghét quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm n trên đó vết dạn đã trải rộng toàn bộ mặt t u ẫ n tùy thời đều có thể p h á toái băng ma vương trong mắt vẻ t r e o tức càng đậm